n a m sâu đồng tiền một mặt có thể hay không quá ít tạ ánh đăng không biết tấm gương giá trị nhưng hắn biết làm sao b à o che cho con bùi khánh khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ cái này lão ca mà thật đúng là dám nói n a m sâu một mặt cái gương nhỏ năm ngàn mặt thế nhưng là hai vạn năm ngàn sâu a mặc dù trong lòng oán thẩm nhưng trên mặt vẫn là khách khí nói tạ huynh năm đó ngài cùng ta đại huynh là quan đồng liêu đại huynh cũng không có nói ít ngài lời hữu hích ta còn nhớ rõ đại huynh thường nói nhất chính là ngài nghĩa bạc vân thiên thương lính như con mình ha ha như vậy đi ta làm chủ mỗi cái gương lại thêm năm trăm văn như thế nào t ạ ánh đăng nghe vậy vui mừng mình kỳ thật chính là thử nhất cố tình nâng giá mà thôi không nghĩ tới thật đúng là nhiều hơn năm trăm văn cái này nhưng đầy đủ mỗi người ta bên trong nhiều mua một con dê nha dưới tay mình những cái kia bắt con lần này còn không cao hứng hỏng đang muốn mở miệng đáp ứng chậm rãi năm nghìn năm trăm văn tiền liền muốn mua một chiếc gương người hà đông bùi thị cũng quá hẹp hòi một chút Thôi lúc i ề n muốn đánh nhịp,、Vội、vàng sẽ tới. Đầu tiên là hướng tới, tiên tạ tạ lăng này sóc phương tây thành cao nhất một tòa năm tầng tháp lâu đại n h ạ tháp nguyên là trong thành một tòa chùa miếu lễ phật tháp bất quá miếu bên trong hòa thượng đều bị tịch vân phi đánh chạy tịch vân phi là một cái điển hình kẻ vô thần tu hành có thể nhưng là ngươi hết ăn lại uống liền quá mức vừa vặn sửa đường thiếu không ít người mấy cái này hòa thượng đầu chọc liền bị hắn toàn diện kéo đi lao động cải tạo đương nhiên chân chính đắc đạo cao tăng tịch vân phi vẫn là rất lễ đ á i không phải cái này chùa miếu cũng không có tồn tại ý nghĩa đại nhạn tháp dưới trước kia khắc lấy tháp tên bia đá đã bị triệt tiêu môn trên mái hiên một khối mới tinh tấm biển treo cao thượng thư thông tin ti b à chữ to từ tháp dưới lên trên nhìn khả năng nhìn không ra biến hóa gì nhưng nếu là có người từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện trước kia tháp lâu năm tầng ngói xanh mái hiên lúc này đều bị một loại màu đen kỳ quái đánh gậy bao trùm màu đen đánh gậy mặt ngoài có răng khắp nơi dù sao đường vân dưới ánh mặt trời cái kia từng đầu đường vân hình như có á m quang lưu động tháp dưới thịch vân phi mang theo mã chu vừa nói vừa cười đi ra không nghĩ tới tín hiệu tốt như vậy vốn còn muốn tại hai thành trung gian lại đóng một tòa tháp tín hiệu hiện tại xem ra hẳn là không có gì cần thiết tịch vân phi phủi tay bên trên cho bụi cười ha h a nói mã chu tán đồng nhẹ gật đầu nói mặc dù không biết đôi này bộ đàm vận hành nguyên lý bất quá bây giờ xem ra giống như càng là c h ố n g trải địa phương nó truyền âm tình trạng càng tốt cái này đại nhạn tháp có cao năm trượng so sóc phương đông thành tử vân hiên còn cao nửa trượng đâu tịch vân phi cười ha h a hắn mua sắm chính là tháng một năm hai không vạn số lượng sóng ngắn đơn binh gánh vác thức điện đài dùng nghiêng kéo dây ẹn pẹn đều có thể tiến hành một cây số hữu hiệu thông tin buổi sáng tại thôi hiền mấy người trước mặt lời nói tính hạn chế chỉ là tịch vân phi khiêm tốn trả lời nếu như hắn nguyện ý chính là dùng đúng bộ đàm thực hiện vượt dương thông tin cũng không có vấn đề gì bất quá hắn phối cấp hộ đình đội bộ đàm chỉ là chín cái kênh phổ thông mô hình hữu hiệu, hiệu thông tin khoảng cách chỉ có ba đến năm cây số để bảo đảm không vào kênh cho mỗi chi hộ đình đội bộ đàm loại hình cũng đều là khác biệt nếu là chỉ ở sóc phương đông thành hoặc là sóc phương tây thành nội bộ trò chuyện khẳng định là đủ nhưng muốn thực hiện hai thành liên hệ liền cần một cái tín hiệu tăng cường trạm trung chuyển mới có thể đem tín hiệu bao trùm toàn bộ sóc phương vì thế tịch vân phi lại mua sắm công suất lớn tín hiệu tăng cường khí vì cung cấp điện năng còn mua đại lượng sạc tin năng lượng mặt trời tấm cùng tin lì thủm làm tín hiệu tăng cường khí cung cấp điện sóc phương tây thành tín hiệu trạm trung chuyển liền thiết lập tại chỗ này thấp lâu về phần sóc phương đông thành thì là tử vân hiên tầng cao nhất dùng mù cao tím xương phòng cải biến bây giờ mù cao tím đi theo bình dương công chúa đã vào ở tịch gia trang tự mình chiếu vào sách hướng dẫn giải quyết chỗ này tín hiệu chạm trung chuyển về sau tịch vân phi không kịp chờ đợi mang theo mã chu hướng thành vệ sở chạy tới vừa tới thành vệ sở liền thấy cổng mười mấy người vây quanh tạ ánh đang nói nhao nhao thì thầm nói cái gì tấm gương loại hình lời nói tịch vân phi tập trung nhìn vào mới phát hiện thôi hiền thúc cháu ba người còn có bùi khánh cũng ở bên trong đám người gặp tịch vân phi tới tạ ánh đang vội vàng tránh thoát những cái kia thương nhân chen trúc hướng tịch vân phi chạy tới lao phu đều s ắ p bị bọn hắn ồn ào quá đây là các ngươi thương hội sự tình lao phu mặc kệ nói tạ ánh đ ă n g dắt qua một bên đã sớm chuẩn bị xong nhị bát đại giang một chân đ ạ p một cái hoa lệ lệ biến mất tại tầm mắt của mọi người cuối cùng trong đám người có không ít thương nhân đối với cái kia nhị bát đại giang là hâm mộ gấp a bất q u a dưới mắt không phải thảo luận cái này thời điểm thôi hiền cùng đ ù i khánh gặp tịch vân phi tới vội vàng tiến lên đón đầu tiên là túi người hành lễ tiếp lấy không kịp chờ đợi đưa ra muốn thu mua tịch vân phi ban thưởng cho hộ đỉnh mười một đội những cái kia cái gương nhỏ tịch vân phi gặp bọn họ trên tay riêng phần mình cầm một mặt mình đưa ra ngoài cái gương nhỏ mi tâm nhăn lại không nghĩ tới lại có người khốn cùng đến muốn bán mình cho bọn hắn ban thưởng cái này cùng hậu thế những cái kia vận động viên bán kim bài khác nhau ở chỗ nào đây là thân là người lãnh đạo bi a i a để làm vẻ vang người đem biểu tượng vinh dự ban thưởng bán đi chỉ có thể nói rõ người lãnh đạo công việc làm không đúng chỗ tịch vân phi quay đầu nhìn về mã chu nhìn lại không cần tịch vân phi nói thêm cái gì mã chu đã hiểu ý nửa canh giờ nói xong trực tiếp quay người rời đi tịch vân phi gặp mã chu rời đi mới quay đầu đối với thôi hiển cùng đùi khánh chắp tay thi lễ nói hai vị muốn tấm gương tìm ta là được những cái kia cái gương nhỏ ta còn không để vào mắt bất quá dưới mắt ta còn có chuyện phải bận rộn vốn định hướng hai người cáo từ rời đi tịch vân phi đột nhiên nhớ tới một hạng kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ đến cười nói ra hai vị không biết có hứng thú hay không cùng nhau đi tới nói không chừng hai vị về sau còn cần được cái này thôi hiển cùng đ ù i khánh hai mặt nhìn nhau vừa mới nếu không phải bọn hắn tự giết lẫn nhau những cái kia tấm gương nói không chừng đã rơi vào túi g á o của bọn hắn cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy muốn kiếm một c h é n canh bất quá nghĩ lại tấm gương này đều là tịch vân phi lấy ra chỉ cần cùng tịch vân phi thu được kết quả tốt quan hệ còn sợ lấy không được hàng sao ha ha vậy thì tốt liền theo lang quân tiến đến nhìn qua tịch vân phi khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên cười hướng bọn họ nhẹ gật đầu quay người liền hướng thành vệ sở bên trong đi đến những cái kia x u ố n g lại đi lên thương nhân hữu tâm đi theo vào lại bị bọn thủ vệ ngăn lại ngay tại thôi hiền cùng bùi khánh dương dương tự đắc thời điểm tịch vân phi quay đầu nhìn về những hộ vệ kia nói thả bọn họ vào đi để bếp sau chuẩn bị chút nước trà bánh ngọt đưa ra bọn thủ vệ ngay vậy vội vàng gật đầu tuân lệnh những cái kia thương nhân không nghĩ tới tịch vân phi vậy mà lại thả bọn họ tiền đến đều là cảm kích đầu giảm xuống đất tịch vân phi không thèm để ý hướng bọn họ khoát tay háo đột nhiên hỏi các ngươi có người nào muốn cùng sóc phương đông thành bằng hữu t â m sự chương ba trăm bốn mươi chín địa bàn của ta ta làm chủ sóc phương tây thành thành vệ sở so với sóc phương đông thành thành vệ sở hào hoa không biết bao nhiêu lần dù sao cũng là đã từng lương quốc đô thành thành vệ sở làm đô thành bề ngoài tự nhiên là trải qua một phen hao t â m tổn trí chí tu trình cùng thường gặp độ sâu đại viện thành vệ sở hết thể sáu cái việt lạc càng đi bên trong kiến trúc càng xa hoa phòng vệ càng s n g nghiêm bất quá tịch vân phi tiến đại môn liền trực tiếp rẽ trái mang theo mọi người đi tới một gian cùng loại gác cổng trấu nghỉ ngơi trong phòng nơi này vốn là cung cấp đêm tuần binh sĩ nghỉ ngơi phòng nghỉ chẳng qua hiện nay bị tịch vân phi cải tạo thành thông tin ti chuyên môn thông tin điểm thôi hiền cùng bùi khánh mới vừa vào cửa con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong phòng mỗi tấm bàn bên trên đều bày biện một đài bộ đàm bộ đàm phía dưới có cái màu đen chân đế chân đế liên đế tịch i kia thẳng tuốt kéo dài đến một cái vương bức kim loại trên cái hộp, mà kim loại hộp lại có một đầu thô một điểm dài. liền hiện, ế tuyến, tuyến đến Nếu đến p hộp, hộp phòng phát phòng một một mà một một tâm một thẳng tuốt phòng nghỉ trên thô thừng thẳng tuốt trên chút, đầu đường đầu đen đã hữu dây chạy này vương nghỉ nhà bọn nhìn căn nóc nhà cũng kéo kéo cao họ chỗ xà là bức có sẽ s ạ tin năng lượng mặt trời tấm bao trùm. t năng lượng bao ị c vân phi cầm lấy lân cận trên một cái bàn bộ đàm hướng thôi hiền cùng bùi khánh nói hai vị chắc hẳn đối với cái này vật mà đã không xa lạ gì nếu không liền từ hai tương lai biểu thị một phen thôi hiền mặt lộ vẻ vẻ không hiểu hắn thấy đôi này bộ đàm thế nhưng là tịch vân phi giám thị sóc phương lợi khí như thế không duyên cớ lấy ra gặp người thật là không ổn ngược lại là bùi khánh kích động tiếp nhận tịch vân phi trong tay bộ đàm hướng sau lưng không rõ ràng cho làm đám thương nhân đắc ý n h ư mày những cái kia thương nhân cũng không thèm để ý thái độ của hắn xuất thân còn tại đó gia đình xác thực có phách lối vô liếng bất quá bọn hắn dưới mắt lực chú ý đều trong tay bùi khánh bộ đàm bên trên chỉ gặp bùi khánh đệ xuống nước ổn có chút ít thấp thỏm gọi hàng nói nơi này là sóc phương tây thành thành vệ sở lão phu muốn tìm sóc phương đông thành bùi thị lương hành quầy hàng t r ư ở n g quỹ hoàn tất bùi khánh hô xong nhanh lên đem nút cồn buông ra sau đó hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bộ đàm lập tức đợi lại có chút nhỏ hưng phấn ngay tại những cái kia thương nhân hai mặt nhìn nhau trong lòng oán t h ầ m bùi khánh vì cái gì đối một cái cái hộp nhỏ lúc nói chuyện bùi khánh trên tay bộ đàm đ ỗ n g nhiên phát ra thanh âm nơi này là sóc phương đông thành đã đem bùi ộ đàm giao cho b trưởng quỹ, có thể bắt đầu trò tất. chuyện, hoàn tất. Đón quỹ, đầu có lấy, khánh i đối a đàm bộ bên trong n quả i kinh nghi bùi biết tiên Bùi ê n truyền đến định thanh âm, ta là bùi hạnh, không biết là vị nào tiên trưởng truyền một bất ta đạo âm, âm. k h vị là là nghe vậy khẽ giật mình vội vàng đem bộ đàm tre lúng túng nhìn thoáng qua bên cạnh nín cười thôi hiền cùng tịch vân phi còn tiên trưởng cái này đáng chết bùi hạnh một bộ chưa thấy qua việc đời x u ẩ n dạng nhìn lao tử quay đầu không giữ ngươi tiền lương bùi khánh tức giận dơ lên bộ đàm cái gì tiên trưởng là ta bùi khánh không một lát có lẽ là cái kia bùi hạnh còn không có từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần đợi bùi khánh không đợi được kiên nhận thời điểm bên kia mới nơm nớp lo sợ bắt đầu đáp lời sau lưng đám người nhìn xem bùi khánh cùng xa như vậy tại mấy chục dặm có hơn bùi hạnh vừa nói vừa cười tiêu sái bộ dáng đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc tịch vân phi biết để bọn hắn đột nhiên tiếp nhận bộ đàm tồn tại rất không có khả năng bất quá cái đồ chơi này chính là như vậy dùng nhiều dùng liền tập mãi thành thói quen hắn còn nhớ rõ kiếp trước rất nhiều phim ảnh cũ bên trong cũng thế mới xuất hiện điện báo cùng điện thoại thời điểm rất nhiều lần thứ nhất sử dụng người cũng là mỗi ngày làm cho cười chờ dùng qua mấy lần về sau mới phát hiện kỳ thật cũng liền như thế mặc dù thần kỳ nhưng ngoại trừ thuận tiện thông tin cơ bản không ai sẽ nghĩ tới nguyên lý làm việc của nó bao quát giờ này k h ắ c này đang bưng điện thoại di động mọi người hh ắ c ắ cái c thứ hai sử dụng bộ đàm không phải thôi hiền mà là một cái tên là đông nam hàng Gia thương cái kia xin hỏi lan quân nhà ta nhị nương bệnh lâu tại giường ta nếu là muốn cùng nàng truyền âm có phải hay không không tiện lắm đông n a m làm sóc phương lớn nhất hàng gia thương tịch vân phi tất nhiên là đối với hắn có mấy phần ấn tượng lần này từ những cái kia lương quốc tham quan ô lại trong tay mỏ không ít đ ồ tốt trong đó có thành đống hàng g i a đều là gia hỏa này giúp tịch vân phi xử lý thành tiền mặt tịch vân phi nghe vậy g i a hiệu hắn không cần lo lắng nhiều giải thích nói đông trưởng quỹ không cần lo lắng thông tin t i trước kia liền dự liệu được loại tình huống này cho nên chúng ta không chỉ có nam thông tín viên còn có chút ít nữ thông tín viên chỉ cần sớm thông báo một tiếng là đủ đông n a m nghe vậy lại hỉ bái qua tịch vân phi về sau vội vàng đi đến một cái bàn trước án cầm lấy bộ đàm chiếu vào đ ù i khánh thao tác bắt đầu kêu gọi sóc phương đông thành bảo bối khuê nữ không bao lâu đông n a m cao hứng bừng bừng hoan hô một tiếng tiếp lấy mềm giọng thì thầm bắt đầu cùng khuê nữ hỏi hàn đ ơ n c ẩ n chúng thương nhân thấy thế đều là lấy làm kỳ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi m ắ thôi t ấ y còn lại bộ đám chỉ có học người vội và ngùa lên, lại đài, vội bộ đám đám đ tám và hiền n cùng đông năm h thao phương tác, bắt đầu cùng sóc phương đông thành người nhà, bạn bè, thuộc hạ thông lên nói tới. Tịch Vân Phi cười tủng tìm nhìn nay thuộc hạ Tịch Phi hết thảy, hôm nay mặc dù chỉ là dùng thử, nhưng hiệu quả tựa hồ là tới. tìm tựa cười mặc cũng không dùng lắm. Lúc này, thôi đây xem này, quả dù tệ Lúc sung tới. Thôi cười h không có ý định thử một chút. Thôi Hiền ủ sự có c ý một lắc đầu không ra lão phu sở liệu lan quân vừa mới nói thông tin ti nghĩ đến là muốn đối bên ngoài kinh doanh a nếu là dự định mở cửa bán vậy lao phu còn sợ không có cơ hội dùng sao ha ha tịch vân phi hướng thôi hiền chắp tay nói thôi chủ sự nói không sai hôm nay để các vị đến đây cũng là nghĩ để các vị hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền huống hồ có thuận tiện như vậy công cụ truyền tin tại các vị tại sóc phương sinh ý cũng có thể vận hành đến càng thông thuận không phải sao thôi hiền chắp tay đáp lễ lại nói lan quân nói cực phải cái này bộ đàm đúng đôi này bộ đàm xuất hiện chắc chắn ở mức độ rất lớn cải biến sóc phương thương nghiệp cách cục không nói cái khác chính là hàng hóa điều phối cùng tin tức truyền lại cuối cùng sẽ nhanh người một bước quả thật sóc phương chúng thương nhân chi phúc gã chỉ là không biết lang quân dự định như thế nào thu phí tịch vân phi m i tâm nhân lại liên quan tới bộ đàm thu phí điều lệ hắn ngược lại là không có gì ý nghĩ chẳng lẽ muốn tham khảo hậu thế tam đại thông tin công ty thu phí tiêu chuẩn tịch vân phi đột nhiên nhớ tới một thì trò cười một ngày buổi sáng di động một tổng giám đốc bên ngoài đột nhiên trong cảm giác gấp đành phải tìm nhà vệ sinh công cộng làm cái gì nhìn nhà vệ sinh đại thẩm hô ta là di động tổng giám đốc ta quá mót ngươi không biết hiện tại cái gì đều muốn thu phí à? đại thẩm vểnh lên chân bắt chéo được bao nhiêu tiền tổng giám đốc gấp biệt háng đi vào năm mao ra ba mao đại thẩm nhìn xem hắn cái gì ra cũng muốn thu phí tổng giám đốc chừng t r o n g mắt nhìn cái gì vậy chúng ta nơi này thực hành xong hướng thu phí nếu như ngươi xử lý nhà cầu phần món ăn liền có thể đơn hướng thu phí đấy được ta trả tiền tổng giám đốc móc ra mười đồng tiền đại tiện vẫn là tiểu tiện đại thẩm nắm tiền hỏi đại tiện nhanh lên ân ngươi cần làm phần món ăn sao nếu như ngươi duy nhất một lần đại tiện năm mươi lần có thể cho ngươi ưu đãi lại lớn liền ba mươi lần đại thẩm lại hỏi đừng nói nữa ta đi vào trước lập tức ra trả tiền tổng giám đốc trở ra lựa chọn cái cuối cùng hố vị sướng rồi rất lâu sau ra tiên sinh ngài lựa chọn là số năm hố vị phải trả tuyển hào phí tổn năm mao tiền n g ư ơ i ở bên trong ngốc thời điểm không có nói không muốn thả âm nhạc cho nên bối ảnh âm nhạc mỗi phút thu phí sáu mao tiền mặt khác n g ư ơ i ở bên trong ngồi sổm mười lăm phân lẻ một giây trước một phút theo năm mao mỗi phút kế phí đằng sau theo mỗi phút bốn mao kế phí mà lại không đủ một phút theo một phút kế phí mặt khác bởi vì ngươi bài tiết lượng chiếm dụng chúng ta c ô n g thoát nước băng thông rộng cho nên mời ngươi mặt khác theo ba o nguyệt nỗ lực phí tổn ba mươi nguyên cuối cùng ngươi có thể thông qua lỗ nhỏ nhìn thấy t i ế n nhà vệ sinh những người khác xin trả người tới biểu hiện phí một khối tiền tổng giám đốc đã ngốc tại đó cho nên tổng giám đốc tiên sinh chúng ta nơi này không quét thẻ tổng cộng ngươi phải trả năm mươi chín bốn nguyên tiền nếu như quá hạn không giao nộp ấn mỗi ngày ba phần ngàn phí tổn kế tiền phạt bên ta không cái khác thông chi đến tích lũy đến n g à n nguyên bên ta sẽ thông qua pháp luật thủ đoạn thúc thu đại thẩm vừa mới nói xong di động tổng giám đốc bịch một tiếng té xịu ở buồn tiểu tiện bên trong di động tổng giám đốc mơ mơ màng màng nói ngươi ngươi còn có vương pháp hay không đại thẩm khỏe miệng dưng ơ nhẹ đốt một điếu thuốc lạnh nhạt nói địa bàn của ta ta làm chủ chương ba trăm năm mươi nhạt được bảo c ố c c ố c c ố c ừng đang cùng thôi hiền thảo luận bộ đàm thu phí tiêu chuẩn tịch vân phi nhìn lại mã chu mang theo một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nha đầu ngay tại cổng hướng hắn gác tịch vân phi hướng mã chu gật đầu ra hiệu hắn chờ một lát một lát quay đầu đối với thôi hiền nói thôi chủ sự đề nghị ta sẽ cân nhắc bên này còn có một chút việc mà chờ lấy ta đi xử lý chúng ta cho sau lại đàm thôi hiền cũng nhìn thấy mã chu cùng phía sau hắn tiểu nha đầu kia thôi hiền như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua cái nha đầu kia bởi vì hắn trong tay tấm gương chính là từ trong tay nàng mua hàng sợ tịch vân phi khó xử tiểu nha đầu thôi hiền vội vàng kéo lại quay người muốn ly khai tịch vân phi nói lang quân lang quân tấm gương kia là ta buộc hiểu hiểu bội mội bán cho chúng ta còn xin ngài không được trách phạt nàng mới tốt thôi hiền còn chưa mở miệng một bên nhìn thấy tiểu nha đầu kia thôi oanh nhi liền tiến lên đón một mặt tay náy hướng tịch vân phi khẩn cầu tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình hướng mã chu sau lưng tiểu nha đầu nhìn lại nói oanh nhi cô nương yên tâm ta chỉ là tìm nàng tới giải một chút thủ hạ những cái kia nhân viên tạm thời tình huống làm bọn hắn thuê người ta cũng không thể đối bọn hắn gia đình tình trạng hoàn toàn không biết gì cả đi thôi h oanh nhi khẽ vớt cảm ngầm đầu nhìn về phía tịch vân phi hai người chỉ là ngắn ngủi bốn mắt đụng vào nhau còn không đợi tịch vân phi cáo tử thôi h oanh nhi xấu hổ trực tiếp quay người chạy tới ca ca thôi nhất diệp phía sau trốn đi tịch vân phi không hiểu nhìn nàng một cái luôn cảm thấy cái này thôi h oanh nhi là lạ một chén t r à sau thành vệ sở trong phòng nghị sự tịch vân phi ngồi ngay ngắn thượng thủ mã chu bên cạnh lập một bên dưới tay cái kia tên là hiểu hiểu tiểu cô nương bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nơm nớp lo sợ sẽ bán tấm gương tiền căn hậu quả chi tiết báo cáo tịch vân phi sau khi nghe xong hai tay vào ngực một bộ vừa bực mình vừa buồn cười thân sắc mã chu cũng là có chút bất đắc dĩ lúc đầu coi là hộ đình đội những đội viên kia là bởi vì sinh hoạt bức bách mới có thể sẽ tịch vân phi ban cho bọn hắn tấm gương bán đi thế nhưng là không phải các đội viên bán tấm gương nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu nhất một cái nhân tố lại là vì đương nghiệp tục x ư n g cải thiện tính nhà ở nhu cầu có đóng tân phòng như cái này hiểu hiểu trong nhà chính là muốn đóng một tòa lớn một chút việt tử trong nhà huynh trưởng tại tịch vân phi thủ hạ đảm nhiệm chức vụ lương đ ồ n g đái nộ không thấp bây giờ cũng coi là áo gấm về quê trong nhà như còn ở rách nát đất vàng nhà tranh thực là bất nhã cũng có muốn mua nhà dù sao bây giờ tịch vân phi cho bọn hắn đái nộ không tệ trước đó ban thưởng vải vóc cùng quần áo mùa đông kỳ thật đều là tiền có chút đội viên mặc không hết liền bán cho cần người Bán bày biết cái tiền cũng không biết làm gì, liền nghĩ đến sóc phương Đông Thành mua nhà. Có thể mua phòng cần tiền cũng không phải nông thôn đóng cái phòng làm thể đất tử có thể、so、phải sóc Có có gì, mua mua so vì thế liền xuất hiện buổi trưa một màn kia trong thành không ít thương nhân đều mua đến các đội viên bán tháo tấm gương nghe tiền mùi tanh thương nhân vừa tìm được thành vệ sở sẽ tạm thay đội trưởng tạ ánh đăng ngăn ở cổng hiểu h i ể u cô nương tịch vân phi một tay ngâm c ầ m lên một tay chống đỡ cái bản hướng trước mặt nha đầu hiếu kỳ hỏi trong nhà các ngươi tổng cộng có mấy miệng người cái kêu tên là hiểu h i ể u cô nương lúc đầu coi là tịch vân phi cùng mã chu là bắt nàng đến hưng sư vấn tội lúc này gặp tịch vân phi vẻ mặt ôn hòa đối nàng cha hỏi vội vàng nói hồi lan g quân dân nữ trong nhà hết thẻ bảy thanh người cha mẹ a gia còn có huynh trưởng cùng hai cái tuổi nhỏ đệm muội ừng tịch vân phi nhẹ gật đầu lại hỏi một nhà bảy thanh người không tính ít bình thường cơm nước thế nào có thể ăn được thì sao hiểu hiểu nghe vậy khẽ giật mình len len liếc một chút tịch vân phi gặp hắn chính mục không chớp mắt nhìn mình cằm chằm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên rụt rè nhẹ gật đầu trước kia mấy tháng có thể ăn một lần bây giờ nắm lang quân phúc huynh trưởng thường thường liền sẽ mua chút gà vịt hoặc là thịt heo a đứng những ngày qua còn mang về không ít thịt dê nói là lang quân khao mọi người phúc lợi tịch vân phi nghe vậy ân một tiếng đối với dạng này đáp án hắn vẫn là rất hài lòng liên quan tới hộ đình đội đãi ngộ tịch vân phi tự nhận không có bạc đãi bọn hắn liền lấy phổ thông đội viên tới nói lương tháng năm trăm văn chỉ là cơ bản thu nhập bình thường quá niên quá tiết còn có các loại phúc lợi điển hình nhất chính là lần này qua mùa đông quần áo mùa đông phải biết cái niên đại này vải vóc đều là trắng bóng bạc rất nhiều nhà cùng khổ đều còn tại dùng vải lụa khi tiền tệ đâu lại có chính là ngày lễ phí cái gọi là ngày lễ phí kỳ thật chính là một chút ban thưởng thì như trước đó từ dương khải trong tay mua mấy chục vạn dê đầu đàn cho nên tết mồng tám tháng chạp còn có ngày tết ông táo đội viên khúc mắc phí chính là mấy cân tươi mới thịt dê tiểu nha đầu này nói huynh trưởng mang thịt dê trở về tịch vân phi đoán chừng chính là cái này hai lần khúc mắc phân phát phúc lợi dù sao thịt dê tương đối mà nói vẫn là đắt một chút dân chúng tầm thường cơ bản không nợ ăn bình thường ăn thịt phần lớn là mua chút gà vịt hoặc là thịt heo hiểu qua cái này hiểu hiểu tình huống trong nhà về sau tịch vân phi trong lòng thở dài một hơi vốn đang sợ hộ đ ì n h đội các đội viên sinh hoạt q u ấ n bách bây giờ biết được cũng không phải là như thế tương phản bọn hắn còn tại tranh thủ càng ngày càng tốt tịch vân phi cái này trong lòng chính là già nghi ngờ ă n ủi d ừ n g một chút tịch vân phi đột nhiên hỏi hiểu hiểu cô đ ư ơ n g ta gặp n g ư ờ i huynh trưởng yên tâm như thế đem tấm gương giao cho n g ư ờ i bán Nghĩ đến ngày bình thường trong nhà, ngươi cũng nhất định nhà nghe Vân lòng mình, vàng chủ Hiểu hiểu thấy tịch Phi khoác h là lấy tay, ta. lo liệu việc vội của k Ô n nhận, dân nữ chỉ là học qua một chút cơ bản toán học, cho nên huynh trưởng cũng yên tâm sẽ tấm gương này giao cho ta đến bán. g giao dám một tâm tấm chỉ học chút học, cho cho cơ là qua ta sẽ Ồ, ngươi còn hiểu đến một chút toán học tịch vân phi cùng mã chu nhìn nhau hai người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc phải biết cái niên đại này người đọc sách ít hiểu toán học người thì càng ít một tiểu nha đầu dám tự xưng hiểu được một điểm toán học khẳng định là có một chút đồ vật mới là phải biết cổ nhân thế nhưng là phi thường tự khiêm đường tịch vân phi cùng mã chu đồng thời gật đầu gật đầu cái sau từ trên bản cầm qua bút mực giấy nghiên viết chỉ chốc lát sau đến hiểu hiểu cô nương thử một chút có thể hay không đem đạo này lời giải ra mã chu chính mình là một cái toán học cao thủ lúc trước tịch vân phi số độc đề chính là kém chút bị hắn phá giải hiểu hiểu ngần người nghi hoặc ngầm đầu lại nhìn thấy tịch vân phi chính một mặt mong đợi nhìn xem nàng mà trước mặt b à n bên trên rõ ràng là một chương viết để toàn quý báo giấy tuyên hiểu hiểu ngượng ngùng nhẹ gật đầu đi tới gần vội vàng duyệt đề còn không đợi mã chu lần nữa mở hỏi liền gặp nàng thậm chí ngay cả giấy bút đều không cần trực tiếp bấm ngón tay hoạch toán lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn nói lẩm bẩm cái này thích vân phi cùng mã chu liền càng thêm mong đợi ước chừng thời gian uống cạn chung t r à chỉ gặp hiểu hiểu trong mắt có ánh sáng hiện lên dỗi ra hai tay dựng lên tám cái ngón tay nói Lao bán này phải dùng phải tịch h hết phòng ể trả tất tước. t cả nợ đóng phòng. Tất cả nợ nần còn có lang quân lợi có vân phi nghe vậy khẽ giật mình vội vàng quay đầu nhìn về mã chu chứng thực không nghĩ tới cái s a u đã t h ầ n sắc h o à n g hốt một bộ như nhặt được trí bảo kinh diễm t h ầ n sắc để tịch vân phi biết tiểu nha đầu này vậy mà tính đúng rồi tịch vân phi cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia đạo trả góp tiểu học đề toán nếu như chính mình không cần bản nháp giấy chỉ là tính nhẩm còn giống như không bằng nha đầu này a lúc này mà là thật nhặt được bảo t ị chương Vân miệng Phi khỏe d n ba trăm năm mươi mốt thiểu niên hôm sau tháng chạp hai mươi bốn tiểu niên n ê n h xuân mồng tám tháng chạp mới qua lại năm cũ huy hoàng ngân chiếu sáng đêm đẹp hoàn toàn mới sóc phương cũng nên đón mỗi năm một lần tiểu niên thời tiết truyền ị c sóc h Phi phương Vân sáng liền sớm từ thống cúng ông táo ngày là hai mươi bốn tháng chạp phương nam đại bộ phận địa khu vẫn duy trì hai mươi bốn tháng chạp hết năm cũ truyền thống cổ xưa từ thanh triều trung hậu kỳ bắt đầu đế vương g i a liền tại 23 tháng chạp cử hành tế thiên đại đ i ệ n vì tiết kiệm chi tiêu thuận tiện đem táo vương g i a cũng cho bái bởi vậy phương bắc địa khu nhiều tại 23 tháng chạp hết năm cũ người trung quốc giảng cứu dân dĩ thực vi thiên cũng ông táo chuyện này là thật từ trước tới nay lo tạo vậy sáng tạo đồ ăn truyền thuyết táo quân tại hạ triều liền đã thành có thụ tôn sùng đại thần mà luận ngữ tám giật bên trong có giữ kỳ mị vu n g áo ninh mị vu táo thuyết pháp cũng chính là cùng thu được kết quả tốt g ó c tây nam gia thần không bằng đi thu được kết quả tốt táo quân bất quá cúng ông táo ngay từ đầu là tại mùa hè cử hành bởi vì ban sơ cúng ông táo cùng bái hỏa tình kết có quan hệ xã hội nguyên thủy nông nghiệp còn không có phát đạt như vậy đối lửa kính sợ là từ xã hội nguyên thủy lưu truyền xuống căn cứ lễ ký thời tiết và thời vụ ghi chép mạnh hạ c h i nguyệt kỳ đế viêm đế thần trúc dung tự táo tế tiên sư mà viêm đế cùng trúc dung bị cho rằng là hỏa thần nói cách khác thời kỳ thượng cổ cúng ông táo càng nhiều hơn chính là tế lửa lại đến về sau nông nghiệp phát triển mọi người đối lửa cũng tập mãi thành thói quen đối với người trung quốc tới nói mặc dù vẫn là xếp số một nhưng lò đã dần dần biến thành tủi gạo dầu muối tương giấm trong t r à một viên bởi vì mỗi nhà đều có bếp n ấ u cho nên bởi vậy sinh ra một cái truyền thuyết ngọc hoàng đại đế tại mỗi gia phái chú một vị giám sát viên lấy giám sát khảo sát cái này một nhà một năm sở tác sở vi mà tới được ngày hai mươi bốn tháng chạp một ngày này táo quân đem lên trời hướng ngọc hoàng đại đế báo cáo người một nhà này công đức mà cúng ông t á o chính là các nhà vui vẻ đưa tiễn táo quân thượng thiên ngày lễ tịch vân phi một đoàn người vội vàng chạy về sóc phương đông thành mới vừa vặn vào thành cửa thành đạo hai bên liền vang lên hoan thiên hỷ điệu tiếng hô hoán xem ảnh một đến đây đường hẻm hoan nên cơ bản đều là thụ lương quốc chen ép bách tính mà trong đó tự nhiên không thể thiếu hà thịnh dẫn đầu một đám bản địa thân hảo tịch vân phi bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại xe ngựa đứng tại xe trên bảng cùng mọi người chắp tay gửi tới lời cảm ơn hàn huyên nửa ngày đợi đến vào nội thành mới hơi an tĩnh một chút mặc dù cũng có người hô to l à n g quân vi vũ nhưng tịch vân phi cũng chỉ là gật đầu cười cười bất quá hôm nay nội thành ngược lại là biển người mãnh liệt xe ngựa tại bắc cầu dừng lại hộ đình bảy đội tiểu đội trưởng cao chi hôm nay nội thành không cách nào thông xe tịch vân phi nhìn ra xa một chút chỉ gặp bên trong núi bắc lộ lít nha lít nhít đều là đầu người mọi người hoan thanh tiếu n g ự a vui không nớt quê nhà làm bạn bận bịu i thu mua mã chu đem tịch vân phi đỡ xuống xe ngựa cười ha hả chỉ vào cách đó không xa một chỗ cắt giấy sạp hàng nói lang quân mau nhìn đây không phải là lao phu nhân sao tịch vân phi nghe vậy hiếu kỳ nhìn lại ưu không chỉ là mẫu thân lưu thị hạ câu thôn một đám thôn phụ cơ bản đều tại hoa thẩm còn đứng ở một tòa giá gỗ nhỏ bên trên cầm trong tay một bộ cắt tốt đến phúc ra sức h é t lớn tịch vân phi lúc này mới nhớ tới trước đó vì để cho các nàng không đến mức quá nhàm chán ngoại trừ dạy các nàng dạy tháo len bên ngoài còn cầm một chút cắt giấy giáo trình cho các nàng tự học về phần những người bình thường kia nhìn vô cùng chân quý giấy đỏ tịch vân phi nhớ kỹ trong kho hàng còn có mấy trăm trói vốn là dự định ăn tết lấy ra viết câu đối xuân đoán chừng bị các nàng lấy ra d ạ y vò không có tới tới tới, đều đến xem nhìn lên đều đến xem thử vừa mới cắt tốt kim heo hủi phúc đồ một bộ chỉ cần mười văn tiền mua về thiếp cửa đại viện hỉ khí vừa tức phái h uy còn có bộ này hợi chư hạ tuế đồ chỉ cần tám văn tiền cuối cùng mười bộ đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua liệt tịch vân phi cười một tiếng hoa này thẩm gào to thật đúng là có mô hình có dạng chỉ gặp cái kia nho nhỏ một chỗ sạp hàng bị người vây chật như nêm tối nếu như không phải có hộ đình đội các hán tử duy trì hiện trường sợ là muốn bị trên b ể mấy cái phụ trách cắt giấy thẩm thẩm còn có bà cũng là loay hoay hồng quang đời mặt so với tịch vân phi miễn phí cung cấp cẩm y ngọc thực các nàng hiển nhiên càng ưa thích bây giờ dạng này tự cấp tự túc sinh hoạt mã chu còn muốn mở miệng thịt vân phi đưa tay ngăn lại hắn cười đi tới gần giả bộ khách nhân cất cao giọng nói vừa mới bộ kia t r ú c tuổi đồ còn có bao nhiêu tiểu ra ta đều bao hết bị người chen t r ú c ở giữa lưu thị mi tâm nhân lại ngẩng đầu hướng trong đám người đảo mắt mà đến đáng tiếc mua cắt giấy quá nhiều người trực giác của nàng nghe được tịch h vân phi thanh âm nhưng chính là không nhìn thấy người ngược lại là đứng tại giá gỗ nhỏ bên trên hoa thẩm sướng đến phát rộ rồi, rồi mười bộ hợi chư hạ tuế đồ thế nhưng là tám mươi văn a xem ảnh hai vị kia quý khách muốn chúc tuổi đồ tới tới tới cái này cho ngài gói kỹ miễn phí đưa ngài một bình một não về nhà liền có thể dán lên tịch vân phi sau lưng mã chu buồn cười nhìn hắn một cái từ trong ngực móc ra một túi tiền nhỏ xuất ra một sâu đồng tiền cho tịch vân phi tịch vân phi cười ha hả tiếp nhận đồng tiền hướng trước mặt đưa tay tới cùng hoa thẩm mặt cũng không thấy cách mấy người liền hoàn thành khoản giao dịch này ngay tại tịch vân phi muốn thu tay trở về thời điểm nhị ca nhị ca ngươi không muốn như tuệ mà tịch vân phi không nghĩ tới tam hội vậy mà cũng tại sạp hàng bên trong vừa mới tiểu nha đầu ngồi xổm ở lưu thị bên chân luyện tập cắt giấy giống như lưu thị cũng nghe đến tịch vân phi thanh âm tiểu nha đầu thế nhưng là nhớ tịch vân phi muốn đ i lên rồi không nói hai lời trực tiếp leo đến hoa thẩm đứng đấy trên kệ ra bên ngoài nhìn tịch vân phi không nghĩ tới ai cũng không có nhận ra mình ngược lại là nhà mình bảo bối mội mội mắt sắc chúng thôn phụ lúc này mới phát hiện tịch vân phi vậy mà sen lẫn trong mua cắt giấy trong đám người hoa thẩm cơ hồ lên tiếng kinh hô tịch vân phi vội vàng hướng nàng dựng lên một cái hư thanh thủ thế vòng qua đám người đi đến giá gỗ nhỏ bên cạnh đem ta mội ôm vào lòng liền gặp mẫu thân tức giận đi tới biết trở về à nha đại lang đâu lưu thị đối cách đó không xa xe ngựa mong m ỏ i cùng trông mong tịch vân phi thân mật tại ta mội trên mặt gặp một cái nói đưa tương lai tẩu tử về thành vệ sở một hồi liền về nhà úc nói lên l y vân váy lưu thị hai mắt sáng lên vừa muốn mở miệng hỏi hàn đ ơ n cần nhĩ lang ngươi xem như trở về nhanh để lão trương lại v â n chúng ta một điểm giấy đỏ chứ sao hoa thẩm trong tay cân nhắc lấy tịch vân phi đưa cho nàng cái kia sâu đồng tiền đắc ý hướng hắn hô tịch vân phi hướng lưu thị nhẹ gật đầu ngẩng đầu đáp được à muốn bao nhiêu đều có thể bất quá các ngươi có thể lại bán tiện nghi một chút tốt nhất là để từng nhà đều có thể dán lên cái này vui mừng c ắ t giấy nếu là thua lỗ thiếu bao nhiêu ta đến bù nói tịch vân phi hướng mã chu ra hiệu một chút mã chu h i ể u ý lúc đầu những cái kia giấy đỏ chính là muốn dùng để viết câu đối xuân đi đến tịch vân phi bên cạnh thân mã chu đưa lô thai nói lang quân ai cũng liền tổ chức một trận câu đối xuân thư pháp giải thi đấu thế nào tịch vân phi nghe vậy hai mắt sáng rõ cái này mắt thấy là phải qua tết chính là nên hơi nóng náo nhiệt gây sự tình phát sinh mới vui mừng thư pháp giải thi đấu không tệ còn có nào việc hay ngươi suy nghĩ lại một chút giống như là bóp mặt nhân chi loại tay nghề cũng rất tốt tổ chức một chút tương quan lôi đài thi đấu sự tình tất cả tiền thưởng chúng ta dốc hết sức đảm đương thích vân phi khí quyển nói ngựa chu nhược dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu nói lang quân nói cực phải có điều tiền thưởng lang quân không cần quan tâm ta nghĩ rất nhiều người hiểu ý cam tình nguyện vì những n à y thi đấu sự tình tính tiền t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai lang quân phù hộ khoảng cách cắt g i ấ y sạp hàng cách đó không xa một gian cửa hàng tạp hóa bên trong không ít người ngay tại tranh mua trưng màn thầu bánh bao không nhân men phấn mặc dù có chút gia đình bên trong cũng có lão mặt bảo tồn nhưng lão mặt chỉnh tới màn thầu luôn cảm thấy không có tăng thêm men phấn trưng r a suốt trường quỹ cái đồ chơi này là vật gì tốt ta làm sao nhiều người như vậy chọn mua trong đám người có cái khiêng giỏ trúc tử tráng hán đem rổ bông xuống chỉ vào trải trước khách nhân tranh đoạt sữa đường hiếu kỳ hỏi trưởng quỹ l ư ờ m tráng hán kia một chút vừa nhìn liền biết người này bình thường không chút tới qua nội thành cũng không có ngại phiền phức nhiệt tình giải thích nói đây là từ làng quân nơi đó tiến hàng tốt dùng sữa bò sữa dê thêm đường mạch nhà keo mạch nhà chế biến ăn vặt có mấy loại khẩu vị nguyên vị hơi rẻ một văn tiền một khối thêm táo đỏ hạch đào cây mơ quý chút hai văn tiền một khối khách nhân nhìn xem muốn loại nào một văn tiền một khối tráng hán vội vàng thu hồi vươn đi ra tay đây cũng quá đắt ta một văn tiền có thể mua một cái đại m ô m ô trưởng quỹ kia nghe vậy suy một tiếng nhìn lướt qua trên người thanh niên lực lưỡng tràn đầy miếng vá quần áo tiểu huynh đệ nhưng nghe rõ ràng đây chính là đường không phải màn t à u bánh bao nếu không phải lang quân nhân tử ngươi cảm thấy một văn tiền có thể ăn vào như thế một khối to đường nói trưởng quỹ từ hộp gỗ bên trong xuất ra một hạt sữa đường trực tiếp ném miệng bên trong đắc ý chép chép miệng tráng hán kia nghe xong cũng thế liền không nói đẹp mắt như vậy đường chính là bên đường bán đường mạch nha cũng không có dễ dàng như vậy nghĩ nghĩ lại nhìn cái kia hộp gỗ bên trong sữa đường sắp bị người mua hết tráng hán cắn răng từ bên chân giỏ trúc tử bên trong móc ra một con to mọng con thỏ trưởng quỹ nhìn xem cái này thỏ rừng có thể đổi mấy khối đường trưởng quỹ thấy thế xứng sở mặc dù d i vãng cũng tiếp đãi qua dùng con ngồi đổi hàng hóa thợ săn nhưng từ khi đem đến nội thành cái này lấy vật đổi vật tiêu phí phương thức còn là lần đầu tiên gặp bất quá trưởng quỹ cũng không có cự tuyệt cái này thọ rừng màu mỡ xem xét chính là mới từ thọ trong ổ móc ra nghĩ nghĩ trưởng quỹ coi như thành thật dựng lên cái hai nói tính ngươi hai mươi văn đi cái giá này còn đi tráng hán nhẹ gật đầu cái giá tiền này không tệ cái này con thọ khẳng định là bán không đến thịt dê giá cả hai mươi văn một cân đến có bảy tám văn tiền so gà vị thịt không sai biệt lắm c h ờ một chút còn không đợi tráng hán đáp ứng tiệm tạp hóa cổng truyền đến tịch vân phi thanh âm cái kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ thấy là tịch vân phi đích thân đến vội vàng liền từ t r o n g quậy chạy ra t i ể u nhân đinh ngụi gặp qua lang quân lang quân v ạ n an trưởng quỹ thái độ cung kính mà lại thanh âm không nhỏ chung quanh ngay tại chọn mua thương phẩm khách nhân nghe vậy thấy thế đều vội vàng đi theo gật đầu thi lễ tịch vân phi ô m tam ngồi đi tới gần hướng bọn họ nói các vị tiếp tục thu mua không cần khách khí như thế xem ảnh một nói quay đầu nhìn về phía cái kia không biết làm sao t r ẳ n g hán chỉ vào trong tay hắn thọ dừng nói cái này con thọ bán thế nào cái này tráng hán coi chút ngộng thấp thỏm nhìn về phía gọi là đinh mùi trường quỹ trường quỹ kia gấp mồ hôi lạnh trên trán đưa ra ánh mắt nhìn lướt qua cửa tiệm tuần tra hộ đình đội vội vàng thay hắn đáp lang quân minh giám hán tử kia nói muốn mua điểm sữa đường tiểu nhân gặp cái này con thọ m ồ u mỡ ra giá hai mươi v ă n đã là cái thành thật giá cả tráng hán kia đi theo nhẹ gật đầu chứng minh trưởng quỹ nói không giả tịch vân phi ừ một tiếng hướng trưởng quỹ kia nói không cần c h ẩ n t r ư ờ n g ta không phải đến tuần tra giá thị trường ngươi gọi đinh mùi cùng lao đinh là quan hệ như thế nào trưởng quỹ đinh mùi lòng vẫn còn sợ hai gật đầu đáp tiểu nhân muốn gọi đại đông ra một tiếng đường bá ách cha ta cùng đại đông ra là đường huynh đệ tịch vân phi hướng hắn khẽ gật đầu biểu thị gia đã hiểu chỉ vào tráng hán kia trong tay con thỏ nói cái này con thỏ không tệ ta nhận hai mươi văn đúng không Tịch rứt Phi Vân vừa lúc ờ người i liền đội sau đưa lưng đình có hộ đình đội người đưa một t i tiền nhỏ tới. Tiền nhỏ ò này lại t o n thành đường, bình gọn. Vân hướng trưởng quý kia phân phó một tiếng. Tráng hán kia không biết làm sao nhìn đổi đại đ kia Phi kia kia biết tìm Tịch một cho phó làm sữa sắp sao ca vị xem xếp â quý h ế tịch thầy, thẳng một t đinh hũ cho hán, mới phản ứng được. Lúc này, đến đường ứng đưa được. mùi mới cầm Lúc sữa vân phi đã ôm tam muội tại hộ đình đội chen trúc hạ đi xa tiểu tử ngươi thật sự là h à o vận cái này một bình sữa đường dòng d ã một trăm quả lấy về qua cái tốt năm đi đinh n g ủ i vô vô tráng hán bả vai nói lần sau có chút nhãn lực sức lực một điểm vị kia thế nhưng là ta s ó c phương đại chủ tử tiểu tử ngươi sợ không phải chưa từng nghe qua lang quân danh hào tráng hán ôm đường bình nhắm đúng còn không có chậm quá mức mà tới nghe được là nghe qua chỉ là không biết lang quân nguyên lai còn trẻ như vậy còn như thế hiền lành đinh n g ủ i nghe vậy có chút ít nhận đồng gật đầu nói ai nói không phải đâu bất quá cũng thua lô lang quân nhân tử ngươi nhìn cái này người trên đường phố cái nào không đối lang quân mang ơn rất nhiều những năm qua ngay cả cơm đều không kịp ăn người bây giờ cũng đều vượt qua ngày tốt lành hai người đang nói chuyện bên cạnh mấy cái mua đồ tết người cũng xông tới đinh trưởng quỹ lời nói này không sai nếu không phải làng quân thuê ta đi sửa đường đừng nói mua đường chính là quần áo mùa đông ta đều mặc không lên người này nói xong khoe khoang một chút trên thân mới tinh ma bảo còn có trên tay một đống đồ tết ha ha lão triệu nói đúng lắm nhà chúng ta ba huynh đệ cũng là tiếp không ít việc bài lang quân ban tặng cái này nằm có muốn so những năm qua tới nhuần rất nhiều cái khác không nói rượu này ta liền dám kiên cường cô bên trên hai ấm nhìn người kia lung lay vác tại trên lưng bầu rượu tất cả mọi người lộ ra hâm mộ thần sắc rượu vẫn là đắt một chút rất nhiều người đều là cô cái trước hồ lô rượu liền thỏa mãn dùng bình gốm giả bộ không có trên trăm văn sợ mặt cái kia dùng con thỏ đổi sữa đường tráng hán gặp tất cả mọi người đang nói tịch vân phi tốt nhất thời sinh lòng cảm khái nhớ kỹ một tháng trước giống như cũng có người về đến trong nhà hỏi mình muốn hay không đến trong thành làm công xem ảnh hai thế nhưng là lúc kia chỉ cảm thấy làm công còn không có mình đi săn kiếm tiền liền cự tuyệt bây giờ nghĩ đến thật đúng là hối hận vạn phần a bất quá lung lay trong tay đường b ì n h phát ra toa lắm điều tiếng vang tráng hán miệng rộng một phát năm nay không có cơ hội không quan hệ hắn nhưng là nhớ kỹ hôm qua có người tại phiên chợ bên trên h ồ sang năm lang quân muốn tu một đầu từ đông thành hướng tây thành lớn đường cái đến lúc đó nhất định phải đi nhận lời mời tráng hán âm thầm ưng thuận tâm nguyện ô m đường bình đắc ý liền muốn rời đi đúng lúc này ai ai ai vị này tráng sĩ chờ chút đinh mùi gặp hắn muốn đi vội vàng đưa tay giữ chặt hắn tráng hán nghi hoặc quay đầu đã thấy đinh mùi trên tay cầm lấy một tòa lớn chừng bàn tay m ộ t đ i ê u đây là đinh mùi vụng trộm nhìn thoáng qua trên đường phố tuần tra hộ đình đội đưa l ô thai nói đây là l à n g quân tượng thần thường xuyên cung phụng nhưng tiêu thai duyên thọ tăng phúc tăng tuệ giải đ o á n thả kết tích công tích đ ứ c bảo đảm nhà ngươi đình hòa thuận sự nghiệp phát đạt vạn sự trôi chảy thế nào có cần phải tới một tòa chỉ cần năm văn tiền đêm đó sóc phương đông thành thành bắc vùng ngoại ô cái nào đó thôn xóm nhỏ một tòa dùng bảng gỗ cán vây trong sân nhỏ hai c á i tóc để trỏm hài đồng vây quanh đống lửa vui sướng lẫn nhau đuổi theo hai đông miệng nhỏ phình lên hiển nhiên miệng bên trong ngậm lấy thứ gì tại trái phải hai bên vừa đi vừa về vui sướng di chuyển bên cạnh đống lửa một vị phụ nhân đang cung mặt đem từng khối mì vắt tử chỉnh chỉnh tề tề phóng tới trúc chế lồng hấp bên trên chờ trên lửa nước sôi rồi lại phóng tới gốm n ồ i bên trên mở trưng chủ nhà bánh bao không nhân đều bóc tốt ngươi tranh thủ thời gian thả trong nồi trưng đi phụ nhân hai tay chống lấy sau lưng nâng cao cái bụng lớn hướng trong phòng hô chỉ là hô nửa ngày cũng không ai đáp lại phụ nhân hiếu kỳ nhà mình nam nhân t r ạ n g vạng tối về nhà liền trốn ở trong phòng lén lén lút lút không biết đang làm gì vũ thích r trước ộ m Nam sờ sắp đến cửa, k ị n Lang q phù hộ, phù hộ ta vân phi táo vương gia thiên thọ a có người đoạt bát cơm á chương ba trăm năm mươi ba an ủi thường hai mươi bốn tháng t h ạ p tứ cũ đón người mới đến bà p h ò n g t ạ o có lẽ cũng là trời tốt cơ h ộ i hàng năm một ngày này cuối cùng sẽ bắt vân kiến nhật mặt trời t r ó i trang để lao bách tính môn có thể phơi nắng mốc meo gối tâm vào tràn quét quét qua tích s á m một năm môn mái hiên nhà tù chân sáng sớm đi trên đường phố liền có thể nhìn thấy một chút thương nhân nhà gã sai vặt đang dùng cao lương tuệ làm cái phất trần thanh lý chìm sáng quầy hàng cũng may quét sạch về quét sạch các nhà các cửa hàng vẫn như cũ là như thường lệ kinh doanh Cốt bởi hôm nay người đi trên đường phố không giảm trái lại còn tăng hết t h ả đều bởi vì tại tịch gia trang trước đại quảng trường một trận câu đối thư pháp giải thi đấu đã mở màn 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 Tế táo, tạo, cắt Tể phát, Trưng một một nhất bai Bà Bà ban Ma diện phong hủ, Khứ chịu công năm mùng mô mô, đêm đêm, đậu đục, đầu kê, trong đám người có phụ nhân lôi kéo mấy cái hài đồng hát vui mừng đồng g i a o rêu dao khắp nơi dùng dây đỏ trải lên bím tóc sừng dê đám trẻ con cầm trong tay một chuỗi cây hồng núi làm mức quả một bên say x ư a ngon lành liếm láp một bên cố gắng đi theo phụ nhân học thượng một đôi lời những người đi đường thấy là một đám ngây thơ chưa thoát tóc để c h ọ n hài đồng đi tới đều là chủ động nhường r a đạo không ít người gặp h à i t ử đáng yêu còn xuất gia vừa mua điểm tâm b á n h kẹo đùa bọn hắn phụ nhân cười ha hả hướng người qua đường gật đầu gửi tới lời cảm ơn mang theo bọn nhỏ trực tiếp hướng trong sân rộng đi đến gì cha ta hôm nay vì sao chạy tới nơi này luyện chữ nha phụ nhân tay trái nắm một cái phấn nộn xứ trắng nữ hoa thanh tú động lòng người mở miệng hỏi phụ nhân nghe vậy túi đầu hướng nàng nhìn lại gặp tiểu nha đầu khỏe miệng kề cận mấy hạt đường tinh theo thói quen đưa tay đem đường tinh về dưới hướng mình miệng bên trong đưa tới chép miệng ba xuống miệng thẩm nghị trong lúc này thành đường chính là so ngoại thành n g ọ n tiểu nương đ ừ n g nội cha ngươi nhưng lợi hại hắn nhưng là bị lang quân mời tới khi Ban qua nhân không giám gì, lại sách m khảo. Phụ có đọc là ộ tiểu c á tay một tứ. Ta toàn tư một Thật t nam ha ha, lang ban gia ba cha này, khác khảo, lành nhắc nhở Phụ nhân hại, chính đỉnh hại nghe phương chỉ cách chiếm giám cái câu. cười sóc có có cục. nắm đồng đúng đúng đúng, vẫn quản nói, người ngươi liền đại đâu. lợi là lợi là là lợi i bộ ý cô nương cười nở hoa đệm lên m ũ i chân hướng phía trước trên hận không thể lập tức nhìn thấy nhà mình cha anh tư trong đám người có người nghe được các nàng đối thoại âm thanh đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thần sắc chào đón đến phụ nhân kia về sau vội vàng tiến lên đón ngu thẩm tới nha mau mau mời tới bên này ta chỗ này vị trí tốt vừa vặn có thể nhìn thấy ngu phu tử phụ nhân nghe vậy vui mừng cũng không có khách khí đãi ngộ như thế nàng đã sớm tập mãi thành thói quen lôi kéo mấy đứa bé liền chen vào xem ảnh một đám người nghe xong là ngu phu tử người nhà cũng đều khách khách khí khí nhường ra vị trí lúc này tịch ra trang t r ư ớ c trên quảng trường nhỏ một tòa chất gỗ trên đài cao mới tỉnh một cười ha hả ngay tại tuyên bố giải thi đấu quy tắc vừa dứt lời trong đám người báo danh học sinh kẻ sĩ đến không hết đám người thấy rõ ràng trên đài cao bày biện ba loại phần thưởng theo thứ tự là một hai ba chờ thưởng giải đặc biệt một phần thưởng là một đài nhị bát đại giang đây chính là tịch gia trang vừa mới đẩy ra mới mẹ đồ chơi giải n h ị hai tên phần thưởng là một tòa toàn thân kính giữa sân không thiếu nam tân đều là bị nhà mình bà nương đẩy ra thăm gia vì chính là cái gương này tam đẳng thưởng mười hai tên phần thưởng thì là mười mấy tinh xảo cái hộp nhỏ về phần trong hộp là cái gì đám người chỉ nghe nói là một loại kiểu mới hưng gì, nhưng liền xem như hưng gì, cũng đáng không ít tiền đâu mới tỉnh mục nhìn xem dưới đài kích động người dự thi cười cất cao giọng nói các vị từng cái đến trên trận hết thể có hai mươi đầu bản trên bàn chuẩn bị giấy đỏ một bộ bút mực một số hạn lúc một chén t r à viết xong người có thể trực tiếp cầm tới trước sân khấu đến cung cấp ban giám khảo lời bình mọi người dưới đài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cái này vòng thứ nhất khẳng định là thử nghiệm vòng trước viết người cũng nên ăn thiệt thòi một chút thay người khác tìm kiếm trận đấu này sâu cạn thế nhưng là cũng có người không tin t a hoặc là dứt khoát chính là kẻ tài cao gan cũng lớn chỉ thấy đám người bên trong mấy cái thư sinh ăn mặc học sinh hướng trên đài cao ba vị ban giám khảo chắp tay bái một cái tôn sư lễ vòng thứ nhất từ ta văn ý thư viện tới trước mấy cái học sinh nhìn nhau cười một tiếng trên đài cao cầm đầu một vị trung niên cũng là gật đầu gật đầu hồng quang đ ầ y mặt đối với mấy cái này m ô n sinh biểu hiện rất là hài lòng không bao lâu liền có một cái mười bảy mười tám tuổi thanh niên buông xuống bút lông sói hướng bên cạnh chờ gã sai vật nhìn thoáng qua cái kia gã sai vật thấy thế vội vàng tiến lên đón đem câu đối tả hữu dơ lên trên đài cao mới tỉnh m ộ t cao giọng tụng nói thiên ân sâu như biển đức nặng như núi đây là một bức thường gặp thiên địa thần liên còn xin ba vị ban giám khảo đối với thư pháp tạo nghệ lời bình m ộ t hai mới tỉnh mục đem mọi người ánh mắt dẫn đạo đến ba vị ban giám khảo chỗ người cầm đầu đứng dậy hướng dưới đài chắp tay thi lễ trong đám người đột nhiên vang lên mấy đứa bé tiếng kinh hô cha cha tắc m à ở chỗ này đây cái k i a trung niên ban giám khảo hướng bị phụ nhân ôm vào trong ngực nữ đồng ôn hòa cười một tiếng tiếp lấy cất cao giọng nói nhận được lang quân coi trọng may mắn đảm nhiệm lần này câu đối thư pháp giải thi đấu ban giám khảo ngu n ũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh ha ha chỉ là vì h i ệ n công chính ngu mỗ liền không đối nhà mình môn sinh làm nhiều phẩm phán các vị nếu là cảm thấy viết tốt còn xin hát vang một tiếng lấy đó cảm mến xem ảnh hai vừa dứt lời dưới đài quả nhiên vang lên một trận liên tiếp tiếng hoan hô h i ệ n nhiên vị này ngu phu tử tại sóc phương đông thành nhân phẩm không tệ cuối cùng vòng thứ nhất hai mươi cái người dự thi chọn lựa mười lăm p h ó treo ở trên đài cao cùng tiếp xuống người dự thi tiếp tục so sánh có có thể viết so cái này mười lăm p h ó tốt liền thay thế đi lên nếu là không có cái này mười lăm pho chính là hôm nay một hai ba chờ thưởng người đoạt giải mặt khác năm người dự thi thấy mình không được tuyển tâm tình xa suốt liền muốn rời khỏi sân bãi thế nhưng là còn không có phóng ra bước chân bên cạnh gã sai vật liền lấp một cái thẻ cho bọn h ắ n đây là có không được chọn thư sinh luốt ruốt trong tay cứng rắn giấy thẻ hiếu kỳ hướng gã sai vật nhìn lại gã sai vật cung kính giải thích nói đây là cuộc so tài này quan danh thương hà thị quán r ư ợ u cung cấp chống đỡ giá khoán cầm tấm thẻ này đến hà thị quán rượu tiêu phí có thể trực tiếp chống đỡ t r ụ ba thành tiền l ế n rau hoạt động hết hạn chí thượng nguyên tiêu nhà thật có thể chống đỡ ba thành không được chọn thư sinh nghe vậy vui mừng vội vàng hỏi nói cái kia h ả i để lao cũng có thể chống đỡ sao gã sai vật gật đầu đáp đương nhiên có thể chống đỡ ngoại trừ rượu trong tiểu lâu tất cả tiêu phí đều có thể chống đỡ ba thành bất quá chỉ có một lần cơ hội mà lại mỗi bữa cơm hạn dùng một trường không thể điệp ra sử dụng thư sinh nghe vậy quét qua không được chọn phiền muộn tâm tình vui vẻ chắp tay thi lễ cảm ơn gạ sai vật về sau vội vàng hướng đám người đi đến n ô huynh một trận tranh tài mà thôi thua cũng không quan trọng ách ngươi tại sao thua còn cười đến vui vẻ như vậy thư sinh lung lay trong tay chống đỡ g i á khoán đắc ý nói ra viết mấy chữ liền bất đi mấy trăm văn ta có cái gì không vui đi đi đi hôm nay ta làm chủ hà thị quán rượu 998 h ả i để lao phần món ăn làm lên 998 n ô huynh ngươi nhưng kiềm chế một chút cái đồ chơi này ăn nhiều qua được hơn nửa tháng thời gian khổ cực đâu thư sinh cười hắc hắc đem chống đỡ giá khoán sự tỉnh toàn bộ đỡ ra xôn xao trước mặt đồng môn chạy cái không còn một mảnh chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng huyên áo báo danh ta muốn ghi danh phân đản chớ đẩy ta là ta tới trước nghe nói không được tuyển cũng có một phần an ủi thường ba chương ba trăm năm mươi b ố tranh nhau con danh chớ đẩy chớ đẩy ai đ u đây đều là người nào à vừa mới không t h a m g i a làm sao hiện tại từng cái như lang như hổ ưu ngươi còn không biết sao cái này thư pháp giải thi đấu còn có ẩn tàng phúc lợi à liền xem như không được tuyển cũng có một phần giá trị mấy trăm văn an ủi thưởng cái gì an ủi thưởng a vừa mới không phải đều nói đến rất rõ ràng nha giải đặc biệt là cái kia nhị bát đại giang giải nhì là bảo kính một mặt tam đẳng thưởng là một hộp tử hương gì a hh ắ c ắ c liền biết ngươi không biết ngươi nhìn bên kia thuận người này chỉ vào phương hướng nhìn lại vừa vặn có thể nhìn thấy một cái gã sai vật đang cùng một vòng mới không được tuyển người giới thiệu cái kia chống đỡ giá khoán sử dụng rõ ràng chi tiết coi như không được tuyển cũng có một chương chống đỡ giá khoán đâu nghe nói đến hà thị quán rượu có thể chống đỡ ba thành tiền liền rau ngươi suy nghĩ một chút chúng ta tùy tiện ăn bữa cơm đều muốn mấy trăm văn cái này ba thành không được giá trị cái trên trăm văn ai đù, đúng vậy à không nói những cái khác nếu là toàn ra gọi cái kia hải để lao thức ăn ngoài một bữa cơm có thể tiết kiệm hơn trăm văn đâu cùng lúc đó bên trong núi bắc lộ hà thị quán rượu quý khách đến hải để lao chín trăm chín mươi tám phần món ăn một phần chạy đường gã sai vặt trong triều đình thét to một tiếng đợi nghe được trong quầy có người tiếp đơn về sau quay người đối diện trước mấy vị thư sinh nói các vị quý nhân trước hết mời sắt vách trà lâu nghỉ ngơi một lát một hồi vị trí để c h ố n g tiểu nhân lập tức đi thông báo các thư sinh nghe vậy khe giật mình cầm đầu người thư sinh kia ngẩng đầu nhìn sắt trời không phải đâu lúc này mới giờ thìn a làm sao lại không có vị trí gã sai vật cũng là một mặt đau nhức cũng khoái hoạt lấy biểu lộ quý nhân có chỗ không biết t i ể u lâu chúng ta là cái kia câu đối thư pháp giải thi đấu quan danh t h ư ờ n g rất nhiều người tham gia tranh tài không được tuyển về sau đều vội vã chạy tới ăn cơm cho nên mới sớm như vậy liền ngồi đầy tham gia trận đấu không được tuyển tới dùng cơm hóa bi vẫn làm thức ăn mướn thư sinh kia cười nạo h một tiếng gã sai vật lúng túng ứng hòa nói cũng không phải chủ yếu là không được chọn người có thể thu được một t r ư ơ n g chống đỡ giá khoán giống chúng ta trong tiệm chín trăm chín mươi tám phần món ăn ăn một bữa có thể chống đỡ ba trăm văn đâu ai ai ai gã sai vật vừa dứt lời liền gặp mấy cái kia thư sinh biến mất tại trước mặt nương đấy cái này chạy cũng quá nhanh đi gã sai vật bất đắc dĩ thở dài đây đã là không biết thư mấy sóng bất quá cũng không quan trọng sợ là một hồi bọn hắn còn phải trở về chỉ bất quá trong tay nhiều một t r ư ơ n g chống đỡ giá khoán gã sai vật không để cho quầy hàng hủy bỏ đơn đặt hàng bởi vì dạng này khách nhân hắn đã tiếp đái tầm mười tổ vừa muốn tiếp tục đón khách xem ảnh một u chu viên ngoại ngài là tới tìm ta nhà đông gia vẫn là ăn cơm a gã sai vật thái độ cung kính hướng trước mặt chu phong thi lễ một cái mặc dù cái này chu phong xem như nửa cái ngành nghề đối thủ cạnh tranh nhưng nghe nói cùng nhà mình hà viên ngoại đều là làng quân dưới tay người xem như người một nhà cho nên không dám thất lễ chu phong nhìn xem rộn ràng thì thầm đầu người run run hà thị quán rượu mi tâm nhăn lại ám đạo khó trách hôm nay nhà mình nên xuân lâu không có gì khác h nhân nguyên lai、like、đều chạy hà thị quán rượu tới hướng cái kia gã sai vật tùy ý khoát tay áo chu phong cau mày nói các ngươi quán rượu lại đẩy cái gì món ăn mới sao không có a kia là lên cái gì tốt rượu vậy cũng không có a chu phong khỏe miệng giật giật nếu như không có những người này là chạy cái gì tới mặc dù hỏi như vậy có chút mất mặt nhưng chu phong chính là không nín được luôn cảm thấy hà thịnh lại từ tịch vân phi nơi đó được vật gì tốt g ã sai vật cười khổ nói thật không có cái gì món ă n mới chúng ta bán rượu cũng đều là từ ngài nơi đó tiến hàng đâu vậy cái này chu phong chỉ vào quán rượu đại sảnh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đang muốn mở miệng bên cạnh mấy cái thư sinh chen chúc tới tới tới tới tiểu huynh đệ xem một chút có phải hay không cầm cái này đến các ngươi nơi này ăn cơm uống rượu có thể chống đỡ c h ủ ba thành tiền liền rau g ã sai vật thấy thế lập tức thay đổi một bộ đầy nhiệt tình tiêu dung hô không tệ mấy vị trước tiên có thể gọi món ăn lúc này trong tiệm đã đầy ngập khách mấy vị tới trước sắt vách trà lâu miễn phí uống chút trà ăn chút bánh ngọt chờ một lát vừa có vị trí để c h ố n g tiểu nhân lập tức đi qua thông báo mấy cái thư sinh cười ha hả nhẹ gật đầu quay đầu ngư dược tiến trong trà lâu trà này lâu bây giờ đã là hà thịnh sản nghiệp bên trong nước trà không chỉ có miễn phí cung ứng còn có rất nhiều thú vị đồ chơi cung cấp khách nhân tiêu khiển xem như hà thị quán rượu một lớn đặc sắc gã sai v ậ t trước mặt chu phong mắt thấy những người kia đi vào trà lâu nghi ngờ nói bọn hắn cầm cái gì khoán là các ngươi làm ra bán hạ giá thủ đoạn gã sai v ậ t vội vàng lắc đầu giải thích nói chu viên ngoại hiểu lầm đó cũng không phải là nhà chúng ta viên ngoại nghĩ ra được mà là mã chủ sự thu viên ngoại nhà ta quan danh phí mới nghĩ ra được thủ đoạn nhỏ bất quá khoan hãy nói hiệu quả rất là không tệ quan danh phí chu phong nghe vậy khẽ giật mình đột nhiên nhớ tới hôm qua mã chu sai người đưa cho một phần của mình thư mời chu phong mi tâm quá chặt lúc ấy hắn cảm thấy một ngàn sâu quan danh p h i quá đắt không nỡ lấy ra cho nên trực tiếp để cho người ta huyền cự lúc này n g ấ m lại ai ta làm sao lại hèn như vậy đâu xem ảnh hai nói chu phong cũng mặc kệ gã sai v ậ t kinh nghi nhìn chăm chú quay người vội vàng hướng mậu dịch đại sảnh chạy tới nhưng mà lúc này mậu dịch đại sảnh đã sớm bị nghe hỏi mà đến đám thương nhân vây chật như nêm c ố i mã chủ u trong thành mặt vật tranh mặt tới văn phòng, phương đông nhân đến mang hai. h cái sóc có c mũi đại đỏ Mã sự không tử tê à, ngài trong thư mời cũng không có nói cái kia chống đỡ giá khoán sự tình nếu là sớm biết có tốt như vậy đồ chơi ta khẳng định là giơ hai tay tán thành đừng nói một ngàn sâu chính là năm ngàn sâu ta cũng sẽ không nháy một chút con mắt ta chính là à, mã chủ sự hôm nay mới hai mươi bốn đến tết nguyên tiêu còn có hai mươi ngày một ngàn sâu cũng quá tiện nghi đi ta nhìn dạng này như thế nào hà thịnh tên kia một ngàn sâu ta tiếp tế h ắ n mặt khác ta lại thêm hai ngàn sâu quan danh phí cái này còn lại thời gian ta đều bao hết đi đi đi hai ngàn sâu tính là cái gì chứ ta ra ba ngàn sâu cộng thêm mười bình sản phẩm mới trả tô làm phần thưởng mã chủ sự nghĩ như thế nào ngươi cái phá trả đi xem náo nhiệt gì ta ra ba ngàn sâu mã chủ sự yên tâm không sợ ngươi khó làm ta chỉ cần năm ngày liền tết nguyên tiêu trước năm ngày là được tết nguyên tiêu đám người ngươi một lời ta một câu mã chu từ đầu đến cuối không có mở miệng lúc này nghe được tết nguyên tiêu ba chữ vậy mà trả lời một câu mã chu cái này mới mở miệng đám người lập tức chớ lên tiếng đúng đúng đúng liền tết nguyên tiêu năm ngày trước mã c h u sự nghĩ như thế nào cái kêu mắng người ta phá trả làm được thân hào hỡn nghiêm mặt hỏi mã chu mi tâm cao lại tết nguyên tiêu thế nhưng là một cái đại thể này g mà lại các vị liên quan tới quan danh sự tình có thể muốn cho sau lại nghị dưới mắt mã mô còn có chuyện quan trọng muốn đi cùng làng quân thương thảo còn xin chư vị thứ lỗi nói mã chu đứng dậy liền muốn rời khỏi thương nhân thân hào nhóm thấy thế cũng không dám cản trở dù sao mã chu thế nhưng là tịch vân phi t h ủ hạ hồng nhân đắc lực nhất tướng tài chỉ là mã chu đi tới cửa vừa vặn cùng chạm mặt tới chu phong đụng cái đầy cõi lòng chu phong về sau lùi lại mấy bước khó khăn lắm đứng vững ngẩng đầu thấy mình đụng là mã chu dọa đến tim gan phát r u n còn chưa mở miệng xin người ta liền đem người đụng cái này tạo cái gì người ta mã chu ngược lại là không để ý đưa tay đỡ lấy chu phong nói chu viên ngoại ở đây vừa vặn liên quan tới tết nguyên tiêu thi hội sự tỉnh còn muốn ngươi nhà t i ể u phường phối hợp nếu không liền bồi mã mộ đi một chuyến t r a n g tử chu phong nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy mừng lớn nói được được được vừa vặn chu mộ cũng có chuyện quan trọng cùng mã chủ sự thương thảo ha ha chương ba trăm năm mươi lăm tài tử giai nhân ta đều mớn thịt gia trang bên trong phòng trà thỉnh thoảng truyền đến một đống oanh oanh yến yến yêu kiểu cười tiếng thốt kinh ngạc t r e o đến bên ngoài viện quét dọn nha hoàn bọn sai vật hai mặt nhìn nhau sáng sớm tử vân hiên áo tím cô nương liền dẫn tầm mười vị x i n h đẹp tuyệt luân cô nương cùng lên một loạt môn nói không ngừng lúc này cũng đều tại bên trong phòng trà cùng lang quân cùng ở một phòng đâu ngẫm lại đều cảm thấy kích thích a làm sao từ nơi đó chạy đến một con chim nhỏ ngay tại gã sai vật bọn nha hoàn nghiêng thai lắng nghe thời điểm đột nhiên từ bên trong phòng trà truyền đến một tiếng kiều rung động tiếp lấy là được con chim nhỏ này mà thật đáng yêu nha đầu tròn chia a biên lớn chú chim non biên lớn hoa、wow, các ngươi mau nhìn hồng hồng thật đáng yêu thật là lợi hại a lang quân thật sự là quá dính hại trong viện mấy cái gã sai vặt nhìn nhau nháy mắt ra hiệu ở giữa che miệng cười một tiếng t r e o đến bên cạnh không rõ ràng cho lắm bọn nha hoàn một mặt hồ nghi khu khu cửa sân đột nhiên truyền đến một trận lúng túng tiếng ho k h à n chỉ gặp mã chu mang theo chu phong cau mày đi đến lan g quân ở bên trong mã chu hướng một người cầm đầu gã sai vật cao giọng hỏi Ở, đang ở bên trong gã sai vật nơm nớp lo sợ ứng với sợ vừa mới bọn hắn nghe lén hình tượng bị mã chu nhìn thấy mã chu hướng hắn liếc mắt nhìn chằm chằm xem như cảnh cáo hắn về sau đừng nghe lén chủ nhà góc tường hai người thản nhiên đi đến phòng trà cổng nghe được các ngươi h o à n thanh tiếu ngữ chu phong trần trờ mã chủ sự nếu không chúng ta đợi trên nửa canh giờ mã chu rợ khóc c ư ờ i không để ý đến chu phong d à n h mảnh ánh mắt trực tiếp gõ đại môn ai vậy trong phòng truyền đến tịch vân phi thanh âm mã chu khẽ vớt ư cầm thi lễ cung kính nói lang quân ta mang chu viên ngoại đến thương nghị tết nguyên tiêu thi hội c h ù bị sự tình việc quan hệ học viện đại kế cho nên không n g ờ i mã tới bên trong phòng tràn một mảnh tĩnh mịch chu phong thấp thỏm nhìn một chút mã chu ra hiệu có phải hay không mình hai người đến quay dày tịch vân phi hào hứng mã chu không thèm để ý khoát tay háo một lát trong phòng truyền đến một cao tím thanh âm mã tiên sinh mau mau đẩy cửa tiến đến xem ảnh một hai người nghe vậy khẽ giật mình như thế nào là một cao tím thanh âm bất quá cũng không chần chờ mã chu trực tiếp mở cửa lớn ra rầm rầm ngay tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt một đám bù câu nhào cánh đối diện bay tới d o a đến mã chu cùng chu phong vội vàng né tránh đáng tiếc bù câu số lượng quá nhiều trên thân hai người vẫn là rơi xuống không ít lông v ũ ha ha ha ba bên trong phòng trà các cô nương cười nở hoa tịch vân phi ngồi ở chủ vị cười nói ra hiệu quả cũng không tệ lắm đêm trừ tịch tìm loại trình độ này biểu diễn cam đoan các ngươi một lần là nổi tiếng chúng cô nương n g h e vậy hạ thấp người túi chào một lễ trên mặt đều là vẻ cảm kích mô cáo tím gặp tịch vân phi có việc phải bận rộn hướng chúng oanh oanh i ế n yến nói tốt tốt cái này trở về riêng phần mình luyện tập lại luyện tập bất quá nhớ kỹ cái này hảo thuật truyền lại từ lang quân tri thủ nếu như các ngươi tiết lộ nhanh nhẹn linh hoạt chớ có trách ta vô tình tịch vân phi gặp một ao tím một mặt tàn khốc trong lòng vi kinh còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế như vậy các cô nương ngược lại là tập m ã i thành thói quen cung kính hướng một ao tím gật đầu gật đầu liền thản nhiên t ố i lui cổng nhìn xem các cô nương từ bên người đi qua lưu lại trận trận làn gió thơm hai cái đại nam nhân cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang h a i vào đi còn không có nhìn đủ a tịch vân phi buồn cười hô mã chu cùng chu phong nhìn nhau cười một tiếng lúng túng nhẹ gật đầu nhanh lên đem trên người bổ câu m a u vớt ve lúc này mới vào nhà nhập t ọ a chén trà nhỏ sau tịch vân phi nửa tựa tại trên lang can trên tay vớt vớt một chuỗi phật trâu thiên hạ này tài tử có một nửa tại giang nam nếu là chúng ta muốn mời chào bọn h ắ n định cư sóc phương sợ không phải đơn giản sự tình cho nên ta nghĩ lấy tiệc rượu bạn chỉ bằng lang quân lấy ra đủ loại rượu ngon không sợ bọn họ không tâm động mã chu xuất ra một phần bản kế hoạch phóng tới tịch vân phi trước mặt tiếp tục nói lớn như vậy hoàng cung toàn bộ đổi thành học viện cũng không thực tế lan g quân trước đó đề cập qua muốn xây một tòa thư viện ta nghĩ đến nếu là có thể thực hiện dứt khoát đem hậu cung độc lập ra chính dương cung cải thành thư viện cái khác mấy cái cung điện làm phu tử giáo viên trụ sở một tòa chính dương cung sợ là không đủ mã chu còn chưa nói xong tịch vân phi đột nhiên xen vào một câu mà lại sách báo nhân viên quản lý cũng rất trọng yếu ta thành lập thư viện mục đích là hô hào mọi người tự học thành tài cái này sách báo nhân viên quản lý không phải toàn tài người không thể đảm nhiệm bởi vì hắn tương đương nửa cái đạo sư nếu có thể giải đáp đơn giản một chút chi thức nói tịch vân phi từ phía sau trên giá sách cầm xuống một quyển sách văn bản bên trên tương đối bắt mắt năm chữ to là quản lý học khái luận tịch vân phi đem bản này chữ phồn thể xuất bản quản lý học khái luận đưa cho một bên không rõ ràng cho lắm chu phong xem ảnh hai chu phong vội vàng hai tay tiếp nhận tịch vân phi nói tiếp thư viện nhân viên quản lý nhất định phải có được cực mạnh tự học năng lực dạng này như chu viên ngoại như vậy hữu tâm tự học thương nhân đến thư viện nếu là đụng phải cái gì nan giải l u ậ n đề liền có thể kịp thời thỉnh giáo mới có thể làm ít công to mã chu nghe vậy mi tâm cao lại tịch vân phi yêu cầu này có chút cao tuy nói khởi đầu học viện tôn chỉ là hữu giáo vô loại nhưng là để chỉ là một giới thương nhân đi thiên hạ này tất cả học sinh thánh địa học tập nói thật mã chu mặc dù cũng kiêm chức thương nhân nhưng hắn thẳng tuất lấy người quản lý tự cho mình là khinh thường tại thương nhân làm bạn gặp mã chu mặt lộ vẻ vẻ làm khó tịch vân phi cũng không thèm để ý cái niên đại này đối với thương nhân thành kiến gần như cố chấp từ tần đến nay thương nhân liền bị khắc lên đầu cơ trục lợi phụ nguôi trục h ế tham danh cầu lợi thanh danh mấy lời quân vương đều là nặng nông đẻ ép buôn bán gián tiếp cũng tại nói cho tất cả mọi người thương nhân đến cỡ nào không chịu nổi thế nhưng là tịch vân phi biết xã hội này không thể thiếu thương nhân tồn tại nếu như không có những thương nhân này hối hả ngược xuôi đem hàng nam ra bắc rừng gió túc mưa đem hàng hóa lưu động cái kêu mênh mông hoa hạ đoán chừng còn tại xã hội nguyên thủy trầm luân cho dù có cái gì mới lạ vật bị người phát minh ra đến cơ hồ cũng sẽ không có người biết bởi vì thiếu đi thương nhân cái này trọng yếu tin tức chuyện đệ giả lang quân vừa mới nói chúng ta cũng có thể đi thư viện học tập chu phong cầm sách kinh nghi nói tịch vân phi nhìn lướt qua mã chu hướng hắn gật đầu nói không tệ không chỉ là các ngươi chỉ cần có được sóc phương hộ tịch liền có thể bằng vào hộ tịch đi vào xem xét mình muốn nhìn thư tịch mà lại tịch vân phi hướng ngay tại pha tràn một áo tím nhìn lại nam nữ đều có thể một áo tím ngay vậy tố thủ khẽ run nữ tử cũng có thể đi thư viện cái này mã chu triệt để mộng tịch vân phi gật đầu cười không tệ bởi vì không chỉ là tài tử chính là thiên hạ này giai nhân chúng ta cũng muốn thu thập ta muốn để sóc phương biến thành trong thiên hạ này p h ồ n hoa nhất địa phương không thiếu được những người này đến xúc tiến tinh thần văn minh kiên thiết giai nhân mã chu cùng chu phong chế nhạo hướng một cao tím nhìn lại một cao tím gương mặt xinh đẹp v n g đỏ vội vàng túi đầu châm t r à tịch vân phi cười ha ha nói chờ đêm trừ tịch qua đi thiên hạ này tất cả mọi người sẽ minh bạch như thế nào giai nhân đến lúc đó ta muốn để sóc phương có giai nhân danh hảo che lại giang nam tài tử ví danh ngựa chu nhược dường như biết được suy nghĩ suy nghĩ nửa ngày tiếp lấy con mắt to sáng i ể u điệu t h ụ c nữ quân tử hào cầu lang quân chiêu này diệu a chu phong nhìn thoáng qua m ù a cao tím lại liếc mắt nhìn tịch vân phi cái hiểu cái không cũng đi theo gật đầu chỉ có tịch vân phi cùng m ù a cao tím biết vừa mới đám kia oanh oanh yến yến trọng yếu bao nhiêu kế hoạch nếu như thuận lợi sóc phương liền có thể trở thành thiên hạ này tất cả có học chi sĩ căn cứ vô luận nam nữ tại sóc phương đều có mở ra khát vọng cơ hội chương ba trăm năm mươi sáu mai lan s ô n g diễm cùng lúc đó thịt ra trang trước quảng trường nhỏ trên đại cao ngu phu tử có chút hài lòng phẩm bình trước mặt một bộ câu đối không sai không sai chiêu này nhan thể gọn gàng rất được ta tâm trọng yếu nhất chính là coi lực mà không mất đi rắn người dương mà không khen bút tích nước chạy hành vân không có vài chục năm chìm đắm thực khó tạo thành ngu huynh lời nói rất đúng đặc biệt là nơi này cái này mai chữ phiêu như mây bay tiểu như kinh long thiết thư ngân c ầ u có một k h ô n g hai cổ kim sợ đến tin bản công tám chín phần chân truyền rượu quá thay rượu quá thay một cái khác ban giám khảo cũng đối bộ kia câu đối ba hoa trích t r ò e dẫn tới dưới đài một đám ăn dưa còn chúng đều là đối với trong sân một bóng người xinh đẹp ném đi kinh diễm t h ầ n sắc nương tử lần này thảm rồi à nếu để cho lão thái công biết ngài vụng trộm chạy tới dự thi nhất định sẽ trách phạt nô tỷ giữa sân cái kia tuyệt mỹ dáng người đầu trải cao búi tóc ngọc trâm nghiêng cắm da thịt trắng hớt tuyết môi phong ngầm đan thân hình cao gầy nợ nàng một thân chu xanh đỏ mai theo thuở gấm sắc trường bảo hiện lộ rõ ràng bất phàm xuất thân nữ tử hướng bên cạnh tiểu nha hoàn khoát tay á o hai mắt từ đầu đến cuối không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài cái kia hai mặt tấm gương nói tổ phụ nói qua tấm gương này có thể ngộ nhưng không thể cầu hôm nay bị ta gặp được tổng tay không không tốt mà về chúng ta âu dương thị thế nhưng là một mặt đều không có tranh đến đâu nha hoàn ảo náo a một tiếng rất là hối hận tới đây tham gia náo nhiệt mà lại cái này cái gì câu đối thư pháp giải thi đấu vậy mà không hạn chế nữ tử dự thi thật l à phiền lòng cũng không biết lão thái công có hay không tại phụ cận nếu là bị phát hiện không thiếu được lại là dừng lại đánh vậy trên đài cao ba vị ban giám khảo người thế nào chỉ là lần đầu tiên liền nhận ra nữ tử kia thân phận ba người nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau tâm hữu linh tê ngu phu tử cất cao giọng nói như thế tác phẩm xuất sắc thuộc về thứ nhất nói liền để cái kia gã sai vật đem câu đối treo ở vị trí thứ nhất cái khác câu đối theo thứ tự hạ số một sau cùng người thứ mười lăm thảm tao đào thải thế nhưng là gã sai v ậ t vừa mới muốn treo lên c h â m đã nữ tử kêu bên cạnh nha hoàn đột nhiên hoảng sợ hô một câu đám người nghĩ hoặc quay đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia cao gầy nữ tử hướng nha hoàn kia đưa lộ thai nói thứ gì nha hoàn xoắn suýt nhẹ gật đầu ngần đầu hướng ngu phu tử nói nhà ta nương tử nói thư pháp của nàng còn cần tôi luyện thứ nhất không dám nhận nàng nguyện tự hạ một cầm cái thứ hai là được còn xin phu tử thành toàn a ngu phu tử nghe vậy khẽ giật mình quay đầu nhìn về nữ tử kia nhìn lại nhưng gặp nàng mắt không chấp nhìn chằm chằm vào trên sân khấu hai mặt tấm gương ngu phu tử thực sự dở khóc dở cười chỗ nào sẽ còn không biết nữ tử này ý đồ nghĩ nghĩ gật đầu nói đã như vậy vậy liền tạm liệt thứ hai đi không biết nữ hiền chất cho rằng như thế nào cao gầy nữ tử nghe vậy vui mừng nhu thuận hướng ngu phu tử có chút túi chào một lễ liền dẫn nha hoàn đi đến chỗ nghỉ ngơi thấy thế những cái kia danh liệt bảng danh sách các tài tử mau để cho ra vị trí tốt nhất trong đó mấy cái thậm chí không biết từ nơi nào mang tới ngồi một chỗ đệm còn có trà thơm bánh ngọt một số hảo hảo hầu hạ sư muội ngươi làm sao cũng tới dự thi ngươi đây không phải khi dễ người nhà nữ tử vừa mới ngồi xuống bọn tài tử bên trong một cái diện mạo dáng vẻ đều tốt thanh niên đi đến bên cạnh nàng có chút ít p h ả n nàn nói nữ tử liếc mắt nhìn hắn tức giận nói ra còn không phải trách các ngươi ngay cả trước ba đều không chen vào được nếu không phải t h ấ y gớp ngươi cho rằng ta nguyện ý bại lộ thân phận sao còn phải bốc lên bị tổ phụ trách phạt nguy hiểm thanh niên nghe vậy lúng túng gãi gãi cái ót nói chúng ta vốn là trong thư viện hạng chót tồn tại nếu là gây mai sư huynh đích thân đến cái này giải thi đấu tất cả phần thưởng đã sớm là chúng ta thư viện nữ tử lật ra cái tiểu bạch mắt anh ta mới sẽ không tới tham gia đâu hắn cao ngạo cực kỳ thanh niên có chút ít nhận đồng nhẹ gật đầu cũng thế sư huynh cái gì cũng tốt chính là quá cao ngạo một chút mặc dù nghe được ngoại nhân như thế đánh giá nhà mình h u n h trường nhưng nữ tử cũng không có phản bác dù sao vị sư huynh này nói câu câu là thật trên trận người vây xem đầu tiếp mà thôi không ít người đều đem ánh mắt dừng lại tại trên người nữ tử mặc dù ngụy tấn di phong còn tại nữ tử xuất đầu lộ diện cũng không bị cấm chỉ nhưng ngày bình thường cũng khó gặp như thế giai nhân ra tàn bộ chớ nói chi là cái này âu dương gia tiểu nương tử thế nhưng là nhân vật ghê gớm nhưng mọi người ở đây trâu đầu ghé thai ở giữa trong đám người lại có một trận xôn xao vang lên chỉ thấy rộng trận góc tây nam một chỗ đám người hướng hai bên gặt mở tự chủ nhường ra một cái thông đạo trên đài cao ngu phu tử mặt mày nhảy một cái trong lòng ố hô ai thai tiểu tổ tông này làm sao cũng tới ngu phu tử vừa dứt lời văn ý thư viện mấy cái học sinh buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc không ít học sinh không để ý ngu phu tử phệ nhân ánh mắt rất là vui vẻ chạy tới trong thông đạo một đạo áo trắng như tuyết bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa như hương lan luân diễm sư tỷ sư tỷ tốt sư tỷ mời tới bên này tại một đám tro săn chen trúc giới lại có một nữ tử đi vào giữa sân nữ tử toàn thân tuyết trắng liền ngay cả da thịt cũng như tuyết trắng tinh thấu không để ý những cái kia học sinh mời nữ tử đầu tiên là hướng mới cái kia cao g ầ y nữ tử chỗ phương vị nhìn lại hai nữ trên mặt ôn tồn lễ độ thực tế trong lòng mụ mại phê cao g ầ y nữ tử khỏe mắt giật một cái đột nhiên có chút hối hận vừa mới càng rỡ hẳn là để ngu phu tử đem mình treo ở vị trí thứ nhất mới tốt giữa sân bạch y nữ tử kia quay đầu hướng trên đài nhìn lại mặc kệ một mặt màu đỏ tím ngu phu tử ánh mắt tại cái kia hai mặt toàn thân kính bên trên dừng lại nguyên bản thanh lanh trong con ngươi có sự nổi bật lấp lóe chu sư huynh phiền phức vì ta m ả i nữ tử môi son hé mở mở miệng hướng bên cạnh chờ phân công một học sinh nói cái kia họ chu học sinh nghe vậy đ ạ i hỉ cùng có vinh yên gật đầu gật đầu sư muội mời mắt thấy nữ tử áo trắng tìm một đầu b à n nhắm mắt dưỡng thần trên đài cao ngu phu tử bên cạnh hai cái ban giám khảo khoe mắt giật giật con mắt tại cao gầy nữ tử cùng nữ tử áo trắng ở giữa vừa đi vừa về châm trước ngược lại là ngu phu tử bất đắc di thở dài an ủi một hồi bình luận về sau trực tiếp cho cái thứ hai là đủ hai vị phu tử không rõ ràng cho lắm không ổn đâu vị này chính là ngu phu tử khoát tay áo không cần lo lắng lúc này lao phu ngược lại là may mắn cái này tên thứ hai có hai cái lấy được thưởng danh lệch nếu không hôm nay sợ là khó m à t thiện ai về sau vẫn là không muốn tiếp bực này khổ sai chuyện hai vị phu tử nhìn thoáng qua giải nhì phần thưởng trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ bất quá bọn hắn đối với ngu phu tử hối hận không dám gật bừa dù sao tịch vân phi cho bọn hắn t h ủ lao làm ấy quyển khó gặp tự thiếp trên đài ba vị phu tử mỗi người có tâm tư riêng dưới đài bạch n i nữ tử kia đã nâng bút huy sái nữ tử nhìn như yếu đuối nhưng này một cây bút lông sói nắm trong tay lại như trong thiên quân vạn mã phong khoáng tự do cân quắc nữ tướng lại như áng mây ở giữa r ệ t thành d á n g triều tiên tử cổ mặc ma sát nhẹ đầy mấy hương nghiên mực mới tắm rực rỡ phát quang nước chảy mây trôi ở giữa đặt bút như mây khói c h ậ c c h ậ c c h ậ c không đọc sách pháp tạo nghệ như thế nào chính là ý cảnh này cũng không phải chúng ta có thể so sánh ngu phu tử bên cạnh một cái phu tử vớt d â u cảm thán ngu phu tử nghe vậy có chút ít nhận đồng khẽ vớt cảm mặc dù bạch di nữ tử kia chính là bản g i a người nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nữ tử này tại thư pháp tạo nghệ bên trên cao hơn hắn ra không chỉ một cảnh giới chỉ là ngu phu tử ánh mắt tại trong đám người vây xem tìm kiếm nữ tử áo trắng không có khả năng đơn độc xuất hiện ở đây ngu phu tử có chút xoắn suýt da c h ủ bỏ mặc nàng dự thi hiển nhiên có chỗ ý đồ tuyệt không có khả năng chỉ là vì một chiếc gương quả nhiên ngu phu tử ánh mắt tại đám người sau không x a một tòa trà lâu dừng lại lúc này trà lâu lầu ba bên đường một gian bao s ư ơ n g hai vị lao giả đứng phía trước cửa sổ Đối diện t r ậ n này câu đối thư pháp g i i thi ả khen không đấu dạng ứ t Trường miệng. khởi động l i chi âm. t r o hai vị lão giả đang trò chuyện vui vẻ phía sau cửa bao xương đột nhiên bị người góp vang hai người nhìn nhau quay người đi đến b à n trà bên cạnh khoanh chân ngồi xuống một người trong đó cất cao giọng nói mời đến cửa bao xương bị đẩy ra lại là bình dương công chúa đích thân đến hai vị lão giả thấy thế vội vàng liền muốn đứng dậy hành lễ nhưng bình dương công chúa tốc độ càng nhanh rất là cung kính hướng bọn họ t ú i chào một lễ nói hai vị các lão không cần đa lễ mau mau m ờ i ngồi có thể để cho bình dương công chúa tự mình đến đây gặp gỡ có thể thấy được hai vị này lão giả thân phận khẳng định không tầm thường âu dương tuân ngu thế nam hai vị lão giả đều lấy thư pháp lừng danh đại đường tịnh xưng âu ngu đồng thời bọn hắn cũng là đại đường khai quốc hoàng đế lý huyên hảo hữu trí giao hai người là quan đồng liêu nhiều năm thẳng đến ba tháng trước lý thế dân mới bước lên đại bảo hai người có cảm giác tại lao h ư u chi tao nộ đồng thời cáo lao tử quan bất quá lý thế dân đang dùng nhân chi tế bác bỏ thỉnh cầu của bọn hắn còn đem bọn hắn quan cấp nhấp nhất nhưng lưu được bọn hắn người lại lưu không được lòng của bọn hắn mặc dù quan chức vẫn như cũ nhưng hai người đã vô tâm tự chủ tìm cái cửa hải cuối năm thăm người thân do tử mang theo hải tử hẹn nhau bắc thượng chính là hôm qua mới đến sóc phương mà bọn hắn cũng là số ít biết bình dương công chúa giả chết nhân chi một lần này tới còn mang theo l sáu thịt gia trang phòng trà lao quản gia đem vừa mới trên quảng trường phát sinh sự tình em thai nói đám người sau khi n g h e xong đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc ngược lại là ngay tại pha trà m ộ t tử ý cau mày nói bạch ý nữ tử kia xác nhận ngu các lão cháu ruột nữ ngu hương lan về phần cái kia cao gầy nữ tử nếu là ta không có đoán sai hẳn là âu dương các lao cựu nữ âu dương ngọc mai nàng còn có một cái huynh trưởng là quan bên trong nổi danh gần xa đại tài tử gọi âu dương gây mai xem ảnh một mã chu nghe vậy khẽ giật mình lộ ra kinh ngạc thần sắc hương đến vung lên trăm giấy tận cuồng thảo như rồng là gây mai mục tử y nhìn thoáng qua mã chu gật đầu nói không tệ nghe nói hắn một tay lối viết thảo rất là cao minh chỉ là chưa từng may mắn thưởng thức không nghĩ tới một trận câu đối thư pháp giải thi đấu vậy mà lại dẫn tới các nàng dự thi mục tử y có chút nhữ mày ngẩng đầu hướng tịch vân phi nói ra lang quân nếu là bình thường người còn tốt nhưng cái này âu dương thị cùng cái này n g u thị đều là đại đường nổi danh thư hương m ô n đệ nếu có được đến bọn hắn tương trợ chúng ta kế hoạch chắc chắn làm ít công to tịch vân phi một tay nâng đầu nửa tựa ở trên lan can đang cố gắng hồi ức đại đường biên niên sử bên trong liên quan tới âu dương tuân cùng ngư thế nam tin tức sơ đường tứ đại gia lập tức xuất hiện hai cái không thể không nói tịch vân phi có điểm tâm động nếu là có thể đem bọn hắn lưu tại sóc phương phục vụ tại sắp thành lập học viện xác nhận mười phần hoàn mỹ thế nhưng là tịch vân phi cũng biết hai vị này không phải tốt như vậy lưu dừng một chút tịch vân phi mở miệng nói lưu không được già lưu lại tiểu nhân cũng không tệ chúng ta cùng một chỗ n g ắ m lại làm như thế nào đem hai vị kia đại tài nữa lưu lại về phần các ngươi nói cái kia gáy mai nếu như hắn thật sự có bản sự hẳn là sớm đã bị lý thế dân để mắt tới mới đúng cho nên không phải chúng ta đồ ăn mã chu liếc qua bên cạnh trận mắt hốc mồm chu phong tịch vân phi như thế gọi thẳng đại đường hoàng đế tục danh thật sự là tịch vân phi lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái chu phong quay đầu nói với hắn chu viên ngoại không cần như thế kinh nghi có một số việc nhân huynh nhóm sớm tối cũng sẽ biết đến chỉ là hiện tại ta còn chưa thuận tiện lộ ra quá nhiều vâng chu phong vội vàng gật đầu tỏ thái độ lan g quân yên tâm chu mỗi nhất định sẽ không loạn tức cái lưới ừ m tịch vân phi nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về mục tử ý hỏi cùng là nữ nhân ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng dạng gì chỗ tốt lưu lại các nàng mục tử y cười một tiếng lang quân chẳng lẽ quên các nàng là vì cái gì mới đến dự thi sao thịch vân phi hai mắt sáng lên ngươi nói là tấm gương mục tử y khẽ vớt cảm lại lắc đầu nói tấm gương chỉ là thứ nhất ta càng thấy các nàng là vì riêng phần mình thư viện thanh danh mới tự mình hạ tràng tỷ thí phải biết ngô thị văn ý thư viện tại sóc phương rất nổi danh ngược lại là âu dương thị tin quyển sách viện kinh doanh đến bình thường tịch vân phi cùng mã chu đồng thời lộ ra giật mình t h ầ n sắc luận đối với sóc phương hiểu rõ bọn hắn xác thực không kịp m u ộ t t ử y một hai cái kia âu dương ngọc mai muốn nhờ vào đó tăng lên tin quyển sách viện danh khí mà văn ý thư viện người tự nhiên là muốn ra mặt ép nàng một đầu cho nên cái kia ngu hương lan mới ngay sau đó ra mặt dự thi đương nhiên tấm gương cũng là mục tiêu của các nàng nếu không còn xin bất động các nàng đại giá tịch vân phi nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đ ó lấy có chút hăng hái nói ra hai đại tài nữ thư pháp quyết đấu liền đã đưa tới như thế lớn tiếng vọng nếu là chúng ta lại hơi dùng chút khí lực làm cái tài tử giai nhân bảng có phải hay không biết càng được hoan nghênh xem ảnh hai mã chu hai mắt sáng rõ có chút nhận đồng nói ra lan quân ý nghĩ này không tệ nếu là vận hành thật tốt chắc chắn là một cái tất cả đều vui vẻ tràn g diện những này sĩ、si、tộc xuất thân người không nặng hoàn bạch coi trọng nhất thường thường vẫn là cái kia hư vô mở mị thanh danh mục tử y cùng chu phong cũng gật đầu biểu thị tán đồng tịch h vân phi nếp miệng lên nhớ tới đoạn này thời gian thẳng t u ố t sầu nào hất ức liêu tam thúc tới tri âm đình bản có một đoạn thời gian là thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu phát săn a tịch h vân phi cười ha ha tại kính dương thời điểm tri âm nội dung nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng không cách nào đạt tới khống chế dư luận dẫn đạo dư luận tác dụng trọng yếu bây giờ là tại sóc phương tại địa bàn của mình tịch h vân phi muốn thâm canh sóc phương nhất định phải khống chế dư luận mà c h i âm không thể nghi ngờ có thể đưa đến mấu chốt tác dụng đêm đó thực ra trang hậu viện một tòa tiểu viện rơi liêu tam thúc kích động vạn phần xuất ra chân tàng đã lâu k h ô n chữ lúc trước bắt trốn thời điểm hắn cái gì đều không mang chỉ toàn có những chữ này mô hình với hắn mà nói những chữ này mô hình so cái gì vàng bạc châu báu còn trọng yếu hơn nhĩ lan g ngươi cuối cùng là nhớ tới ngươi tam thúc tới ha ha liêu tam thúc tràn đầy phấn khởi tiếp nhận tịch vân phi trong tay bản thảo tịch vân phi cười đáp tam thúc sợ là có bận rộn thủ kỳ một ngàn sách đêm nay liền muốn l n tốt ta đã để cho người ta chờ ở bên ngoài tam thúc phân công giấy mực cũng đều chuẩn bị tốt tam thúc bị liên lụy tọa chấn chỉ huy là đủ liêu tam thúc không thèm để ý khoát tay náo không mệt không mệt tam thúc liền sợ ngươi đem c h i âm quên bây giờ có thể một lần nữa phát san tam thúc cao hứng còn không kịp đâu tránh khỏi ta mỗi ngày đi đại bá của ngươi nơi đó làm việc còn muốn mỗi ngày bị hắn lại nhải cái không xong ha ha tịch vân phi cười một tiếng hạ câu thôn các thôn dân mỗi một cái đều là không ngồi yên chủ mình có triển vọng bọn hắn an bài công tác đều cẩn trọng an tâm làm mình sống mà giống tam thúc dạng này không có cái gì an bài bọn hắn cũng sẽ chủ động đi tìm việc làm tịch vân phi đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ mình hưu tâm vì bọn họ dưỡng l a o cho bọn hắn tốt nhất chiếu c ố và ăn mặc nhưng các thôn dân lại vô luận như thế nào cũng ngồi không yên tổng thay đổi biện pháp vì chính mình kiếm chuyện chơi làm tịch vân phi khuyên can vô dụng cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ bọn hắn t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám giai nhân bảng sáng sớm hôm sau một đêm trôi qua toàn bộ sóc phương cơ hồ tất cả người đọc sách cũng đang thảo luận một cái tươi mới chủ đề tịch gia trang muốn bình chọn sóc phương hàng năm thập đại giai nhân bảng phàm là có thể leo lên bảng danh sách giai nhân đều có thể thu hoạch được từ tịch gia trang cung cấp lưu ly bí bảo một phần mà vì để mọi người càng trực quan nhận thức đến như thế nào giai nhân một bản tên là c h i âm thoại bản sách báo ngay tại toàn thành miễn phí phái đưa hà thị quán rượu giai nhân bảng người ứng cử bỏ phiếu hoạt động nhìn xem c h i âm bên trên giới thiệu không ít học sinh hai mặt nhìn nhau phía trên nói phàm là có được sóc phương hộ tịch người đều có thể bỏ phiếu mà lại bỏ phiếu thôi tuyển người ứng cử nếu quả như thật trên bảng nổi danh bỏ phiếu nhiều nhất tốt một trăm người còn có thể thu hoạch được tinh mỹ hảo lễ một phần không chỉ như vậy ngươi nhìn đầu thứ năm quy tắc bỏ phiếu người có thể thông qua tài hoa giá trị hối đoái số phiếu tài hoa giá trị càng cao có bỏ phiếu số càng nhiều mà lại bên trên không không giới hạn Tài h o A giá ta r ị Cái này, tài này h o giá thấy r Trang ị lại là vật t gì? ứ có các có các tác hoạch được giới thông đúng đúng, sáng giá thiệu, tài loại tài tử thể thơ, thơ, thủ thu trị. À, ta t hoa h qua làm làm À, soạn đoạn được phía trên là nói như vậy ngay hôm đó lên đến tết nguyên tiêu trong thành các nơi quán rượu đều có tương ứng đề mục công bố ra cung cấp các tài tử phá đ ể sáng tác thu hoạch được khen ngợi nhiều nhất mười người có thể đạt được đối ứng số lượng tài hoa giá trị cái này thú vị lợi dụng học thức của mình vì các giai nhân cố lên động viên mà không phải tiêu xài tiền tại bực này bẩn thiệu chi vật như thế mới có thể nhìn ra được chúng ta người đọc sách tài tình chúng học sinh nắm chặt nằm đấm một bộ kích động tư thái a phía trên nói hôm nay đề mục ngay tại hà thị quán r ư ợ u công bố người này vừa dứt lời trên đường phố đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào đám người nhìn nhau đều là hiếu kỳ hướng ra ngoài nhìn lại lúc này hà thị quán r ư ợ u bên đường tường ngoài bên trên một khối to lớn vải đỏ từ mái nhà rủ xuống bay lên năm chữ to như thiết họa ngân câu tiến tỏa trì đường liễu có người cao giọng nói ra trong kiểu lâu đám học sinh nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy vội vàng chạy đến trên đường phố ngẩng đầu nhìn lại đây là đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là không rõ ràng cho lắm đúng lúc này lầu ba trên sân thượng hà thịnh tự mình ra mặt lang thân nói các vị sóc phương tài tử giai nhân nhưng nhìn rõ ràng hôm nay để mục liền ở chỗ này câu này liên tỏa chỉ đường liêu chính là vế trên có thể đối với xuất công cả vế dưới người đem thu hoạch được năm cái tài hoa giá trị hạn lúc ba ngày trong tiểu lâu có bảy s ắ n bút mực các vị có thể bắt đầu làm để mở ra trong lòng sở học cùng lúc đó sóc phương đông thành đông tây nam bắc mặt khác ba gian hà thị quán rượu đ ô n g dạng là một đầu vải đỏ rủ xuống dẫn tới người qua đường cùng trong lâu khách nhân bình phẩm từ đầu đến chân yên d u y ê n d i ễ m diêm yên yến nhãn vọng giang lâu vọng giang lưu vọng vọng giang lâu hạ vọng giang lâu lưu. Du hạ trong â Tây vây Tích Hồ, Tích Hồ y Hồ, Tích Hồ, Tích Hồ Hồ, Tích Hồ Tích Hồ. Đề Điệu t cái trên, Bốn ê n bốn l ạ i p h o cách, nhưng lại không một không kinh điển. Trong lúc ạ i kinh điện. không không Trong một l nhất thời toàn bộ sóc phương đông thành các tài tử đều trầm mặc lại rất nhanh những n à y câu đối bị người một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm tại các ngành các nghề bên trong lưu truyền văn ý thư viện một chỗ trang trí tinh xảo tiểu viện bên trong ngu hương lan trước mặt bàn bên trên một tờ hương tiên trải rộng ra phía trên rõ ràng là vừa mới công bố ra bốn cái vây trên không nghĩ tới người kia lại còn có tài như thế tỉnh ngu hương lan thêu lông mày cau lại nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu vọng g i a n g lâu vọng g i a n g lưu vọng g i a n g lâu hạ vọng g i a n g lưu mặc dù tự phụ có mấy phần tài t ỉ n h nhưng ngu hương lan nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này bốn cái vây trên nhìn nửa ngày đúng là một cái vây dưới đều không đối ra được tự ngạo như nàng lúc này cũng không khỏi tự ti mặc cảm thời gian dần trôi qua đối với cái kia bị người truyền thuyết đến như thần chỉ hạ phạm tịch vân phi không khỏi càng thêm tò mò mấy phần lan nhi lan nhi ừng đám chìm trong bản thân trong suy nghĩ ngu hương lan kiểu thân thể run r u dậy ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện cửa thư phòng tổ phụ ngu thế nam không biết hô nàng nhiều ít â m thanh t ổ ông ngày sao lại tới đây ngu hương lan vội vàng đứng dậy nên tiếp cung kính thi lễ một cái ngu thế nam liếc qua bàn bên trên bốn cái vấy trên khỏe miệng dương nhẹ nói ta như lại không đến ngươi sợ không phải ngay cả ăn nhẹ cũng muốn bỏ lỡ ngu hương lan ngẩng đầu nhìn sát trời thế mới biết đã đến ăn hướng ăn canh giờ ấ y n ấ y gật đầu lan nhi biết sai rồi ngu thế nam bất đắc dĩ lắc đầu nhấc chân đi vào thư phòng đi vào bàn trước đem cái kia một tờ hương tiên cầm lên c h ự t chực chực cái này bốn cái vây trên một cái so một cái khó thật thua lô tiểu tử kia có thể nghĩ ra như thế tuyệt câu đối cảm thán một tiếng ngu thế nam quay đầu nhìn về ngu hương lan nói ra mặc dù nghiên cứu học vẫn là công việc tốt nhưng thân thể ngươi xương từ nhỏ yếu đuối cái này nên ăn cơm vẫn là phải đúng hạn ăn mới tốt ngu hương lan gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ ngu thế nam gặp nàng trầm mặc ít nói trong lòng thở dài nhìn thoáng qua trên tay bốn cái váy trên con ngươi đảo một vòng nói cơm nước xong xuôi b ồ i tổ ông đi một nơi như thế nào ngu hương lan nghe vậy khẽ giật mình nàng không thích nhất đi ra ngoài hữu tâm cự tuyệt lan nhi ngu thế nam phảng phất đã biết nàng sẽ như thế vội vàng nói đừng vội cự tuyệt tổ ông chỉ là muốn mang ngươi đi gặp gặp viết ra cái này bốn cái vây trên người chẳng lẽ ngươi cũng không muốn gặp sao tổ ông nói là ngu hương lan nguyên bản lạnh nhạt hai mắt sáng lên là cái kia tịch tiểu làng quân ngu thế nam thấy thế mừng rỡ trong lòng cười ha hả nói ra cũng không nhỏ à qua năm liền mười n ă m so ngươi còn lớn hơn một tuổi ngu hương lan hai gò má ừng đỏ lần này không còn cự tuyệt ngu thế nam cười lắc đầu đem hương tiên thả lại bàn bên trên nói sau khi ăn cơm xong tổ ông phía trước sảnh chờ ngươi c h ờ trì hoãn quá lâu nói xong ngu thế nam trực tiếp nhấc chân hướng phía trước viện đi đến lưu lại ngu hương lan nhìn quanh sinh huy trong lòng chờ mong vạn phẩn sáu giai nhân bảng tuyên truyền còn tại tiếp tục lúc này chính là ăn hướng ăn canh giờ hà thị quán r ư ợ u hôm nay lại là tân khách ngồi đầy rất nhiều có chút văn học nội tình học sinh cùng công tử ca đều top năm top ba tập hợp một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy đối ứng về dưới đương nhiên c ũ nhưng g người. có tử bỏ n từ bỏ về từ bỏ bọn hắn lực chú ý thẳng tuất không có từ c h i âm giai nhân giới thiệu vắn tắt bên trên rời đi m ộ t từ y yề giai nhân bảng người ứng cử tên thứ mười chín thứ hạng này cũng quá đằng sau đi ngươi biết cái gì không thấy đánh giá giai nhân chính là người nào không lang quân đây nhất định là cố ý gây nên nếu là đem tự ý cô nương sắp xếp quá trước đoán chừng ngươi lại muốn nói lang quân tự tư ách ta mới sẽ không chửi bới lang quân đâu chỉ là tử ý cô nương vẫn luôn là chúng ta sóc phương tài nữ điển hình cái này đại đường mặc dù địa vực bao la nhưng cũng không trở thành xếp tới tên thứ mười chín a ừm ta cũng cảm thấy như vậy chúng ta sóc phương tài nữ đại biểu vậy m à khuất tại người thứ mười chín không được ta nhất định phải đem ta phiếu đều đầu cho tử ý cô nương nói thế nào nàng cũng là chúng ta sóc phương xuất thân tài nữ a đúng đúng đúng ta cũng phải đem phiếu đầu cho tử ý cô nương nói thế nào đều là sóc phương người làm sao có thể tiện nghi ngoại nhân t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín ngu mỹ nhân cái này nhưng rất khó lường phải nhanh nói cho lang quân nếu không những người này càng ngày càng nghiêm trọng cái kia dai nhân bảng sợ không phải muốn biến thành t ử ý cô nương nhất chi độc tú hà thịnh không nghĩ tới những học sinh này vậy mà như thế bao che khuyết điểm tuy nói là công việc tốt nhưng lần này có được quyền bỏ phiếu người chỉ định là có được sóc phương hộ tình người nếu là tất cả sóc phương người đều đem phiếu đầu cho một t ử ý cái kia còn chơi cái cọc lông còn có để hay không cho những người khác có nửa điểm thể nghiệm cảm giác rồi hà thịnh nhớ tới tịch vân phi kế hoạch biết việc này không cho sơ thất gọi một cái gã sai vặt liền để hắn vội vàng đi báo tin không bao lâu thịt ra trang bên trong phòng trà ngay tại suy nghĩ ngày mai khảo để tịch vân phi nhận được tin tức về sau vườn cười hướng m ộ ọ c tử y nhìn lại không nghĩ tới ngươi tại sóc phương còn có nhiều như vậy ủng độn như thế rất tốt đều nghĩ đến cho ngươi bỏ phiếu thiên hạ này thứ nhất giai nhân danh hảo sợ là đã bị ngươi dự định đi mục tử y cười nói tự nhiên không khỏi đắc ý liếc một cái tịch vân phi thầm nói ai bảo ngươi đem gia đình sắp xếp như vậy đằng sau mã chu tại tịch vân phi cùng mục tử y giữa hai người quét mắt một chút trong lòng buồn cười bất quá dưới mắt hẳn là nghĩ biện pháp dẫn đạo một chút sự chú ý của mọi người nếu để cho bọn hắn tiếp tục mở rộng dư luận cái kia dai nhân bảng liền đã mất đi bình chọn ý nghĩa lang quân ngươi nhìn chúng ta có phải hay không phải người đi dẫn đạo một chút sự chú ý của mọi người hoặc là ta tìm một số người tại quán rượu cùng trong khách sạn nhiều trò chuyện chút cái khác người ứng cử sự tình tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu mã chu nói những này rất có tất yếu cái này tuyển tú sợ nhất chính là người xem đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người một người như thế liền đã mất đi tuyển tú thú vị tính ai cũng biết hạng nhất là ai vậy còn có người nào nguyện ý tiếp tục chú ý giai nhân bảng bỏ phiếu kết quả trực tiếp đem phiếu đầu cho một từ ý được dù sao đã không có cái gì lo lắng đầu cho những người khác cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng đây không phải tịch vân phi muốn xem đến trận này giai nhân bảng bình chọn hoạt động chỉ là mở màn kế tiếp còn có tài từ bảng thợ khéo bảng t h ợ tiên bảng từ thánh bảng các loại một đống lớn hoạt động chờ lấy khai triển nếu là lần thứ nhất làm tuyển tú liền mất đi tính công bình cái kia về sau còn có ai sẽ đến dự thi đến lúc đó mọi người đều biết sóc phương người bài ngoại vậy mình còn thế nào mời chào nhân tài cho nên kiên quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy sóc phương đám học sinh đau lòng một từ ý nghĩa muốn cho m ộ t tử y bỏ phiếu là có thể nhưng nhất định phải là tại công bằng công chính điều kiện tiên quyết bỏ phiếu nghĩ nghĩ thích vân phi trực tiếp cầm qua giấy bút dùng hắn còn không phải phi thường thành thạo bút lông chữ viết chép tiếp theo thủ thơ thuận lịch đọc thu âm thanh một đêm lạnh đèn dày vắng vẻ sầu mới đùa bệnh cung buồn x u ấ t nhỏ trong đình lạc nguyệt lặng lẽ giật dây ảnh thúy phòng không khói nhẹ lông mày khóa xong mi hận lương kính tình không chuẩn xem ảnh một phấn tàn son thừa tỉnh rượu khó dựa vào lượt vết nhăn tay háo ỷ thiên l ệ n h cái gọi là thơ thuận nghịch đọc chính là chính đọc ngã đọc đều có thể thành thơ ý tứ mã chu cùng một tử ý đều là thờ nhỏ cày văn hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền biết bài thơ này không tầm thường hai người niệm qua một lần về sau mã chu không kịp chờ đợi lấy giấy bút đem bài thơ này viết ngược lại ra l ệ n h trời dựa tay háo la ngân nhăn lượt dựa vào khó tỉnh rượu thừa son tàn phấn chuẩn vô tình kính lưng hận lông mày xong khóa lông mày khói nhẹ phong chống thúy ảnh màn rủ xuống lặng lẽ mặt trăng lặn trung đình nhỏ suất buồn cung bệnh đ ù a mới s ầ u vắng vẻ g ầ y đèn lạnh giỏ di chia âm thanh thu chực chực chực lang quân không nghĩ tới ngươi tại thi từ ca phú bên trên lại còn có như thế tạo nghệ cái này thủ s o n g điều năm mươi sáu chữ một sông xuân thủy thực sự đáng quý mấu chốt nó ngã đọc cũng là một bài không tệ từ mới mã chu đối với mấy cái này từ bài danh có chút quen thuộc chỉ là đọc một lần liền biết tịch vân phi bài thơ này từ luật l i ê n ngay cả mục tử y cũng là đối bài ca này liên tiếp gật đầu phải biết nàng bản thân liền tinh thông âm luật đối với mấy cái này ca từ yêu thích nhất là tịch vân phi nghe vậy mi tâm cao lại nghi ngờ nói cái này từ bài danh không gọi một sông xuân thủy mà gọi là ngu mỹ nhân a ngu mỹ nhân mã chu cùng mục tử y nhìn nhau khẽ giật mình nhưng thật ra là tịch vân phi hiểu lầm ngu mỹ nhân cái từ này bài tên là lý dục viết lửa mà cái từ này bài tên lại tên một sông xuân thủy bình ngọc nước vu sơn mười hai phong các loại chỉ là hậu thế đ ưa xưng ngu mỹ nhân nhưng sơ đường thời điểm một sông xuân thủy làm cho nhiều nhất mã chu cùng một tử y không có phản bác bởi vì ngu mỹ nhân cái từ này bài tên cũng là có ngu mỹ nhân t â n mặt người tức ngu cơ hạng vũ chi cơ thiếp thường theo hầu trong quân hán binh vây hạng vũ tại cai hạ vũ đem lên uống trong trướng bi ca khẳng khái ngu cơ lấy ca cùng chi có hoa cỏ tên xưng lệ xuân hoa mền gấm hoa hoa có đỏ tử đợi uổng công s á c chuyến thuyết hoa này nghe ngu mỹ nhân khúc liền nhánh hoa múa vương đốt bích gà khắp t r í quyển bốn ngu mỹ nhân thỏa nói xưng bắt nguồn từ hạng tịch ngu hề chi ca cho nên mã chu cùng một từ y đối với ngu mỹ nhân cái từ này bài tên cũng không xa lạ gì chỉ là lúc này làm cho tương đối ít hiện tại người hay là thích lấy vật làm tên rất ít đem ngu mỹ nhân như thế rõ ràng từ bài danh lấy ra nói dù sao xem ảnh hai khu khu cụ mã chu lung túng ho khan một tiếng nhìn thoáng qua b i ể u môi không nói lời nào m ộ t từ ý ỉ hướng tịch vân phi hỏi lang quân cái này thủ ngu mỹ nhân thế nhưng là vì cái kia ngu hương l à n viết tịch vân phi cũng không từ chối trực tiếp điểm đầu nói vừa mới không phải nói muốn dẫn đạo một chút chủ đề nhà ta cảm thấy bài ca này vừa lúc là cái không tệ chủ đề mà lại chúng ta ngày mai đề mục chính là thi tử dứt khoát liền viết ra làm sao có gì không ổn ha ha mã chu xấu hổ cười một tiếng h ừ m ộ t tử y chua s ố t tràn ngập liên tại tịch vân phi không rõ ràng cho lắm thời điểm c ố c c ố c c ố c lang quân ngu các lao đến nhà đến thăm hiện nay ngay tại phòng trước chờ lao quản gia thanh n h âm không nhỏ trong nháy mắt đem ba người lực chú ý từ ngu mỹ nhân chuyển rời đến ngu thế nam trên thân có thể được xưng là ngu các lao ngu thị người cũng chỉ có ngu thế nam mã chu trong lòng căng thẳng có chút ít kích động nhìn về phía tịch vân phi lang quân đây là một cái cơ hội tốt tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình có ý tứ gì mã chu nắm thật chặt nằm đấm năm nay tháng tám tân hoàng đăng cơ ngu các lão là cái thứ nhất đưa ra từ u a n người a tịch h vân phi hai mắt sáng lên chặn lại nói mau mau cho mời nửa k h ắ c về sau bên trong phòng trà không khí có chút xấu hổ ngu thế nam cầm trong tay vừa mới tịch h vân phi viết xuống chu hy ngu mỹ nhân cười ha hả phẩm bình mà ngồi ở dưới tay bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết ngu hương lan trước mặt mã chu ngã vồ xuống ngu mỹ nhân rõ mồn một trước mắt làm thư hương thế ra xuất thân ngu hương lan làm sao có thể không biết cái này từ luật xuất xứ nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền biết tịch vân phi cái này một bài tác phẩm xuất sắc lấy từ từ bài danh một sông xuân thủy lại tên ngu mỹ nhân ngu thế nam tại bảo bối tôn nữ nhi trên mặt nhìn thoáng qua cười cầm lấy một bên bút lông sói vớt tay háo tại tịch vân phi bài ca này bên trên thêm ba chữ to ngu mỹ nhân người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không cùng tịch vân phi con run bỏ khác biệt ngu thế nam cái này b à cái thể chữ lệ vừa mới đặt bút cái k i a một bài từ phảng phất đang sống liền ngay cả tịch vân phi chữ cũng đi theo có mấy phần ý cảnh mã chu đập lên cầu vồng cái rắm không hổ là ngu các lão ba chữ này có thể xưng vẽ dòng điểm mắt chí bút mạ m ộ bội phục đầu giảm xuống đất ngu thế nam cười ha ha c ư ờ i mở vớt c ầ m nói mã chủ sự nói đùa chỉ là một cái từ bài danh m à thôi chỗ nào so ra mà vượt l à n g quân cái này thủ thơ thuận nghịch đọc cao minh lão phu cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc biểu lộ cảm xúc mà thôi ha ha ha chương ba trăm sáu mươi chính thức bỏ phiếu ngu các lão không biết ngài hôm nay đến nhà là t h ị c h vân phi vẫn là hỏi suy nghĩ trong lòng ngu thế nam liếc qua tôn nữ ngu hương lan đột nhiên nghiêm mặt nói lão phu hôm qua đã gặp tam công chúa t h ị c h vân phi cùng mã chu còn có một tử ý nhìn nhau tiếp lấy ba người đều là thở dài một hơi xem ra ngu thế nam là đến tỏ thái độ gặp qua tam công chúa nói cách khác mọi người hiện tại trận tuyến nhất trí rất tốt tịch vân phi tự mình nâng bình trà lên vì ngu thế nam thêm một chén nhìn thoáng qua ngu hương lan ly trà trước mặt thuận tay cũng cho thêm một chút chỉ là cái bản tương đối rộng tịch vân phi chỉ có thể chống đỡ cái bản tiến tới thân thể như thế tìm tòi gần như sắp muốn chống đỡ đến ngu hương lan d o a đến tiểu cô nương thân thể mềm mại run run dậy tránh cũng không phải không tránh cũng không phải mang thai đỏ có thể đốt sát nếu để cho thư viện những cái kia tài tử cao độ nhìn thấy ngày bình thường lánh ngược b ă n g xương ngu sư tỷ vậy mà lại có bộ này làm dáng cũng không biết nên làm cảm tưởng gì tịch vân phi ngược lại là không để ý sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói ngu các lão xin hãy tha lỗi vốn phải là tiểu tử dành t r ư ớ c môn nói không ngừng chỉ là hai ngày này loay hoay đầu g ó c t r ò n váng lại là để ngài đoạt trước ngu thế nam không thèm để ý khoát tay háo cười nói ra hôm qua tại trà lâu ta còn cùng tin bản h u n h trò chuyện lên qua ngươi nói ngươi tổ chức trận kia thư pháp giải thi đấu rất là độc đáo thế nhân chỉ biết thi thư lại là không hiểu thư pháp chi tinh diệu dừng một chút n g u thế nam đưa tay dùng đốt ngón tay gõ gõ tịch vân phi viết xuống từ nói tiểu tử ngươi mặc dù có mấy phần tài tình nhưng chiêu này chữ lại là c h ậ c c h ậ c c h ậ c mục tử y ngay vậy che miệng cười khẽ tịch vân phi bút lông chữ thật sự là xấu đến một cảnh giới bất quá tiếp xuống n g u thế nam lại là để mục tử y kinh ngạc lại hâm mộ gấp như vậy đi lão phu muốn tại sóc phương đợi cho tháng hai long sĩ đầu đoạn này thời gian ngươi liền đến đi theo lão phu luyện chữ như thế nào a kinh hô người không chỉ tịch vân phi còn có thẳng tuất túi đầu không nói ngu hương lan hai phảng phất tâm hữu linh tê sau khi kinh hô ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bốn mắt nhìn nhau không đến khoảnh khắc ngu hương lan lại túi đầu nhìn chằm chằm trước mặt cái kia thủ ngu mỹ nhân không nói tịch vân phi lúng túng gãi đầu một cái thầm nghĩ mình không đến mức xấu đến để ngươi khó coi a vừa nhìn thấy ta liền tránh làm mấy cái ý tứ nhưng dưới mắt hắn xoan suýt không phải ngu hương lan vấn đề mà là ngu thế nam lấy lòng sư phụ ở trên xin nhận đ ổ nhi túi đầu tịch vân phi đắc ý đứng dậy hướng ngu thế nam túi người hành lễ ngu thế nam thấy thế khẽ giật mình tiếp lấy cười ha h a đối với tịch vân phi loại này thuận cán bỏ tính tình phảng phất rất là yêu thích xem ảnh một đưa tay đem tịch vân phi đỡ dậy ngu thế nam cười nói ra bài sư thì miễn đi lão phu chỉ là xem ngươi c h ữ a thực sự làm cho không người nào có thể lấy l ò n g như thế làm sao xứng với ngươi tài tình dù sao lão phu mỗi ngày đều muốn luyện chữ ngươi liền tới đi theo quan sát học tập là đủ vâng tịch vân phi vui vẻ gật đầu gật đầu sơ đường một trong tứ đại gia ngư thế nam là sư phụ ta nói ra ai mà tin không thấy được mã chu cùng m ộ t tử y đều là một mặt hâm mộ ghen ghét n h à có thể thấy được ngư thế nam tại thư pháp giới địa vị cao bao nhiêu bên trong phòng trà chỉ có một người biết ngu thế nam chân chính mục đích người này chính là mỗi ngày muốn vì tổ ông m ả i mực ngu hương lan sáu hôm sau sóc phương tất cả nên xuân lâu đều là tân khách cả s ả n h đường tịch vân phi một bài ngu mỹ nhân lần nữa dẫn b ạ o toàn thành thơ thuận nghịch đọc không hiếm lạ đem một sông xuân thủy cải thành ngu mỹ nhân cũng không kỳ lạ ly kỳ là bài ca này lại là vì một người viết trong lúc nhất thời toàn thành học sinh tiêu điểm đều tập trung vào ngu hương lan trên thân khi nghiên đại tỏa song mi hận bối kính tình vô chuẩn ai chúng ta chỉ có thấy được ngù sư tỷ người trước phong quang lại không nghĩ nàng tại thư pháp tạo nghệ bên trên có thể có hôm nay cảnh giới là nhiều ít cái lòng chua suốt ngày đêm ma luyện ra văn ý thư viện mấy cái học sinh ngồi vây quanh lò sưởi bên cạnh cầm trong tay ghi chép ngu mỹ nhân mặt lộ vẻ sầu nào thân sắc đúng vậy a lệnh trời r ử a tay háo la ngấn nhăn sư tỷ không biết ngậm bao nhiêu đắng mới có hôm nay cảnh giới thư pháp thế nhưng là chúng ta đây chỉ có thấy được sư tỷ thành cựu lại có ai đi để ý sư tỷ nỗ lực các vị ta cũng là sóc phương xuất thân nhưng lần này ta có thể muốn có lỗi với tử ý cô nương mặc dù ta xuất thân sóc phương nhưng ta đồng thời cũng là văn ý thư viện một phần tử không vì cái khác liền v ì sư tỷ phần này kiên nhẫn ta cũng muốn ném nàng một phiếu không chu sư huynh nói không sai mặc dù chúng ta đều là sóc phương người nhưng một ngày vi sư trung thân vi phụ chúng ta sư t ổ n g văn ý học viện liền cũng coi là văn ý học viện một phần tử cùng sư tỷ tất nhiên là huynh đệ tỷ mọi tương xứng ta quyết định ta cũng muốn theo thầy học tỷ một phiếu một đám văn ý thư viện học sinh hai mặt nhìn nhau cuối cùng nâng chén cùng uống trong mắt tràn đầy đối với ngu hương lan khâm phục c h i tình các vị sư huynh đệ ta cảm thấy chỉ là chúng ta bỏ phiếu còn chưa đủ vì để cho càng nhiều người biết sư tỷ không dễ chu mộ cảm thấy chúng ta có cần phải là sư tỷ bỏ phiếu như thế tổ chức chúng ta một cái hậu viện đoàn như thế nào hậu viện đoàn chu sư huynh chủ ý này hay vì sư tỷ tiểu đệ cái thứ nhất gia nhập xem ảnh hai đúng vì sư tỷ ta cũng gia nhập ta cũng thế cùng một chỗ cùng một chỗ cái kia chu sư huynh nghe vậy đại hỷ quay đầu nhìn về quán rượu quầy hàng hô có ai không đưa rượu lên hôm nay ta muốn cùng các sư đệ không say không về ác á c á c ba sư huynh ví vũ không say không về toàn bộ nên xuân lâu trong nháy mắt lửa nóng sao động đám học sinh từng cái tê thanh liệt phế hô hào muốn cho ngu hương lan bốn phía bỏ phiếu trong quầy quán rượu trưởng quỹ một mặt im lặng nhìn qua kéo theo bầu không khí cái kia họ tru học sinh ai nếu để cho đông gia biết lang quân lại tại nhà mình quán rượu bại gia ta cái này trưởng quỹ chức vụ sợ là lại nếu không bảo đảm khu khu chu phong không biết lúc nào xuất hiện tại quầy hàng bên cạnh hướng trưởng quỹ nói ra lao thúc nói gì vậy ta là như vậy không người thông tình đạt lý nha h a ha, ha. trưởng quỹ gặp chu phong đích thân đến vội vàng ra đón đông ra ngày sau lại tới đây chu phong hướng hắn nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía cơ tình bắn ra bốn phía quán rượu đại sảnh nhà mình cái kia phá sản nhi tử ngốc đang nắm cả mấy cái đồng môn hô to sư tỷ vạn tới đâu không nghĩ tới tiểu tử thúi này còn có thể có chút đất dụng võ lần này làm tốt lắm ha ha a trưởng quỹ nghe vậy giật mình không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua chu phong lại hướng trên trận hô bằng dẫn bạn tuần nhỏ lang nhìn lại chu phong vô vỗ trưởng quỹ bả vai lao thúc không cần lo lắng lần này là ta cố ý an bài tiểu tử này muốn bao nhiêu rượu liền cho hắn nhiều ít dù sao qua không được bao lâu chúng ta đều có thể tăng gấp b ộ i kiếm về trưởng quỹ mặc dù không biết chu phong đang chơi trò siết g p gì nhưng vẫn là nhẹ gật đầu dù sao quán rượu là gia đình chủ nhà muốn làm sao tiêu xài đều có thể mình làm theo là được mà lúc này nên xuân lâu lầu hai một chỗ trong dạp quá phận cái này tịch tiểu lang quân đơn giản quá bất công cái này không phải liền là công nhiên giúp ngu nương tử bỏ phiếu m à nữ giả nam trang âu dương ngọc mai bên cạnh tiểu nha hoàn một thân thư đồng thư đồng cách cắn mặc tức bực dẫm chân còn kém vọt tới tịch vân phi trước mặt chỉ vào cái m ũ i của hắn mang hắn chính thức bỏ phiếu chó biên kịch chó đạo diễn rách dưới tiết mục không ai nhìn ngược lại là âu dương ngọc mai rất là lạnh nhạt nhìn xem bàn bên trên chính phản ghi chép cái kia thủ ngu mỹ nhân trong mắt dị sắc liên tục chương ba trăm sáu mươi mốt sư tỷ bổng đát toàn thành cũng đang thảo luận cái kia thủ ngu mỹ nhân thời điểm làm bài ca này hai vị chính chủ lại bị người cho leo cây lúc đầu hôm qua đã hẹn xong sau này mỗi ngày giờ thìn đến giờ tị một canh giờ đều là tịch vân phi học tập thư pháp thời gian thế nhưng là sáng sớm tịch vân phi vội vàng đổi tới sóc phương đông thành văn ý thư viện lại bị cáo chi ngu thế nam đi ra ngoài tiếp khách bất quá lao đầu tử cũng không phải không có an bài ha ha sư tỷ tốt tịch vân phi l u n g túng hướng trước mặt ngu hương lan túi đầu nói thế nào gia đình cũng là người thành đạt vi sư mình thế nhưng là nghe nói cái này ngu hương lan thư pháp tạo nghệ đã được ngu thế nam tám chín phần chân truyền nghĩ đến cũng là một nhân vật lợi hại chỉ là sư tỷ sư tỷ người sư tỷ này cái gì cũng tốt chính là rất dễ dàng thất thần a a ân không nói tịch vân phi lúc này ngu hương lan hoảng phải một tớt bị nhà mình tổ ông đùa nghịch xoay quanh mặc dù đối với tịch vân phi tại tỉnh có mấy phần nước cao nhưng nói thế nào nhanh như vậy liền nam nữ chung sống một phòng vẫn có chút nghĩ đến những thứ đầu nổn ngang này cũng khó trách tịch vân phi kêu nàng tầm mười âm thanh đều không nghe thấy ngầm đầu ngượng ngùng nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười tịch vân phi ngu hương lan nắm thật chặt trong tay háo đôi bàn tay trắng như phấn n g h i m ặ t nói đã tới vậy liền hảo hảo học tập không muốn cô phụ tổ ông đối ngươi kỳ vọng mới tốt nói ngu hương lan đi đến bàn đọc sách đằng sau ngồi s ồ n hạ xuống chỉ vào dưới tay thuộc về mình án thư để tịch vân phi ngồi xuống tịch vân phi cũng không k h á c h khí đi đến án giật dưới đột nhiên một trận mùi thơm ngát sông vào mũi a đây là vật gì cầm lấy trên bàn một khối áo gối tịch vân phi trực tiếp tiến đến cái mũi chỗ người người còn một mặt say mê nói ra ngay cả bôi cái bàn khăn mặt đều thơm như vậy sư phụ thật là biết hưởng thụ ngôi ở chủ vị ngu hương lan nghe vậy khẽ giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp tịch vân phi cầm nàng đệm bồ đoàn áo gối một mặt hèn mọn người người đúng là không biết nên nói cái gì cho phải cũng không thể nói kia là ta đệm ở dưới mông đồ chơi đi không được ngu hương lan mặt đỏ tới mang thai lắc đầu xấu hổ chết người xem ảnh một sư tỷ sư tỷ tịch vân phi buông xuống áo gối bất đắc dĩ nhìn về phía ngu hương lan vị sư tỷ này đẹp là đẹp nhưng chính là có chút nốc không để ý liền ngẩn người nốc một canh giờ sau giảng bài kết thúc mặc dù trong lòng đối với ngu hương lan đoán thầm không thôi nhưng ở thư pháp một đạo bên trên tịch vân phi cũng là đối nàng có chút khâm phục ngắn ngủi một canh giờ liền có thể để một cái thư pháp tiểu bạch viết ra ra dáng bút lông chữ đến có thể thấy được ngu hương lan chỉ điểm đến cỡ nào nói chúng tim đen sư tỷ ngươi nhìn ta mấy chữ này cũng không tệ lắm phải không tịch vân phi đem viết xong tác phẩm nâng cao cao bản thân cảm giác tốt đẹp hướng ngu hương lan hỏi ngu hương lan không nghĩ tới tịch vân phi thật tiến bộ thần tốc chỉ là mình mấy lần chỉ điểm liền có thể viết ra một tay công chính thể chữ lệ trong lòng không khỏi kinh ngạc tại tịch vân phi năng lực lĩnh nộ đồng thời lại đối tịch vân phi coi trọng mấy phần đem tịch vân phi trong tay giấy tuyên tiếp nhận ngu hương lan kiên n h ậ n chút bình nói cái này nhất trên nửa đoạn coi như có thần chỉ là đến xuống mặt đậu kết thúc công việc viết ngoáy một chút có thể nhìn ra ngươi là vội vã đi đón cái thứ hai c ắ t chữ nói đến đây ngu hương lan thần sắc khẽ giật mình bởi vì chữ thứ ba rõ ràng là một cái mai chữ nhìn thấy cái chữ này ngu hương lan liền không khỏi nhữ mày bởi vì có người mai chữ viết phải so với nàng còn tốt Tổ ông đã từng tông ông nói, người kêu mai chữ đã đã mai kêu chữ là tông sư tỷ i viết ê u chuẩn. Mặc dù chỉ có một chữ n một dù t ra ô sư、so、tỷ tịch vân phi một mặt bất đắc dĩ người sư tỷ này lại s o n g nhược bắt đầu ngần người bất đắc dĩ thở dài tịch vân phi không tự chủ khe nói một c á t h à n mai đứng ngạo nghệ trong t u y ế t chỉ vì người ấy phiêu hương ngay tại xứng sở ngu hương lan nghe được tịch vân phi ngâm nga âm thanh không khỏi hai mắt sáng lên ngẩng đầu đần độn nhìn c h ầ m c h ầ m một bên hừ ca một bên túi đầu thu thập bút mực giấy nghiên tịch vân phi mặc dù tịch vân phi hừ rất nhỏ giọng nhưng nàng vẫn là nghe được bài ca này khúc du dương nguyện chuyển bên trong h i ể n lộ ra mấy sợi thê mỹ ý cảnh tịch vân phi thu thập xong mặt bàn về sau đứng dậy hướng ngu hương lan gật đầu thi lễ nói sư tỷ không còn s ớ m sủa ta cũng nên mời lại ra trang làm việc chúng ta ngày mai gặp lại ngu hương lan nghe vậy khẽ giật mình tay chân luống cuống đứng dậy đáp lễ lại nhưng trên mặt lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng tịch vân phi thấy thế ngẩn người hắn còn là lần đầu tiên gặp ngu hương lan như thế làm dáng dù sao cái này mỹ nhân nhi sư tỷ vẫn luôn là đang ngẩn người cùng ngẩn người trên đường sư tỷ thế nhưng là có cái gì phân phó tịch vân phi nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hỏi một câu xem ảnh hai ngu hương lan ánh mắt có mấy phần t r ô n tránh nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn thử do xét nói ngươi vừa mới ngâm nga từ khúc chẳng lẽ là vì nàng viết t ừ khúc tịch h vân phi m i tâm nhân lại ngu hương lan khét cắn môi son nói tựa như ngươi vì do ta viết cái kia bài ca vừa mới cái kia thủ khúc rất t đ ê m hay mặc dù từ viết cho nên ta nghĩ có phải hay không là ngươi còn không có l ấ p song tử tịch h vân phi giật mình nói sư tỷ nói là vừa vặn cái kia thủ nhất tiễn mai sao ngu hương lan nghe vậy túi đầu hướng bàn bên trên nhìn lại nguyên lai、like、từ khúc liền gọi nhất tiễn mai khó trách tịch vân phi gặp nàng lại có ngẩn người dấu hiệu vội v a n g nói sư tỷ nếu là thích quay đầu ta để tử y hỗ trợ viết thành khúc phổ đưa cho sư tỷ là được đưa cho ta ngu hương lan chừng mắt hạnh h ạ c h mắt to khó có thể tin nhìn về phía tịch vân phi đúng à một ca khúc m à thôi sư tỷ thích liền tặng cho ngươi xem như sư đệ lễ bái sư ách buộc tu buộc tu ha ha ngu hương lan m i tâm cao lại không xác định hỏi cái này thủ khúc chẳng lẽ không phải ngươi chuyên môn vì nàng viết sao còn có cái này nhất tiến mai theo ta được biết nàng thế nhưng là thích nhất hoa mai nàng tịch vân phi lắc đầu sư tỷ nói nàng đến cùng là ai a ngu hương lan né tránh tịch vân phi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bộ dạng phục tùng tại bàn bên trên ba chữ to bên trên dừng lại một lát ngẩng đầu lên nói lan g quân cái này thủ khúc chẳng lẽ không phải viết cho âu dương ngọc mai sao đông nhiên âu dương ngọc mai nhất tiến mai tịch vân phi thấp giọng nỉ non mấy lần tiếp lấy mừng lớn nói đúng à còn có thể như thế thao tác linh lợi t r ư ở n g ngu hương lan gặp tịch vân phi một mặt vui vẻ vừa muốn mở miệng điều tra lại nghe tịch vân phi nói ra đa tạ sư tỷ chỉ giáo tịch vân phi hướng ngu hương lan thụ một cái ngón tay cái sư tỷ đ ồ n g đ ồ n g đ á c ta cái này trở về để cho người ta chuẩn bị ngày mai chủ đề hhh việc này không nên chậm trễ sư đệ xin cáo từ trước cá nói tịch vân phi hấp tấp liền chạy ra khỏi thư phòng lưu lại ngu hương lan dơ cao lên tố thủ không biết làm sao không phải nói muốn tặng cho ta nha ngu hương lan hai mắt tường đỏ bất lực buông cánh tay xuống mà trở lại tịch r a trang tịch vân phi lập tức tìm tới m ộ t tử y ỉa một cái ngâm nga một cái phổ nhạc chỉ là nửa ngày không đến nhạc cụ dân gian bản nhất tiễn mai bàn bạc liền xuất hiện ở tịch vân phi trong tay m ộ t tử y trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn xem tịch vân phi nàng lần thứ nhất như thế may mắn may mắn mình có thể như thế làm bạn tại người tiểu nam nhân này bên cạnh chương ba trăm sáu mươi hai nhất tiễn mai khoảng cách đêm trừ tịch còn sót lại năm ngày cùng những năm qua quặng cu vẽ sóc phương khác biệt năm nay sóc phương ngày lễ không khí tương đương nồng đậm khắp nơi răng đèn kết hoa không nói trên đường phố còn có không ít dân gian nghệ nhân trình diễn tài nghệ thỉnh thoảng một cái đặc sắc trong nháy mắt dẫn tới người đi đường cao dọn gọi tốt tự nhiên mọi người thời gian trôi qua cũng thoải mái rất nhiều một hai cái đồng tiền ném ra bên ngoài làm tiền thưởng cũng không thèm để ý liền vì lấy cái vui không ít lối vào cửa hàng phổ biến một chút hải từ top năm top ba tập hợp một chỗ có chơi tam quốc hoa dung đạo có chơi đánh con quay có chơi trong t r ó n g tre dù sao chỉ cần tiệm tạp hóa bên trong c n g có thể mua được đồ chơi trên đường phố đều khắp nơi có thể thấy được đám trẻ con tụ tập chơi đùa thập lý bắt hương nghe hỏi mà đến sơn dân cũng không ít rất nhiều trước đó bởi vì vào thành phí không bỏ được vào thành sơn dân năm nay cũng khiêng lâm sản vào thành hối đoái đồ tết mà lại bởi vì hộ đình đội giám thị bọn thương gia cũng không dám ngay tại chỗ lên giá nên bao nhiêu chính là bao nhiêu các sơn dân nguyên tưởng không thể thiếu vô lương thương ra một trận cắt xén thế nhưng là cùng nhau đi tới lại là lại không có đụng phải nằm trước những cái kia tao nộ g trải qua hiểu do đến mới biết được bây giờ sóc phương đã không còn là trước kia cái kia bị lương thị huynh đệ bóc lột bản hao sóc phương hiện tại sóc phương có thể nói người người bình đẳng chỉ cần ngươi chịu cố gắng lan g quân liền sẽ cho ngươi một cái đừng ra đám người liếc nhìn một vòng đường đi khó trách đi lâu như vậy một cái ăn mày đều không có gặp mấy cái sơn dân ngoài miệng nói lang quân tốt thương nghị sang năm đầu xuân nhất định phải tới trong thành tìm phần việc phải làm các sơn dân đi qua một chỗ cửa tiệm diều giấy tiếng nói vừa vặn bị nữ giả nam trang âu dương ngọc mai nghe được bên cạnh tiểu thư đồng âm dương quái khí sáng giọng cái này lang quân có gì tốt làm sao đi đến chỗ nào đều có thể nghe được nhiều người như vậy đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy âu dương ngọc mai trên tay cầm lấy một con tinh xảo diều giấy khoe miệng khẽ nhuếch cười không nói ngay vào lúc này một trận khua chiêng gõ c h ố n g thanh âm từ nơi không xa một chỗ đài cao chuyển đến trên đường phố đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp nguyên bản không có một hai đài cao chẳng biết lúc nào vậy mà rời rất nhiều nhạc khí đi lên a đây không phải là phí trợ giáo sao lương lang quân ngươi mau nhìn đây không phải là chúng ta thư viện phí trợ giáo sao tiểu thư đồng c h ỉ phía xa lấy đài cao lanh lợi hướng âu dương ngọc mai nói âu dương ngọc mai quay đầu nhìn lại mi tâm cao lại thật đúng là học viện mấy cái trợ giáo không chỉ như vậy thư viện mấy cái học sinh cũng trên đài lang quân ngươi mau nhìn từ ngọc sư huynh a quả nhiên là sóc phương phân viện giàu nhất tài tình đại tài tử chỉ là hướng nơi đó vừa đứng giống như này không giống bình thường tiểu thư đồng một mặt hoa si nhìn xem trên đài cao cầm đầu một vị thanh niên không tiếc ca ngợi c h i tử ngược lại là âu dương ngọc mai không rõ ràng cho lắm n ế u mày nhìn nửa ngày cũng không biết thư viện bọn gia hỏa này đến cùng đang d ở trò quỷ gì thật tình không biết càng làm cho nàng ngạc nhiên còn tại phía sau chỉ gặp trên đài cao mấy cái học sinh kéo ra từng đầu hành vi trên viết ngọc mai tiên tử khuynh quốc khuynh thành lại có nhất tiễn hàn mai ngạo thị quần tiểu lại đến ám hương sơ ảnh vạn cổ lưu phương cái này xem ảnh một âu dương ngọc mai cả kinh trên tay rìu giấy trực tiếp rơi trên mặt đất tiểu nhan bám một chút đỏ đến nóng lên tiểu thư đồng lại là vỗ tay bảo hay hoa、wow, không nghĩ tới nương tử cũng có hậu viện binh đoàn tốt d í người h hại á tử. n đi trên đường phố cũng không chê sự tình lớn từng cái hiếu kỳ vây lại đều muốn nhìn một chút cái này tín bản thư viện người đang làm chi ngay tại âu dương ngọc mai xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất quẻo vào thời điểm trên đài cao một trận du dương nguyện chuyển tiếng tiêu vang lên chỉ gặp phí trợ giáo một thân vừa vặn phu t ử cách căn mặc ôn tồn lễ độ đi tới gần mở miệng liền hát chân tình giống thảo nguyên rộng lớn tầng tầng mưa gió không thể cách trở luôn có mây mở mặt trời mọc thời điểm vạn trượng dương quang chiếu dọi người ta chân tình giống hoa mai mở qua lạnh lùng băng tuyết không thể che đậy không ngay tại lạnh nhất đầu cảnh nở rộ trông thấy mùa xuân đi hướng người ta đ ô n g tuyết đ ồ n g b ề n gió bấp tiêu tiêu thiên địa một mảnh mênh ngông nhất tiến hàn mai n ạ o lập tuyết trung chỉ vì người ấy phiêu hương một khúc hát thôi dưới đài trong nháy mắt buộc phát gia đình thai nhức g ó c tiếng hô hoán hát quá tốt lại đến một bài quá tuyệt cái này cái gì khúc ta làm sao chưa hề chưa từng nghe qua không được lại hát một lần không đủ nghe a mặc dù có dự cảm cái này thủ nhất tiến mai sẽ đại hỏa nhưng tín bản thư viện thầy trò nhóm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nen trong lúc nhất thời là vừa vui lại sầu a bởi vì bọn họ là vụng trộm chạy đến biểu diễn âu dương tuân thế nhưng là không biết toa phí trợ giáo nếu không chúng ta lại đến một lần cái k i a thổi tiêu anh tuấn học viên đụng đụng phí trợ giáo cánh tay vẫn chưa thỏa mãn nói xem ảnh hai có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới hiện ra mình nhạc luật tất cả mọi người là tâm trí hướng về không muốn bỏ qua khó như vậy đến trang bức cơ hội phí trợ giáo lung túng nhẹ gật đầu sau đó nhớ tới mã chu bàn giao vội vàng đưa tay ra hiệu mọi người dưới đài yên tĩnh tiếp lấy cất cao giọng nói lại hát mấy lần đều có thể nhưng là mời các vị có thể vì nhà ta nương tử ném lên quý giá một phiếu nói chỉ gặp hắn sau lưng mấy cái học sinh vội vàng dơ cao hoành phi hô ngọc mai tiên tử k h u y ê n quốc k h u y ê n thành mời mọi người vì ngọc mai tiên tử ném lên quý giá một phiếu dưới đài một đám ăn dưa còn c h ú n g hai mặt nhìn nhau lúc này mới biết được nguyên lai、like、những người này là chạy d a i nhân bảng tới chạy trong tay mình số phiếu tới trong đám người có văn ý thư viện học sinh nhìn nhau trong mắt đều thấy được cảm giác cấp bách cái này tín bản g thư viện người cũng quá tuyệt đi cái này một bài từ khúc r a chúng ta ngu sư tỷ sợ là muốn nguy hiểm làm sao bây giờ không thể để cho bọn hắn như thế không chút kiên kỵ bỏ phiếu x u ố n g d ư ớ i đi chúng ta nhanh tìm chu sư huynh đúng tìm chu sư huynh thương lượng một chút đối sách cái này tín bản thư viện người quá giảo hoạt thế nhưng là bọn hắn còn giống như lại muốn hát một lần a cái kia nếu không lại nghe một lần ừ m nghe xong cái này một lần liền đi tìm chu sư huynh cái này tín bản thư viện người xấu đúng nghe xong liền đi cứ như vậy 26 tháng c h ạ m một bài tên là nhất tiễn mai từ khúc triệt để phát hỏa toàn bộ sóc phương vô luận đại nhân tiểu hài chỉ cần cũng không có việc gì liền thích mở miệng ngâm nga hai câu thời đại này tinh thần văn minh kiến thiết cuối cùng quá mức thiếu thốn như nhất tiễn mai dạng này sáng sủa trôi chạy kinh đ i ể n khúc mắt vừa xuất hiện trong nháy mắt bắt được tất cả tuổi trẻ thụ chúng trái tim đêm đó sóc phương đông thành tín bản thư viện nhất tiễn hàn mai ngạo lập tuyết trung chỉ vì người ấy phiêu hương âu dương tuân đắc ý ngâm nga lấy nhất tiến mai thân thể ngâm tại ấm áp nước tắm bên trong nghĩ đến ngày hôm trước bình dương công chúa bàn giao hắn cảm thấy chuyện kia tám chín phần mười là có thể thành dù sao tịch vân phi có thể vì chính mình nhà khuê nữ viết ra như thế duyên dáng giai điệu hắc hắc người cái ngu tam bút còn muốn cùng lão phu tranh giai tế thật sự là nghĩ hay lắm c h ự t chật c h ư ợ nhất tiến hàn mai ngạo lập tuyết trung cùng âu dương tuân lân cận một cái khác việt lạc nghe lão phụ thân dư âm còn văng vẳng bên t a i ngâm nga âm thanh âu dương ngọc mai hai gò má đỏ bừng nỗi lòng khó bình tiểu ra h ỏ a này hắn đến cùng muốn làm gì âu dương ngọc mai nắm thật chặt trong tay bút lông sói huy sái phía dưới trong nháy mắt trên giấy viết xuống tịch vân phi ba chữ to nhìn một chút âu dương ngọc mai đúng là có mấy phần mê ly ái ngã s ở ái không oán không hối tình này trường lưu trong tim chương ba trăm sáu mươi ba năm mới phúc lợi hôm sau liên quan sắp tới càng la loại thời điểm này hộ đình đội người càng không dám k i n h thường tuy nói sóc phương du côn lưu manh t r ộ n vặt móc túi đều thanh lý rất sạch sẽ nhưng thanh quan khó gây việc nhà một chút bán hàng rong ở giữa tranh chấp tự nhiên cũng là tránh không được vừa mới xử lý xong việc vặt hộ đình đội các đội viên liền không kịp chờ đợi hướng thành vệ sở chạy tới bởi vì hôm nay là cấp cho cuối năm thưởng ngày tốt lành vốn là cuối tháng phát ra thờ phụng cũng chuyển đến hôm nay cùng một chỗ phát cho mọi người mấy cái hộ đình đội đội viên vừa mới đi đến thành vệ sở cổng liền phát hiện đại môn đã bị vây đến chật như nêm tối đây là chuyện gì xảy ra các đội viên hai mặt nhìn nhau vội vàng nên đón tiếp lấy ai mọi người nhường một chút nhường một chút đều làm gì chứ không biết nơi này là địa phương nào sao vốn cho rằng là hộ đình đội đồng liêu đến gần xem xét vậy mà không phải cái này các đội viên nhịn không được lúc nào cái này sóc phương thành trị an vậy mà loạn đến cửa nhà mình tới cái này nếu để cho đội trưởng biết còn không phải bàn chết mình đông nhiên những người vây xem kia bảy nhìn thấy trên người bọn họ chế phục lập tức vui mừng n g ư n g mày u nguyên lai、like、là hộ đình đội tiểu ca nhi trở về nhà ha ha tới tới tới mọi người nhanh n h ư ờ n g một chút ai u chớ đẩy là ta trước nhìn thấy bọn hắn trang diện một lần hỗn loạn hộ đình đội mấy cái đội viên giật n ả y mình chủ yếu là những người này ánh mắt quá đặc biệt nương như lang như hổ các vị các vị cho chút thể diện chúng ta chuyện gì cũng từ từ đ ừ n g loạn không phải đừng trách mấy ca không k h á c h khí các đội viên thấy thế vội v người. Người à nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc người kia tiếp tục nói ra không sai chính là muốn từ các vị trên tay thu mua một chút tráng men t r a n t r à còn có tráng men b u ồ n còn có hương di còn có khăn mặt còn có cái kia r ă n g kem đánh răng xem ảnh một vây quanh mấy người mồm năm miệng mười nói một trận các đội viên nghe vậy càng thêm nghi ngờ các ngươi nói đều là cái gì đồ chơi à ngoại trừ hương di ta một cái nghe không hiểu gặp mấy cái đội viên mặt lộ vẻ vẻ không hiểu mấy người này mới đột nhiên nhớ tới gia đình căn bản không tiến vào lĩnh năm mới phúc lợi đâu làm sao có thể biết mình nói đám đồ chơi này a đang nói thành vệ sở bên trong truyền đến tạ ánh đăng tiếng la các ngươi muốn thu mua đám đồ chơi này lao tử lười nhắc quản g nhưng nơi này là thành vệ sở lao tử địa bàn các ngươi lại thì thầm tin hay không lão tử mang binh phá hủy các ngươi tất cả mọi người cửa hàng trong lúc nhất thời x u ố n g lại bên ngoài đám người tan tác như chim ông lớn như vậy thành vệ sở cũng trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều mấy cái đội viên nhìn xem mấy cái kia thương nhân lưu luyến không rời thần sắc trong lòng không hiểu thấu đi tới thành vệ sở không một lát bọn hắn liền biết vì cái gì nhiều người như vậy vây quanh ở bên ngoài thành vệ sở tiền viện một đầu nhận lấy cuối năm phúc lợi dây chuyền sản xuất đều đâu vào đấy vận hành cổng có đồng liêu chỉ vào trong viện nhận lấy điểm nói theo trình tự đồng dạng đồng dạng nhận lấy không cần loạn đi vào đi mấy cái đội viên hướng người tiểu đội trưởng kia gật đầu thi lễ không biết làm sao đi tới tiền viện mấy người các ngươi còn không có lĩnh phúc lợi đúng không qua bên kia từ số một tấn mở bắt đầu lĩnh tạ ánh đăng ngồi ở trong viện ương bàn đá xanh bên trên chỉ vào vào cửa bên trái số một điểm cao giọng phân phó nói các đội viên thấy là tạ ánh đăng đích thân đến vội vàng không người thi lễ không đúng hướng số một điểm đi đến ha ha sớm chúc các huynh đệ chúc mừng năm mới toàn gia đoàn viên đến đây là n g ư ờ i năm mới phúc lợi tiếp nhận số một điểm nhân viên công tác trong tay phúc lợi Cái kia hộ đỉnh ngược lại là cái kia cấp cho phúc lợi nhân viên công tác gật đầu lại lắc đầu cụ thể làm bằng vật liệu gì ta cũng không biết bất quá mã chủ sự nói cái này tráng men trậu rửa mặt đúng là làm bằng sát quý giá cực kỳ đi số hai điểm đi còn có thật nhiều người xếp hàng chờ đây cái kia đội viên chỉ nghe được cái này một cái mặt to cái trậu vậy mà đều là làm bằng sát liền một b ư ớ c chờ hắn một vòng đi xuống đến số tám điểm thời điểm trên tay đã ôm một đống chưa bao giờ nghe mới lạ đồ chơi số tám điểm nhân viên công tác phụ trách cấp cho các đội viên tiền lương xem ảnh hai huynh đệ chớ ngẩn ra đó nhận tiền tranh thủ thời gian ký tên đồng ý về nhà cùng người nhà đoàn viên đi thôi nghe được nhân viên công tác thanh âm đội viên mới từ tựa như ảo mộng bên trong giật mình tỉnh lại nhìn xem trong ngực tràn đầy năm mới phúc lợi hốc mắt đúng là không hiểu có chút nóng rực công việc kia nhân viên giống như đã tập m ạ i thành thói quen cười lắc đầu đem nhất quán đồng tiền ném đến chậu rửa mặt của hắn bên trong cuối năm là mười ba tuổi phát thêm một tháng lương đồng vừa lúc là nhất quán ngươi lại cất kỹ ở chỗ này ký tên đóng thủ ấn là đủ mơ mơ màng màng dựa theo nhân viên công tác chỉ thị ký q u a chữ che lại thủ ấn lại mơ mơ màng màng đi ra thành vệ sở mới vừa v ậ n tỉnh táo lại thanh vệ sở bên ngoài xin đợi đã lâu đám thương nhân lại xông tới tiểu huynh đệ hai trăm văn thu ngươi tráng men chén bán cho ta ta ra hai trăm năm mươi văn còn có cái kia hai khối lưng gì một khối năm trăm văn hai khối đều bán cho ta đi vị đội trưởng này còn nhớ ta không vừa mới chúng ta nói xong nha từ lần trước tấm gương sự kiện về sau hiện tại những n à y đám thương nhân cũng đều học thông minh chỉ cần đến các đội viên cấp cho phúc lợi đãi ngộ thời gian bọn hắn liền thành đoàn đến chắn người sau đó dùng giá cao thu về các đội viên trong tay các loại mới lạ đồ chơi lấy thêm đến sóc phương bên ngoài địa phương giá cả lật trải qua xuất thủ thường qua tấm gương ngon ngọt thương nhân không ít cũng khó trách hôm nay thành vệ sở bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy bên đường trong một chiếc xe ngựa tịch vân phi cùng mã chu nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn sẽ không ngăn cản những này thương nhân như thế như vậy hành vi ngược lại còn rất cổ vũ bởi vì mỗi một kiện từ sóc phương chạy ra những t h ứ mới lạ đều sẽ vì sóc phương hấp dẫn đến càng nhiều con rồi như thế một chuyến mười mười chuyến trăm rất nhanh sóc phương liền sẽ trở thành xung quanh các quốc gia chạy theo như vị địa phương có thể kiếm tiền đồ vật thực sự nhiều lắm mã huynh ta nhìn chúng ta xả phòng thơm phường là thời điểm khởi động còn có giã luyện phường quay đầu cùng nhị ra nói một tiếng lò cao là thời điểm bốc cháy ha ha mã chu nghe vậy cười gật đầu đáp đúng là thời điểm sửa sang hơi lớn động tĩnh bất quá năm sau khảo nghiệm chân chính mới muốn bắt đầu không chỉ là đại đường chính là đ ộ i quyết rất có thể đều sẽ đối với chúng ta dụng binh lan quân còn cần sớm tính toán mới tốt tịch vân phi không thèm để ý ân một tiếng quay đầu nhìn về trên đường phố rộn ràng thì thầm người đi đường nhìn lại nói để cho bọn họ tới đi đến bao nhiêu chết bao nhiêu ta còn sợ bọn hắn không đến không ai để cho ta giết gà dọa khỉ đâu mã chu cười một tiếng cũng không cảm giác kinh ngạc chỉ l à như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trong mắt tinh mang hiện lên tự mình g ơ lên roi ngựa Đánh xe ngựa trong xe chương i rãi tiến Hai ề u thành chậm lên.、Hai、bên đ ba trăm sáu mươi bốn ngươi sao có thể dẫn bóng đụng người xe ngựa tại người đến người đi trên đường phố chậm chạp tiến lên tịch vân phi nửa rửa cửa sổ xe một đường thưởng thức những người đi đường phát ra từ phế phủ hoàn thành tiêu ngữ chỉ là xe ngựa tại trải qua một chỗ góc đường thời điểm đột nhiên ngừng lại lang quân Thựa thư trước một thư tại viết như Chu chỉ cách không chỗ ngựa cửa xa cao. văn viện người. ven Nói, văn ý thư viện người tại miễn người là đài ý ý giúp mọi người viết câu đối Mã dèm câu đâu. xe, xe đó phí ồ tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình t h a m dò nhìn lại trên đài cao một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt khoe miệng k h ẽ n h ế c tịch vân phi trực tiếp d è m xe vấn lên nhảy xuống xe ngựa nói mã huynh đi về trước đi ta đi đến một chút náo nhiệt mã chu kinh ngạc nhìn một chút tịch vân phi bối ảnh lại hướng trên đài cao cái kia đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp nhìn lại bất đắc dĩ lắc đầu đánh xe ngựa trực tiếp hướng mậu dịch đại sành chạy tới đụng tới như thế cái vung tay trường quỹ làm đại quản gia hắn nhưng có bận rộn văn ý thư viện bên này những năm qua là không có miễn phí giúp người viết câu đối lệ cũ chỉ là năm nay đụng phải tịch vân phi tổ chức giai nhân bảng bỏ phiếu hoạt động mà lại bởi vì ngu thế nam có cảm giác tại trước đó tịch vân phi trận kia câu đối thư pháp giải thi đấu có chút vẫn chưa thỏa mãn đúng là không chút nghĩ ngợi liền đồng ý các học viên yêu cầu lúc này mới có hôm nay trận này công l ị c h tặng sách hoạt động về phần tại sao ngu hương lan cũng xuất động không ai biết chỉ biết là nàng mặc bảo khó cầu lúc này ở trước mặt nàng đã đẩy thật dài nhân long đều đang đợi lấy nàng bàn thường chữ trên đài cao mấy chương không có một hai g i ả i trước cán văn ý thư viện mấy cái học sinh hai mặt nhìn nhau chu sư h i n h vì cái gì chúng ta trước mặt liền không có người đến xếp hàng đâu vốn cho rằng miễn phí giúp người viết câu đối nhất định sẽ rất được hoang lên nhưng thực tế tình huống là dân chúng coi như muốn viết câu đối cũng sẽ lựa chọn ngưu bức một điểm nhân vật hỗ trợ viết như là chu tiểu lang như vậy nhị thế tổ không cần nghĩ đều biết bất học vô thuật viết chữ có thể đẹp mắt đi nơi nào cho nên dù là trận này tặng sách hoạt động làm ấy người bọn hắn vì tăng lên ngu hương lan nhân khí dẫn đầu tổ chức tìm bọn hắn viết câu đối người vẫn như cũ lắc đắc không có mấy chu tiểu lang bất đắc dĩ liếc qua cái k i a đạo thần thánh không thể xâm phạm thân ảnh bám lấy cái cảm thở dài nói không cho chúng ta viết liền không viết thôi dù sao mục đích của chúng ta là vì sư tỷ bỏ phiếu cũng đừng lại để cho tín bản thư viện người đạt được là xong chúng học viên có chút ít nhận đồng gật đầu nói phải hôm qua tín bản thư viện cái kia thủ nhất t i ễ n mai thực sự quá cường thế đến nay trong đầu của bọn họ còn có cái kia yêu thương giai điệu nối tiếp nhau nhưng mà đám người không biết là lúc này trên đài cao vùi đầu viết chữ ngu hương lan trong lòng cũng không bình tĩnh hôm nay sở dĩ đi ra ngoài chủ yếu là muốn hiện trường nghe một lần cái kia thủ nhất tiến mai xem ảnh một nàng là sáng nay mới biết được tịch vân phi sáng tác cái kia thủ khúc vậy mà đã đưa cho âu dương ngọc mai tín bản thư viện mà lại nghe các sư huynh đệ ngâm nga làn điệu cũng cùng tịch vân phi châu ngâm nga đồng dạng không hai chính là tại như vậy tâm thần hoảng hốt phía dưới nàng mới không hiểu thấu đáp ứng những sư huynh đệ này thỉnh cầu tự mình đến vì mọi người viết câu đối lúc này ngu hương lan mặc dù nhìn như túi đầu viết chữ kỳ thật tâm tư đã sớm hồn bay lên trời đầy trong đầu đều là tịch vân phi hôm đó hử ca c h ẳ n g cảnh nhất tiễn hàn mai ngạo lập tuyết trung chính ngân bút viết chữ ngu hương lan thần sắc khẽ giật mình làm sao cảm giác tịch vân phi thanh âm gần như vậy sợ là ảo giác ngu hương lan có chút nhữ mày hít sâu một hơi lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút chỉ vì người ấy phiêu hương sư tỷ ngươi mấy chữ này viết không được a a ngu hương lan thân thể mềm mại run rẩy chỉ cảm thấy gió mát phật thai quay đầu nhìn lại tịch vân phi lại không biết lúc nào đứng ở sau lưng mình còn túi đầu tìm được mình bên thai nhìn xem chính mình tịch vân phi cũng là giật nảy mình không nghĩ tới ngu hương lan phản ứng như thế lớn vội vàng lui về sau hai bước sư tỷ ta có phải hay không hủ đến ngươi rồi ngu hương lan hai gò má đỏ lên tránh thoát tịch vân phi ánh mắt liều mạng lắc đầu không không có sự tình tịch vân phi thấy thế s ư ớ n g sở gặp nàng tiếp tục túi đầu viết chữ tự giác xác nhận không ngại lại thăm dò tiếp tục quan sát chỉ là hắn đứng được gần như vậy ngu hương lan làm sao có thể không có chuyện đâu thợ nhỏ nàng liền tự mang tránh xa người ngàn dặm thể chất cơ hồ tất cả nam tử gặp nàng đều muốn n h ư ợ n g bộ lui b ì n h giống tịch vân phi như thế không muốn mặt đụng lên người tới ngu hương lan là một cái chưa từng gặp qua lúc này đúng là không biết làm sao không biết nên ứng đối như thế nào tịch vân phi như vậy vô lại hành vi trên tay bút lông sói run nhẹ nhẹ ngòi bút mực nước đều là đổ mấy dọn đến trên giấy tịch vân phi gặp nàng tay nhỏ thẳng t u ố t run còn tưởng rằng nàng là l ệ n h nghĩ nghĩ lần nữa đưa l ô thai nói sư tỷ nếu không để cho ta thay ngươi một hồi à nói tịch vân phi trực tiếp đưa tay tiếp nhận ngu hương lan bút lông trong tay thế nhưng là ngu hương lan lúc này còn đắm chìm trong loại kia khó nói lên lời trong trạng thái bị tịch vân phi trực tiếp như vậy từ trong tay nàng cầm qua bút lông tay của hai người tránh không được một trận v ú t ve xem ảnh hai thật là ấm áp tay ngu hương lan không khỏi mở mắt hướng tịch vân phi tay nhìn lại còn không đợi nàng giữ vị tịch vân phi tay phải nhiệt độ sư tỷ ngươi nếu không nhường một chút không phải ta viết như thế nào a ngu hương lan lần nữa toàn thân run một cái cảm giác tịch vân phi liền dán lỗ thai của nàng nói chuyện ngứa cho nàng một cái giật mình trực tiếp đứng lên quay người liền muốn nhường chỗ cho tịch vân phi ai biết thân thể nhất c h u y ệ n phanh có chút xoay người tịch vân phi đúng là bị một đống thịt mềm đụng bay ra ngoài ngu hương lan bên này càng là ghê gớm chỉ cảm thấy bộ ngực tê dại khó nhịn nếu không phải nàng vội vàng đưa tay che miệng suýt nữa kêu lên sợ hãi nằm dạp trên mặt đất tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại ta tích h cá quay quay nguyên lai、like、sư tỷ như thế khu khu sư tỷ đây chính là ngươi không đúng ngươi sao có thể dẫn bóng đụng người đâu tịch vân phi đánh đòn phủ đầu đứng dậy vô vô và tháo lên bụi đất ánh mắt không tự chủ được hướng vừa mới đụng bay mình cái kia đống thịt nhìn lại bất quá lúc này ở trên cao nhìn xuống chỉ cảm thấy ngu hương lan hất lên cái này tuyết điêu ra cầu trướng mắt đến cực điểm ngươi ngu hương lan mặt đỏ lên có chút khó thở nhìn về phía tịch vân phi nhưng là nhìn lấy nhìn xem lại vô luận như thế nào cũng nói không ra trách cứ lời nói ngược lại là tịch vân phi tự biết đối lý vội vàng đem nàng kéo ra phía sau đặt mông ngồi tại ấm áp b ù a đoàn bên trên nói sư tỷ nghỉ ngơi chính là ta thay ngươi viết một hồi ngươi từ bên cạnh chỉ đạo ngu hương lan nhìn lướt qua trước mặt trận mắt hốc mồm ăn dưa con chúng biết lúc này không tiện hỏi tội tịch vân phi cắn cắn môi son đành phải như tịch vân phi nói đứng sau lưng hắn giật thái mọc lan tràn cách đó không xa chu tiểu lang sau lưng mấy cái học viên đã sớm lòng đầy căm phẫn lại bị chu tiểu lang liều mạng lôi kéo chu sư m i n h vì cái gì không cho ta đi qua đánh hắn các học viên khi nào gặp qua nữ thần của mình bị người như thế khinh nhờn nếu không phải chu tiểu lang lôi kéo đã sớm đi lên tìm tịch vân phi liều mạng chu tiểu lang đệ lại tên sư đệ kia bà vai tận tình quyết nhủ sư đệ từ bỏ đi thiên ngai nơi nào không có thơm làm gì đơn phương yêu mến một cảnh hoa a sư đệ thất vọng nhìn về phía chu tiểu lang sư huynh người thay đổi chu tiểu lang bất đắc dĩ lắc đầu không sư huynh không thay đổi sư huynh cái này gọi từ tâm a chương ba trăm sáu mươi lăm chủ biên uy vũ trên đài cao tịch vân phi xuất hiện tự nhiên đưa tới không ít người chú ý đặc biệt là những cái kia xếp tại ngu hương lan người trước mặt cầm giấy đỏ hai tay đều run dày lên phải biết cùng ngu hương lan so ra tịch vân phi tại sóc phương đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại để nhân vật như vậy giúp mình miễn phí viết câu đối có thể hay không giảng thọ cả đám hai mặt nhìn nhau đã sớm đem tịch vân phi sau lưng xinh đẹp không gì sánh được ngu hương lan quên không biết c ò n tưởng rằng nàng chỉ là tịch vân phi tùy thân tỷ nữ đâu cũng may có lẽ là mọi người không muốn để cho tịch vân phi quá mức m ệ n nhọc lại hoặc là do thân phận hạn chế thấp không dám làm phiền tịch vân phi xuất thủ phần lớn người đều là hướng bên cạnh không người hỏi thăm chu tiểu lang mấy người chạy tới câu đối m à t h ô i kỳ thật ai viết không phải viết tịch vân phi cũng không có để ý lúc này hắn thật chỉ là muốn thay ngu hương lan chia sẻ một hai dù sao tiểu nha đầu tay đúng là đông cứng nghĩ tới đây tịch vân phi thần sắc liền giật mình lập tức thả ra trong tay bút lông tay phải luồn vào trong ngực làm bộ cầm đồ vật sư tỷ cái này r a dê thủ sáo ngươi mang theo thử một chút không biết có thể hay không quá lớn tịch vân phi xuất ra một bộ mới từ màn sáng lên mua da dê thêm nhung thủ sáo cũng không quay đầu lại đưa cho sau lưng n g u hương lan n g u hương lan vốn đang đang xoắn suýt tịch vân phi cái kia dẫn bóng đụng người ngạnh nghe vậy dương mắt nhìn lại lập tức hai mắt sáng lên màu hồng da dê thủ sáo chỗ cổ tay còn có nhìn qua rất ấm áp lông tơ đưa cho ta n g u hương lan không quá xác định nhỏ giọng dò hỏi tịch vân phi dương lên thủ sáo gật đầu nói ta liền ngươi một sư tỷ không phải đưa ngươi còn có ai nhanh đeo lên nhưng ấm áp ngu hương lan nghe vậy mặt mày hơi ngừng lại cũng không nói lời gì nữa tiếp nhận thủ sáo trực tiếp đem um tùm ngón tay ngọc đặt đi vào đối với thủ sáo nàng cũng không lạ lẫm cái đồ chơi này sớm nhất là lấy r a ăn cơm dùng cũng có thợ thủ công lấy ra phòng đông phòng cháy chờ càng về sau mọi người dần dần phát hiện vào đông mang thủ sáo bàn tay đã ấm áp còn có thể dự phòng nước r a liền dần dần lưu hành nhưng là thời đại này đại bộ phận thủ sáo chế tắc đều phi thường thô giáp như tịch vân phi này đôi da dê thủ sáo đường may bí ẩn tạo hình độc đáo đặc biệt chất liệu vẫn là màu hồng da dê thật sự là để ngu hương lan kinh diễm không thôi xem ảnh một đeo lên thủ sáo về sau ngu hương lan hai tay trùng điệp quả nhiên cảm giác ấm áp rất nhiều mà lại cái này ra thủ sáo t i n h chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ cạn phấn nhan sắc cùng nàng trên thân thuần trắng cách gan m ặ c h ò a lẫn phảng phất ngàn g i ặ m bạch a i bên trong đ ỗ n g nhiên mở hai đ o á phấn mai ngu hương lan túi đầu hướng chăm chú viết câu đối tịch vân phi nhìn lại thiếu niên thân hình mặc dù không nhiều cường tráng hơi có vẻ có chút gầy yếu nhưng không biết vì cái gì ở trong mắt ngu hương lan đạo thân ảnh này ngược lại để dòng suy nghĩ của nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh ngu hương lan thậm chí cảm thấy đến cái bao tay này lại ấm áp cũng không sánh bằng vừa mới tịch vân phi lòng bàn tay phải mang cho nàng ngắn ngủi nóng rực khu khu đang n g ẩn người ngu hương lan thần sắc khẽ giật mình túi đầu mới phát hiện không biết lúc nào tịch vân phi đã không đang ngồi vị bên trên sư tỷ mắt thấy đã là buổi trưa ra An lao mời người người ngươi Hải để lao thế nào. Tịch Vân Phi đối với nào. Vân này ngẩn công sư thế Tịch để lực tỉ bên trong đều cạnh ó hót thể xuất thần túc biết thứ phát bất bất tịch nghiêm như không nghĩ Hương hiện, mình chi Phi canh xúc đều Ngu gần đến cũng nàng ngày đang Lan này Vân nửa Bên đối gì. giác giờ. mỗi mới cái mà lúc c vậy, vậy một đám văn ý thư viện đám học sinh vừa nói vừa cười nhìn xem bọn hắn chu tiểu lan mở miệng nói sư tỷ đi thôi giữa chưa nghỉ ngơi một canh giờ Lan quân nói một u Ngu qua quỷ xui đầu, nhiều đầu đầu quán rượu ố n chúng ăn hương Lan nghe vậy, nhìn thoáng qua tịch Vân Phi, quỷ thần khiến nhẹ không phần. Vân không cần nữa, dẫn hướng không đến. mời má mấy m cười lời đi hải Phi, hai giác Phi phải đi tịch Tịch cách ha ha, hạ gật gõ ta tự thị lao. vừa xa để đỏ đó đi vậy, nén nhang về sau bên trong sơn n ă n đường tri âm ban biên tập nơi này nguyên là đại sơn cùng mới tỉnh mục kiếm thu nhập thêm cửa hàng bất quá về sau mới tỉnh mục đi làm việc lấy khai giảng viện sự tỉnh đại sơn bị phụ thân kiểu hai kéo đi nghiên cứu dã luyện lò cao cái cửa hàng này cũng liền rông xuống tới lúc đầu có rất nhiều thương nhân đều để mắt tới nơi này nhưng mã chu biết tịch vân phi đối với hạ cầu thôn người rất chiếu cố sợ còn có người nào mở tiệm dự định liền thẳng t u ố t chống không vừa vặn mấy ngày trước đây c h i âm khởi động lại liêu tam thúc trước tiên liền đem nơi này đổi thành ban biên tập trong khoảng thời gian này hắn nhưng không có nhàn rỗi ngày bình thường đi giúp điền lão đại chống rau trong đêm liền lấy ra tịch vân phi đưa cho hắn quảng cáo người truyền thông ông trùm chờ thư tịch thấy say x ư ơ n g ngon lành xem ảnh hai đối với hiện tại liễu tam thúc tới nói dùng mình học vì tịch vân phi sáng tắc càng nhiều giá trị mới là hắn đối với tịch vân phi tốt nhất báo đáp trên đường phố một thân ảnh nhanh chóng lướt qua đám người một đầu tiến vào ban biên tập tin tức mới nhất tin tức mới nhất người tới thở hồn hện miệng r ộ n g phun quần quận hà khí kích động nói hôm nay văn ý thư viện tại t r u n g sơn bắc lộ miễn phí giúp mọi người viết câu đối lan quân chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện cũng r a nhập vào hiện trường thật nhiều người đều tại ca tụng lang quân liêu chủ biên tin tức này đáng tiền sao ồ liêu tam nghe vậy khẽ giật mình thả ra trong tay b à n thảo xác nhận nói ngươi xác định nhà chúng ta lang quân cũng ở tại chỗ người kia thở không ra hơi liều mạng gật đầu xác định xác định mà lại còn không đợi hắn nói xong cộng lại là một trận r ồ n dập tiếng chạy bộ liêu chủ biên trực tiếp tin tức ha ha có quan hệ lang quân ngươi nhưng phải cho cái thành thật giá cao một chén trả sau hai thân ảnh mừng khấp khởi từ ban biên tập rời đi trên tay còn riêng phần mình nhớ tới một túi tiền nhỏ gặp bọn họ đi xa l i ê u tam sau lưng một người trợ thủ hâm mộ nói ra c h ú biên ngài đây cũng quá hào phóng đi chỉ là hai cái chân chạy không cần thiết cho bọn hắn nhiều tiền như vậy à liêu tam nghe vậy lắc đầu nói tin tức giảng cứu chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính giống bọn hắn như vậy sự tình phát sinh bất quá một nén nhang liền đem tin tức đưa tới tin tức giá trị mới có thể tối đại hóa cầm lấy trên bàn bản thảo liêu tam có chút nhữ mày nói tiếp xem ra chúng ta ngày mai đầu để muốn đổi một đuổi trợ thủ nghe vậy khẽ giật mình cái này ngày mai đầu để thế nhưng là liên quan tới tin bản công dự bá thi công hai vị các lão tại quán rượu ra tay đánh nhau đưa tin chẳng lẽ còn không phù hợp đầu để tiêu chuẩn sao liêu tam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hai vị các lão mặc dù là đại đường danh nhân nhưng bọn hắn tại sóc phương nổi tiếng vẫn còn so sánh không lên nhị lang ngươi lập tức bắt đầu nhọn bút đem nhị lang cũng liền nhà ta lang quân mưu cầu danh lợi từ thiện độ giải phóng đại đồng thời mịn mở nâng lên vài câu số ba người ưng cử ngu cô nương sự tình nhớ kỹ tại hai quan hệ miêu tả bên trên muốn khu khu ngươi hiểu trợ thủ cười hắc hắc trong mắt sáng lên nhẹ gật đầu tiểu nhân biết liêu chủ biên yên tâm đi ta chính là làm cái này xuất thân liêu tam hài lòng vỗ vỗ bở vai của hắn nói nếu là viết tốt cái này đồng thời đầu đề hồng bao liền cho ngươi hết đừng để ta thất vọng trợ thủ nghe xong có tiền cầm cười nở hoa vội vàng bảo đảm nói chủ biên yên tâm tiểu nhân nhất định xuất ra mười hai vạn phần khí lực ừ n vậy là tốt rồi nhanh viết ta đi in ấn bộ nhìn xe m nhà đúng trước ngươi là họa xuân cung đồ xuất thân ngươi xem một chút có thể hay không thuận tiện vẽ một bức thân lâm kỳ cảnh hình tượng ta để in ấn bộ khắc cái khuôn mẫu ra không chừng còn kịp trợ thủ thân thể dừng một chút tiếp lấy một mặt danh mánh nhìn về phía liêu tam chủ biên uy vũ lan g quân ngươi cũng dám như thế sửa sang ta cậu đều không phục liền phục ngài chương ba trăm sáu mươi sáu ba thuốc lửa ta a đêm đó văn ý thư viện hậu viện lớn nhất một tòa viện bên trong thỉnh thoảng có như rết heo tiếng gào đau đớn chuyền ra t r e o đến sớm chìm vào giấc ngủ bọn người hầu kinh hồn táng đảm ngu hương lan tức giận cầm qua một bình rượu thuốc tại ngu thế nam trên cánh tay cẩn thận xoa b ó p tổ ông ngài hà tất phải như vậy đâu ngài cùng âu dương bá bồ đổ thiếu niên giao tỉnh làm sao còn đánh nhau nha ngu thế nam đau đến n h e răng trấn mắt nghe xong bảo bối tôn nữ nhi nhấc lên âu dương tuân liền giận không chỗ phát tiết nói còn không phải trách hắn khoe khoang t h ừ một bài từ khúc mà thôi nhìn bắt hắn cho thần khí ai u đau đau đau đau ngu hương lan vội vàng thu mấy phần lược đạo nói lên cái kia thủ nhất tiễn mai từ khúc nàng cái này trong lòng còn có chút hối hận nếu là ngày hôm trước trực tiếp ngăn lại tịch vân phi cái kia từ khúc nói không chừng chính là nàng mà lại ngu hương lan nhìn thoáng qua bàn lên r a dê thủ sáo khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lại có mấy phần hoa nhường nguyện thẹn thái độ giạt rào thân sắc ngu thế nam đau đến miệng liệt đấy quay đầu càng nhìn đến ngu hương lan mắt ngọc mày ngài ngữ cười thản nhiên nghi ngờ nói lan nhi vui cái gì đâu ừng ngu hương lan d ư ơ n g mắt hướng ngu thế nam nhìn lại ngươi cười cái gì đâu tổ ông đây chính là vì ngươi lấy bất bình đâu ngươi nói nhà hắn ngọc mai đều mấy tuổi không có chuyện tranh với ngươi cái gì đó muốn ta nói à vẫn là nhà ta lan nhi thích hợp nhất ngươi nhưng phải không chịu thua kém một điểm Ai đù, đau. ngu hương lan gặp ngu thế nam lại bắt đầu già mà không kính thở phì phò tại cánh tay hắn lên bóp một chút chắn cả giận tổ ông nhắc lại việc này lan nhi liền trở về phòng nghỉ ngơi ta để trung bá đến giúp ngài theo ngu thế nam gặp cháu gái bao nổi vội vàng thu miệng lấy lòng nói tổ ông không nói không nói lan nhi chớ co sinh khí tổ ông chính là kiểu nói này ha ha ngu hương lan gặp hắn một mặt thu được kết quả tốt mới hài lòng cầm qua rượu thuốc tiếp tục cẩn thận xoa bóp tràn đầy nếp ốn trên cánh tay mấy chỗ ngó ứ động hết sức rõ ràng cũng không biết hai cái lao đầu tử là thế nào đánh lộn À, cái kia thủ sáo rất là độc đáo a lan nhi chỗ nào mua quay đầu cho nhiều mua mấy phó cho nhà gửi về ngay tại hưởng thụ niềm vui gia đình ngu thế nam rốt cục thấy được bàn lên bao tay đang túi đầu bôi nước thuốc ngu hương lan nghe vậy thân thể run lên hai gỏ má màu hồng thấp giọng đáp cái này ta cũng không biết là nơi nào mua không biết nơi nào mua ngu thế nam mi tâm cao lại Trận một trận chẳng lẽ là ai tặng cho người hay sao ngu hương lan không có dấu diếm là bốn ngu thế nam trong lòng căng thẳng nhìn thoáng qua thủ sáo cuối cùng chăm chú nhìn ngu hương lan chẳng lẽ lan nhi đã lòng có sở thuộc ngu hương lan nghe tin bất ngờ đứng dậy đúng là không biết nên giải thích thế nào ngu thế nam thấy thế càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ nhất thời cũng không biết nên trách cứ ngu hương lan không tự ái vẫn là hối hận tác hợp nàng cùng tịch vân phi quyết định hai ông cháu trầm mặc không nói trong lòng mỗi người có tâm tư riêng nửa ngày ngu thế nam thật sâu thở dài bung ô xuống ống tay háo d ơ tay nói sắc trời không còn sớm lan nhi vẫn là trở về sớm nghỉ ngơi đi tổ ông cũng mệt mỏi ngu hương lan thấy thế cũng không biết có nên hay không giải thích cái kia thủ sáo chính là tịch vân phi tạng nhưng nhớ tới ngu thế nam cùng âu dương tuân đánh nhau nguyên nhân vì ngăn chặn loại này sự tình lần nữa phát sinh cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói xem ảnh một ngu hương lan g ơ tay lên bộ trân trọng chậm rãi leo lên quay đầu nhìn thoáng qua ngu thế nam gặp hắn thần sắc xuống dốc trong lòng cũng không đành lòng nghĩ nghĩ ngượng ngập nói tổ ông nếu là hắn tổ ông nhất định cũng sẽ vui vẻ nói xong ngu hương lan cũng như chạy trốn rời đi phòng lưu lại ngu thế nam nhữ mày trầm tư đến cùng là cái nào thoát con ủi nhà mình rau cải trắng cái này sóc phương đông thành có nhà ai tử đệ vào mắt của mình ngu thế nam vắt hết vóc cuối cùng trường tôn vô kỵ ta xoẹt n g ngao đại gia ngươi Sáu, hôm sau liên quan sắp đến sóc phương đông thành thỉnh thoảng có xe ngựa sang trọng lái vào cửa thành tất cả vào thành xe ngựa đều sẽ đưa ra một phần thư mời đại biểu bọn hắn là tới tham gia tết xuân liên hoan tiệc tối ngày mai chính là ba mươi tết trên đường phố khắp nơi đều là dáng vẻ vội vã người đi đường trong ngực ôm bao lớn bao nhỏ hàng tết chạy về đi cùng người nhà chia sẻ vui sướng trong lòng bây giờ không chỉ là nội thành thương gia liền ngay cả ngoại thành thương gia cũng sẽ cùng gió làm một chút bán hạ giá hoạt động một là theo sát tịch vân phi bước chân thứ hai cũng là sợ mình mất đi sức cạnh tranh bị nội thành thương nhân làm hạ thấp đi thế nhưng là hôm nay có cái địa phương lại là tiếng người huyên náo ngửng chân người thật lâu không tản đi hết liêu chủ biên ngài liền xin thương xót đi lại bán ta năm trăm sách ta ra gấp đôi giá cả vẫn không được nhà van xin ngài nhà đúng à liêu chủ biên xem ở mọi người cùng là thương hội một viên phân thượng lại vân ta năm trăm sách ta cam đoan về sau mỗi một kỳ c h i âm đều là số này liêu chủ biên ta sóc phương tây thành vì cái gì mới ba ngàn sách sóc phương tây thành nhân khẩu so đông thành còn nhiều mười mấy vạn đâu trong đó biết chữ người tỷ lệ càng không phải là sóc phương đông thành nhưng so sánh a ít nhất cho chúng ta năm ngàn sách đi hiện tại sóc phương tây thành c h i âm căn bản chính là cùng không đủ cầu liêu chủ biên ngài cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia lang quân đều nói về sau chỉ có sóc phương không có đ ổ vật thành phân chia a vây quanh ở cổng người đều là phải thêm đặt trước c h i âm phát hành thương cùng quán rượu quán t r à l ã o bản liêu tam đứng ở trong đám người cũng là bó tay toàn tập tất cả mọi người muốn thêm đặt trước c h i âm hắn đương nhiên là cao hứng còn không kịp thế nhưng là bây giờ in ấn bộ phát hành lượng có hạn a hắn cũng không có cách nào lập tức xuất ra nhiều như vậy c h i âm tới cái gì gọi là đau n h ấ t cũng khoái hoạt có lẽ hiện tại liêu tam là được mà về phần c h i âm vì cái gì đột nhiên phát h ỏ a kẻ cầm đầu lại là h ô m qua cái kia nhỏ trợ thủ một bức họa xem ảnh hai tại liêu tam thao tác d ư ớ i hôm nay tri âm trang bịa rất là cao minh hình tượng bên trong một nam một nữ dựa bàn nâng bút thân mật cùng nhau ở giữa anh anh em em nữ tử ngồi quỳ chân án về sau nam tử đứng bên cạnh thân có chút túi người tại nữ tử phía sau giống như là đưa nàng ôm vào lòng đồng thời nam tử tay phải cầm nữ tử tay phải hai người trung chấp nhất bút có trong hồ sơ lên làm sách hình tượng mắt sáng nhất địa phương là nam tử đưa l ô thai cười khẽ nữ tử mặt mày xấu hổ bộ mặt đặc tả không thể không nói cái k i a nhỏ trợ thủ không hổ là họa xuân cung đồ xuất thân cao thủ mặc dù hình tượng bên trong nam nữ đều là quần áo vừa vặn nhưng như thế rực rỡ t i n h tiết thật sự là quá kích thích nhìn qua trang b ị a người không khỏi là ngay sau đó lật ra cái này kỳ tri âm bởi vì trang bịa khẳng định là có xuất xứ sau đó không ra mọi người nguyên cớ có quan hệ với tịch vân phi tham gia văn ý thư viện từ thiện tặng sách hoạt động tin tức còn có tịch vân phi cùng ngu hương lan t ạ i trên đài cao sầu triền miên văn tự miêu tả trong nháy mắt đốt lên nguyên bản sinh hoạt bình thản như nước học sinh cùng thiền kim nhóm trái tim tình yêu nam nữ vô luận là ở đâu cái thời đại đều là sốt dẻo nhất chủ đề đại đường võ đức chín năm thứ hai đếm ngược trời đệ nhất thế giới đầu chuyện xấu lẫn lộn lấy được viên mãn thành công mà hình tượng nhất chuyển t h ị h gia trang làm chủ nhân công tịch vân phi mục nương ngài làm cái gì vậy đương nhiên là tìm bà m ố i tới cửa cầu hôn a tịch vân phi khóc không ra nước mắt tam thúc hố tá a ba chương ba trăm sáu mươi bảy nạn trộm cướp người tam thúc hố không hấu ngươi nương không biết nhưng là tranh này bên trên sự tình nếu là thật nương cũng không thể dung túng ngươi dơ bẩn con gái người ta trong sạch lưu thị không để ý tịch vân phi ngăn cản ông ta m g ộ i liền muốn đi tìm hạ câu thôn thôn phụ nhóm thương lượng cầu thân sự tình tịch vân phi bất đắc dĩ bây giờ nói cái gì đều vô dụng lão nhân ra đây là tìm tới cơ hội hướng mình làm khó dễ căn bản cùng ngu hương lan không có quan hệ gì đây là thay đổi biện pháp ép mình sớm ngày thành thân đâu nghĩ nghĩ t h ị n h vân phi rất cơ t r í chuyển ra đại ca t h ị n h quân mãi nương sự tình của ta thật không n ổ i ngài vẫn là nhanh đi tìm lý thúc thương lượng một chút đại ca lễ đính hôn đi ta nghe nói còn muốn tìm đức cao vọng trọng bà mai người này khó tìm đi ngài cũng đừng chậm trễ mới tốt cái này lưu thị nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới mình bây giờ cũng không phải gia đình bình thường bình thường bà mối chỗ nào đủ phân lượng đi đằng thân ai đu nương ngược lại là hồ đồ rồi đúng đúng đúng cái này bà mai nhân tuyển rất trọng yếu cũng đừng làm cho lý tướng quân cảm thấy chúng ta chậm trễ thường nhi nói lưu thị ôm ta m g ộ i vội vàng đoạt môn mà đi chỗ nào còn nhớ được chỉ là lưu nôn phỉ ngữ tịch vân phi nhìn qua mẫu thân bóng lưng rời đi t r ú n g điệp thở ra một hơi cầm lấy trên bàn c h i âm nhìn xem phía trên duy diệu duy xinh đẹp trần dung mi tâm cao lại hơi nghiêng tịch vân phi khỏe miệng chợt dâng lên thầm nói cũng không biết sư tỷ hiện tại có phải hay không mau tức nổ ha ha văn ý thư viện sáng sớm quản gia liền không kịp chờ đợi gõ ngu thế nam cửa phòng lao ra không xong ra đại sự nha ngu thế nam ngay tại trong phòng chỉnh lý quần áo nghe vậy tức giận thầm nói cái này lao chung thật sự là càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn ngay tại hầu hạ hắn thay quần áo tiểu thiếp lại là quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đề nghị nếu không để trung bá vào hỏi hỏi chuyện gì lo lắng như thế ngu thế nam cũng không cự tuyệt ừ một tiếng phủ thêm áo khoác phối hợp đi đến bàn trà sau khoanh chân ngồi xuống tiểu thiếp thì là tự mình đi mở cửa đem l á o quản g i a trung bá đón vào trung bá đầu tiên là hướng tiểu thiếp thi lễ một cái đưa mắt nhìn tiểu thiếp đi chuẩn bị ngu thế nam đồ ăn sáng về sau mới đi vào nhà bên trong lao ra không xong ngài mau nhìn xem trung bá cầm trong tay mới nhất đồng thời c h i âm hiện lên đưa đạo ngu thế nam trước mặt Ngu thế nam thấy thế khẽ g i ậ t mình cái này tri âm hắn cũng không xa lạ gì mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày nhìn nhưng hôm nay tri âm trang địa vậy mà cùng ngày xưa khác biệt nhiều một bức tranh ngu thế nam đem tri âm cầm lấy tiếp lấy mi tâm thít chặt tranh này bên trên nữ tử lao quản gia trung bá mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ lao gia quả nhiên cũng cảm thấy giống đi trung ba tức giận bất bình nói ra cái này tịch tiểu lang quân quá phận lao gia nhìn xem trang thứ năm còn có một thiên cùng hình vẽ này hô ứng lẫn nhau đưa tin viết thực sự cùng cực bẩn t h i u khả năng sự tình ồ ngu thế nam nửa tin nửa ngờ xốc lên c h i âm tìm tới lão quản gia nói đưa tin xem ảnh một nửa ngày ngu thế nam thần sắc biến nào khó lường không thể nói h ỉ nộ chỉ là nhữ m ả y trầm tư lan nhi nhìn qua sao không một lát ngu thế nam đột nhiên hỏi lão quản gia nghĩ nghĩ lắc đầu nói còn chưa từng gặp ngu thế nam khẽ vớt c ằ m chưa thấy qua thuận tiện ngươi đi nói cho thư viện tất cả mọi người bất kỳ người nào không cho phép đem chuyện này nói cho lan nhi còn có mấy ngày nay không có lệnh của ta cũng không để cho nàng ra cửa lao quản gia nhẹ gật đầu an bài như thế cũng tốt dù sao việc quan hệ ngu hương lan danh dự không qua loa được quản gia lôi lệ phong hành liền muốn đi an bài c h ờ một chút ngu thế nam đ ỗ n g nhiên đưa tay ngăn lại lại nói ngươi phái người đi tịch ra trang thông báo một tiếng tiểu tử kia thư pháp khóa tạm thời hủy bỏ liền nói ta thân thể ôm bệnh không tiện dạy dỗ để hắn trong nhà tự học mấy ngày nữa ta muốn đến nhà khảo nghiệm vâng quản gia sau khi rời đi ngu thế nam nhìn thoáng qua tri âm nếu là từ góc độ của hắn nhìn tranh này bên trên một nam một nữ có thể nói trai tài gái s á c thật thật một đôi bích nhân nhi đáng tiếc ngu thế nam yếu ớt thở dài tiểu tử ngươi vì truy cầu nhà ta lan nhi không tiếc dùng này thủ đoạn lao phu vốn nên cao hứng nhưng tương vương có ngộng thần nữ vô tầm à. vừa nghĩ đến đây n g u thế nam lại cắn răng mắng đáng chết trưởng tôn vô kỵ bậy hạ hưu tâm đem lệ chất công chúa g ả cho ngươi ngươi còn như thế dung túng hắn dây dưa nhà ta lan n h ì t ố t nhìn lao phu không ngay ngắn chết ngươi sáu ba mươi tháng chạp vốn nên là cái cao hưng náo nhiệt ngày t ố t lành có thể để thủ vệ cửa thành hộ đình đội không nghĩ tới là thời gian qua đi ba tháng bọn hắn lại nhìn thấy nạn dân mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng làm cho bọn hắn kinh hãi đi đầu mấy cái quần áo tả tơi lão ông chống thân cây khập khén hướng cửa thành đi tới còn không đợi hộ đình đội người nên đón lao ông nhóm quỳ thành một mảnh cầu lang quân cứu mạng mau cứu nhà ta tiểu nương đi xem ảnh hai cầu lang quân cứu mạng ô ô ô mau cứu nhà ta cầu a hộ đình đội phụ trách thủ vệ cửa thành tiểu đội trưởng thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy vội vàng nên đón tiếp lấy đem mấy cái lão ông từng cái đỡ dậy lao nhân ra các ngươi đây là tiểu đội trưởng nhìn xem lục tục ngao ngoe chạy tới nạn dân không biết nên từ đâu mở miệng lúc này cầm đầu lao ông từ trong ngực móc ra một quyển hộ tịch quân gia cứu mạng à, chúng ta chính là nam sơn sân dân ngay tại hôm qua nam sơn phụ cận mười cái thôn tất cả đều gặp nạn khẩn cầu quân gia cho chúng ta cho chúng ta chủ trì công đạo à. nói nói lao ông lã t r ả rơi lệ xem ra trong nhà tổn thất nặng nề xác nhận cả người cả của đều không còn chỉ có hắn một người may mắn còn sống sót từ tinh thần của hắn tình trạng nhìn nếu không phải một hơi chống đỡ sợ là đi không đến sóc phương đông thành cầu viện tiểu đội trưởng vốn cho là bọn họ là sóc phương bên ngoài nạn dân không có nghĩ rằng đúng là sóc phương bản địa đồng hương kinh ngạc phía dưới vội vàng đem láo ông chặn ngang ôm lấy quay đầu nhìn về cửa thành la lên mau tới cứu người còn có ngay lập tức đi bẩm báo đội trưởng liền nói nam sơn có lưu phỉ làm loạn nhanh đi cửa thành tất cả mọi người coi là những người kia là nơi khác tới nạn dân Chưa tại mã chu cùng một đám thương nhân tận lực dẫn đạo dưới bây giờ sóc phương có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực bởi vì cái gọi là một phương gặp nạn bát phương trợ giúp nhìn thấy các đồng hương chật vật như thế không chịu nổi tất cả mọi người vội vàng xuất ra thức ăn nước uống không trẻ trung sĩ ngay cả áo khoác cũng cởi ra cho quần áo tả tơi láo giả cùng đứa bé trước phụ thêm hôn trướng đến cùng là ai vậy mà đối với các đồng hương xuống tay nặng như vậy trong đám người một tên tráng hán s ố c lên lào ông chân gãy phía trên nhìn thấy mà giật mình vết thương còn có bởi vì giá lạnh đông kết vết máu thật sự là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng tiểu đội trưởng túi đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào lao ông đã hôn mê đi tiểu đội trưởng hướng tráng hán kia nhìn lại nói trước hỗ trợ đem tất cả mọi người đưa đến thành vệ sở chuyến hôm nay chúng ta hộ đỉnh đội nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng làm phiền huynh đệ tráng hán kia nghe vậy trung điệp nhẹ gật đầu quay đầu chào hỏi tới mấy cái cùng hắn tùy hành nam tử thân hình đều mười phần khỏe mạnh cất cao giọng nói mấy ca chúng ta trước giúp hộ đỉnh đội các huynh đệ đem người đưa thành vệ sở mạng người quan trọng cái kia tiệc tối liền không nhìn mấy cái hán tử nghe vậy nhìn nhau tiếp lấy lẫn nhau nhẹ gật đầu Lao đại nói gì vậy, chương ứ u quan người trọng, c ỉ là một trận tiệc tối, không nhìn cũng đ ợ c Hộ đ đội đội nghe xong ba trăm sáu mươi tám trưởng thành thành vệ sở trong phòng nghị sự lý tính cùng tạ ánh đang ngay tại trên bàn cờ đánh cờ bên cạnh lý vân váy cùng lưu kiếm đỉnh ngồi quỳ chân một bên pha trà xem cờ trên bàn cờ sở hà hán rơi chem g i ế t đã tới tàn cuộc lý tính cùng tạ ánh đăng đều là chiến trường đại tướng hai người một ván cờ xuống tới ít nhất cũng cần nửa ngày bất quá hôm nay lại là rất nhanh gặp chân trương lý tính đem cạnh góc tiểu tốt một đường đẩy lên tạ ánh đăng cửa nhà cùng còn sót lại một con ngựa đem tạ ánh đăng lao x o á y khóa tại cung sừng ha ha lao tạ đa tạ lý tính cười ha h a vớt vớt t r ò m d â u dê đối với nhanh như vậy liền cầm xuống một ván trong lòng rất là vui vẻ tạ ánh đăng cũng không để ý thở dài một hơi nói nhị lang c h u y ể n thụ cho cái này phi tượng cục mặc dù thần dị nhưng thật xuất ra cái này ngoạ t ả o mã tổng là dùng không tốt còn không bằng lao phu thận trọng từng bước tới thực sự lý t ĩ n h nghe vậy cười ha ha cái này phi tượng cục quả thật không tệ nếu là đổi thành nhị lang đến lên dưới lao phu cũng không dám xác định có thể hay không thắng được này cục bất quá lý t ĩ n h còn chưa nói xong hai người trước mặt nhỏ bàn vông đống nhiên một trận run dày tạ ánh đăng mi tâm nhân lại đưa tay từ dưới bàn xuất ra một con bộ đàm chuyện gì vừa dứt lời chỉ nghe bộ đàm truyền đến một trận vội vàng báo cáo âm thanh đội trưởng cửa thành đông có sơn dân cầu viện x ư n g nam sơn xuất hiện lưu phỉ đã đoạt mười cái thôn xóm thôn dân tử thương thảm trọng lưu phỉ không chỉ cướp bóc vật tư tiền tài còn bắt trong thôn tất cả cô nương cái gì tạ ánh đang t r ợ t chấn động liền ngay cả lý tĩnh còn có bên cạnh lý vân váy hai nữ cũng là cả kinh n h o nhao hướng cái kia phát ra tiếng bộ đàm nhìn lại bất quá dựa theo điều lệ chỉ cần tạ ánh đăng không có nói ra thuật lại đối diện là sẽ không lại mở miệng tạ ánh đăng vội vàng đem bộ đàm thu vào trong ngực đứng lên nói dược sư cái này cờ không được lao phu muốn đi nam sơn hoạt động một chút gân cốt lý tính ngay vậy cũng vội vàng đứng lên ta cùng ngươi cùng đi cái này tiếu phỉ cũng là lao phu chức trách cái này tạ ánh đăng ngần người nhưng cũng không có phản đối nhẹ gật đầu như thế chúng ta một nén nhang về sau cửa thành đông tập hợp lý tĩnh nhân một tiếng quay đầu nhìn về lý vân váy nói đến người hôm nay liền đi tịch gia trang ở lại đi đừng có chạy lung tung ta lý vân váy cũng nghĩ đi cùng thế nhưng là nàng còn chưa mở miệng liền bị lý tĩnh trừng trở về xem ảnh một lý vân váy cùng lư kiếm đỉnh hai mặt nhìn nhau hai nữ nhìn xem tạ ánh đ ă n g cùng lý tĩnh bóng lưng rời đi không khỏi mi tâm nhũ chặt mà cùng một thời gian tịch gia trang bình bên trong phòng trà nguyên bản đang cùng đệ đệ còn có tiết vạn triệt đấu địa chủ tịch quân mãi một tay lấy trong tay bài bỏ trên bàn vương nổ mỗi người mười lượng ha ha tịch vân phi túi đầu nhìn lại cái này đại ca vậy mà cũng là ô h o à n g liên tục mười mấy thanh địa chủ cầm vương nổ không nói một lốc máy bay liền đối cơ hồ không có từng đứt đoạn cái này còn đánh cái cầu cầu tức giận đem trên bàn còn sót lại mười lượng bạc đẩy lên tịch quân mãi trước mặt tịch vân phi quay đầu nhìn về ngay tại pha trà mùa cao tím ưỡng nghiêm mặt nói ra cái kia áo tím à, có thể hay không lại cho ta mượn năm mươi lượng yên tâm lần này lật bản ta bồi hoàn gấp đôi ngươi một áo tím chỉ cảm thấy buồn cười ngươi một cái không thiếu tiền chủ vì sao cần phải tìm ta một cái nghèo nha đầu vay tiền bất quá một áo tím cũng không xoắn suýt nàng ngược lại là thật thích hiện tại loại cảm giác này tức giận trận nhìn nhìn một chút tịch vân phi chỉ vào tịch quân m ã i trước mặt trồng chất như núi ngân bánh nói lang quân nếu là ta nhớ không lầm phía trước mấy lần ngươi cũng là nói như vậy đi tịch vân phi liếc qua đại ca trước mặt bạc l u n g t u n g nói đây không phải vận may không tốt n h a yên tâm lần này ta có n ắ m c h ắ c ô n g ngong ngong ngay tại tịch vân phi thay đổi biện pháp tìm một ao tím vay tiền thời điểm tịch quân mãi trong ngực bộ đàm ông ông tác hưởng chuyện gì tịch quân mãi mang theo thai nghe nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể tiếp thu đối phương tin tức mọi người ở đây coi là đối phương chỉ là như thường ngày báo bình an thời điểm bình tịch quân mãi tay phải vỗ bàn t r à trực tiếp đứng lên cả giận nói lẽ nào lại như vậy các ngươi lập tức chuẩn bị lao tử lập tức tới ngay vung xuống bộ đàm tịch quân mãi cúi đầu hướng tiết vạn triệt nói nam sơn gặp nạn trộm cướp nghe nói tử thương thảm trọng ta muốn dẫn người tự mình đi nhìn xem hôm nay tuần phòng liền giao cho ngươi tiết vạn triệt nghe vậy khẽ giật mình vừa muốn mở miệng bên cạnh tịch vân phi cất cao giọng nói chỉ là nạn trộm cướp không cần lao sư động chúng để tạ lao dẫn đầu mười một đội người đi diệt chính là Các người một cái cái có việc người đình trưởng, trưởng, không gì đội đội trưởng, một cái là hai đội đội trưởng, không có việc gì đi một một một mù hộ là là xem n á ảnh hai tịch vân phi nói tiếp chỉ là nạn trộm cướp không cần phải nói hôm nay chính vào niên quan trong thành trăm vạn biển người không thể rời đi hộ đình đội duy trì trật tự nếu là bởi vì nhỏ mất lớn các ngươi cảm thấy bên này tổn thất lại so với nam sân nhỏ mà lại tịch vân phi đứng dậy đi tới cửa nhìn xem vạn giảm không mây trời t r ồ n g nói vạn nhất đây là kế điệu hổ ly sơn đâu điệu hổ ly sơn tịch quân mãi vốn còn muốn phản bác vài câu nghe vậy mặt lộ vẻ nặng nề g h chi sắc tiết vạn triệt cũng nhẹ gật đầu tịch vân phi ý nghĩ này tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ bây giờ hắn nhưng là cái này sóc phương trung chủ hắn muốn đôi tất cả sóc phương người phụ trách mà không phải vẹn vẹn mấy người bất quá cũng không thể tiện nghi bọn hắn dám cướp ta sóc phương người liền muốn làm tốt bị ta bắt lấy giác ngộ tịch vân phi quay đầu nhìn về một mặt giận dữ tịch quân mãi nhìn lại nhả ra nói liền đặt cách các ngươi một đội một trăm hai mươi người cùng đi tiêu phỉ đi bất quá ta muốn các ngươi bắt người sống càng nhiều càng tốt tịch quân mãi nghe vậy vui mừng nhưng nghe xong muốn bắt người sống mặt liền xẹp xuống tới nhị lang muốn những cái kia kẻ xấu làm gì dùng tịch vân phi cười ha ha thuận miệng nói dù sao ta hữu dụng ngươi làm không được thì không nên đi ta để tạ lão lưu ý nhiều bắt mấy cái chính là ta đi ta đương nhiên muốn đi tịch quân mãi vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói đừng nói chỉ là mấy cái người sống chính là toàn bộ bắt sống chúng ta một đội cũng có thể làm được nhị lang yên tâm giao cho ta là được sợ tịch vân phi đổi ý tịch quân mãi cơ lấy trên kệ háo háo khoác liền phi buôn ra ngoài tiết vạn triệt thấy thế khẽ giật mình tịch vân phi im lặng nhìn xem đại ca bối ảnh quay đầu nói với hắn tiết huynh tổng đội người không tại hôm nay nội thành an phòng điều hành ngươi sẽ phải hao tổn nhiều tâm trí tiết vạn triệt kỳ thật cũng nghĩ đi tiếu phỉ bất quá hắn nhưng cũng biết nặng nhẹ tiếu phỉ cố nhiên trọng yếu nhưng hôm nay sóc phương đông thành tụ tập nhân khẩu không dưới trăm vạn trong thành trị an đồng dạng không dám qua loa nhị lang yên tâm ta hiểu được tiết vạn triệt mặt ngoài nhìn xem khờ kỳ thật tâm tư rất là kín đáo đã tiếp cái này việc liền sẽ không làm v ù n g tay t r ư ở n g quỹ ta cái này đi chỉ huy điều hành chỉ là vừa mới nhị lang nói điệu hổ lý sơn muốn hay không hướng trên tường thành tăng thêm một ít nhân thủ còn có sóc phương tây thành bên kia tịch vân phi nghe vậy nhẹ gật đầu vẫn là tăng thêm một ít nhân thủ đi tâm phòng bị người không thể không phòng ngự của chúng ta hệ thống còn không có biện pháp một bước đúng chỗ chỉ có thể vất vả một chút hộ đình đội các huynh đệ tiết vạn triệt cười ha ha vất vả hay không ta không biết bất quá n i ê n quan tăng ca thế nhưng là có phụ cấp chính nhị lang định quy củ ngươi cũng đừng quên mới tốt ha ha tịch vân phi cười một tiếng để mọi người treo lên mười hai vạn phần tinh thần liền có thể chỉ là một chút tiền tài ta còn không để vào mắt t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín truy tung một canh giờ sau x ó c phương đông thành đông nam hai mươi dặm địa ngoại một cái tiểu sân thôn trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi còn có hỗn hợp có lửa than khói bùi mùi vị mùi thịt lọt vào trong tầm mắt có thể đụng khắp nơi đều là thiêu hủy đổ nát thê lương thôn nhỏ ước chừng hơn sáu mươi gia đình lúc này còn sót lại đen kịt một màu phế tích lý tính cùng tạ ánh đăng mi tâm nhũ chặt phía sau là bọn hắn mang tới năm trăm hộ đình đội đội viên lúc này sắc mặt của mọi người đều không phải là quá tốt phế tích bên trong còn có khói xanh bốc lên hiển nhiên lửa vừa diệt không lâu mà lại thiêu đến biến thành màu đen lương trụ ở giữa còn có thể nhìn thấy không ít chết thảm thôn dân cũng đều bị đốt thành than tất cả mọi người siết chặt nằm đấm trong đám người có nam sơn thôn đội viên lúc này đã khóc thành tiếng không bao lâu có mười mấy kỵ trinh sát trở về phục mệnh khởi bẩm tướng quân tìm không thấy lưu phỉ tung tích hôm qua giờ hợi đến hôm nay giờ dần hạ một trận tuyết lớn những cái kia lưu phỉ hành tung đều bị tuyết lớn che giấu trinh sát nhóm mang về tin tức nhất trí ngay cả lao thiên đều tại chợ trụ vi ngược cái này khiến lý tĩnh sắc mặt khó coi mấy phần tạ ánh đăng mày rậm trao lên quay đầu nhìn về cách đó không xa một tòa núi nhỏ cương vị nhìn lại nghĩ nghĩ lại có thể nhìn thấy trên sườn núi có bóng người lắc lư lý tĩnh cũng tìm phương hướng nhìn ra xa thở dài hy vọng đại lang bên kia có thể có thu hoạch đi tạ ánh đăng nhẹ gật đầu những n à y lưu phỉ thực sự ghê tởm nếu để cho lão phu tìm tới nơi ở của bọn hắn không phải tươi sống róc xương lóc thịt bọn hắn không thể lý tính trong mắt đồng dạng có tàn khốc hiện lên hiển nhiên tức giận đến không nhẹ nhìn quanh một chút phế tích lý tính vô lực thở dài chúng tướng nghe lệnh lý tính quay đầu ngựa lại hướng hộ đình nội hô toàn viên xuống ngựa thu thập thôn dân thi thể nhập thổ v i an sáu cách đó không xa ngọn đồi nhỏ bên trên thịt quân mãi để ống n h ò m xuống bất đắc di lắc đầu b ê đội đội như vậy đi chúng ta chia tám tổ nhân mã phân biệt hướng tám cái phương hướng do xét sau nửa canh giờ về tới đây tập hợp chúng tiểu đội trưởng nhìn nhau như thế đã là tốt nhất tan bài xem ảnh một đám người phân t ố t công r i ê n g phần mình sau khi rời đi tịch quân mãi hô hấp lấy trong không khí như ẩn như hiện khói lửa trong lòng phẫn hận khó bình những này sơn phỉ quá ghê tởm c á n răng tịch quân mãi trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái hình tượng trong tấm hình tịch vân phi đang ở trong sân thưởng thức một cái rất mới lạ đồ chơi nếu là vật kia tịch quân mãi không xác định nâng c ầ m lên phối hợp thầm nói sau nửa canh giờ không xuất chúng người sở liệu cứ việc làm lớn ra lục soát phạm vi nhưng vẫn không có những cái kia lưu phỉ tung tích tuyết lớn đem bọn hắn hành tung che giấu quá triệt đề để, để mọi người không tự chủ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực sơn thôn một góc đôi trước mắt mười mấy cái mộ phần đống đất tịch quân mai trùng điệp thi lễ một cái lý tính cùng tạ ánh đăng nhìn nhau tâm tình đều có mấy phần cô đơn không chỉ là bọn hắn bởi vì tìm không thấy lưu phỉ tung tích hộ đình đội các đội h ư u lúc này cũng đều thần sắc mệt mỏi loại này có lực không chỗ dùng cảm giác thực sự để bọn h ắ n biệt khuất đến khó chịu thật giống như mang theo một thân thần trang ật vừa muốn đại sát tư phương kết quả đối phương toàn viên một cái tật chạy trượt phiền một ba toàn trường chỉ có tịch h quân mãi còn không có mất đi hy vọng quay đầu quét mắt một vòng đám người tịch h quân mãi vẻ mặt nghiêm túc đắng chắc ngầm đầu nhìn thoáng qua sát trời thầm nói cũng nhanh tạ ánh đăng cùng lý tĩnh thấy thế hai mặt nhìn nhau cái sau nghi ngờ nói đại lang nói cái gì nhanh tịch quân mãi quay đầu nhìn về hắn nhìn lại chi tiết đáp ta truyền âm cho nhị lang để hắn đưa một vật tới n g h ị đến cũng nhanh đưa đến nhị lang vân phi lý t ĩ n h nghi ngờ xác nhận nói ừng tịch quân mãi nhẹ gật đầu nói nhị lang có một con cơ quan chim có thể làm cho người quan sát phương viên ba mươi dặm địa hình địa vật có n ó những cái kia lưu phì chắc chắn không chỗ che thân tạ ánh đăng nghe vậy khẽ giật mình dạng gì cơ quan chim lợi hại như vậy thật chẳng lẽ biết bay hay sao Tịch quân đợi thấy ớ lại m ộ rõ người tới lại là lý vân thường cùng lư kiếm đình về sau mọi người mới thả ra trong tay chín mươi tám k nghi ngờ hướng tịch quân mãi mấy người nhìn lại lý vân thường cùng lư u kiếm đình xuống ngựa sau xem ảnh hai lý tính cùng tạ ánh đăng tức giận quát không phải để các ngươi hảo hảo ở tại tịch gia trang đợi sao tại sao lại chạy tới lý vân thường hai nữ cung kính hướng nhị lao thi lễ một cái sau đó liền từ phía sau cầm xuống một cái đen nhánh dương lớn là nhị lang để chúng ta đến giúp đỡ vì học tập làm sao thao tác cái này kỳ vật tốn không ít thời gian nói liền gặp hai nữ rất là thành thạo mở d ư ơ n g từ bên trong xuất ra một khung đen như mực máy bay không người lái lý vân thường một bên lắp ráp cánh quạt điều chỉnh phi hành cánh một bên giải thích nói cái này kỳ vật nhưng thần kỳ đứng tại tịch gia trang khống chế nó liền có thể đem toàn bộ sóc phương đông thành thu hết vào mắt một hồi các ngươi nhìn xem đi tìm chỉ là sơn t ạ c ổ khẳng định không đáng kể một bên khác lư u kiếm đình cũng cởi xuống ba lô từ trong d ư ơ n g lấy ra một khung màu trắng máy bay không người lái cùng lý vân thường bộ kia vẽ ngoài hình dạng không khác nhau chút nào chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi hai nữ dựa theo tịch vân phi truyền thụ cho phương pháp điều chỉnh thử tốt về sau đem máy bay không người lái phóng tới chống trải chỗ mới từ trong dương xuất ra điều khiển từ xa điều khiển từ xa mở ra hiện kỳ bình mạc bên trên nhảy ra đi d i ữ a ô biểu tượng mặc dù hai nữ xem không hiểu nhìn các nàng biết đây là khởi động máy uy tứ bất q u a mấy hơi thở hình tượng nhảy một cái là một mảnh đất tuyết hd hình tượng hai nữ nhìn nhau cười một tiếng túi đầu liền riêng phần mình điều khiển kiếm đỉnh hướng đông ta hướng tây lý vân thường mở miệng nói một tiếng liền điều khiển máy bay không người lái hướng thôn phía tây bay đi và đó là cái gì hộ đình đội người hay là lần thứ nhất kiến thức thần kỳ như vậy đồ chơi nhìn xem cũng không có cánh làm sao lại bay lên rồi ngược lại là lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng bởi vì có tịch quân mãi giải thích hai người mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng không có xôn xao ba người nhìn nhau hướng hộ đình đội người đè ép ép tay ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội đừng quay dày hai nữ tìm kiếm lưu phỉ tung tích Tích quân mãi thì là đi đến lý vân thường sau lưng con mắt chăm chú nhìn điều khiển từ xa bên trên màn hình không dám buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng thấy thế cũng đi đến lưu kiếm đỉnh sau lưng một trái một phải đối trên tay nàng điều khiển từ xa tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù là lần thứ nhất kiến thức máy bay không người lái thần kỳ nhưng hai người gần như đồng thời nghĩ đến máy bay không người lái chiến lược ý nghĩa cái kia không lớn trên màn hình nam sơn hình dạng mặt đất phong cảnh nhìn một cái không sót gì tại l ư kiếm đ ỉ n h thao tác giới hình tượng còn có thể thỉnh thoảng phóng đại đem hôn qua đồng dạng gặp nạn những thôn khác bên trong hiện ra tại nhị lao trước mặt nhìn xem đồng dạng bị đốt thành phế tích cái khác mấy cái thôn nhị lao cắn răng nghiến lợi đồng thời càng thêm cảm giác được cái này máy bay không người lái bất phàm liên tại bọn hắn nhìn chằm chằm màn hình nhữ mảy trầm tư thời điểm tìm được thịt quân mãi ngạc nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh chương ba trăm bảy mươi trung thổ phỉ trương ma tử tìm được nhị lao nghe vậy giật mình liền ngay cả cách đó không xa hộ đỉnh đội các đội viên đều là ngạc nhiên hướng tịch quân mai trông lại mọi người trước trước sau sau dày vò hơn hai canh giờ ngay cả phỉ đổ dấu chân tử đều không tìm được một cái cái này lý vân thường cùng lưu kiếm đỉnh mới đến bao lâu a làm sao lại tìm được đâu tịch quân mai không để ý đến nghi ngờ của bọn hắn thương nhi đem hình tượng rút ngắn một điểm ta muốn nhìn bọn hắn bố phòng lý vân thường cảm thụ được bên thai truyền đến sóng nhiệt hai gõ má h n g đỏ bất quá nàng biết tịch quân mãi không phải cố ý nhẹ gật đầu liền khống chế máy bay không người lái chậm rãi tới gần chỗ kia khen ú i nhưng là để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là còn không đợi máy bay không người lái tới gần bao nhiêu hình tượng bên trong một chi phi tiễn thẳng tắp hướng bọn hắn phong tới cơ hồ là bản năng lý vân thường điều chỉnh máy bay không người lái hướng phải nghiêng nghiêng bất quá còn tốt hình tượng bên trong dù cho nàng không điều chỉnh phương hướng cái kia phi tiễn cũng bắn không đến máy bay không người lái liền tại cách máy bay không người lái còn có mấy trượng xa không c h u n g rơi xuống dưới mà đi hô làm ta sợ muốn chết lý vân thường vội vàng điều chỉnh máy bay không người lái phi hành độ cao sợ đối phương làm bị thương máy bay không người lái ngược lại là tịch quân mãi mi tâm nhũ chặt trong lòng càng thêm kiên định nơi này khẳng định là ổ thổ phỉ không thể nghi ngờ bên cạnh lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng đều bu lại nhị lao kích động hướng màn hình nhìn lại quả nhiên cái kêu biểu hiện trên màn ảnh một chỗ khe núi bên trong vụ v ậ t lẻ thẻ tọa lạc lấy mấy chục tòa nhà kiến trúc có lớn có nhỏ mà lại trọng yếu nhất chính là khe núi duy nhất xuất nhập cảng lại còn có tiến thắp cùng phòng quan sát bố trí tạ ánh đang khó thở tốt một cái dễ thủ khó công ổ chống cướp khó trách ngàn rằng mắt tìm không thấy bọn hắn nguyên lai trốn ở khe suối trong khe lý tính trong mắt một tia tàn khốc hiện lên nói bọn này sơn phỉ đầu lính nghĩ đến có mấy phần bản sự từ chỗ này khe núi bố phòng đến xem muốn tấn công vào đi cũng không dễ dàng tạ ánh đang k i n h thường mắng kia là trước kia lý tính nghe vậy một trận quay đầu nhìn thoáng qua hộ đình đội mang tới trang bị hào hào nói cũng thế lúc này thôn hướng tây mười hai dặm địa một chỗ ẩn nấp khe núi chỗ này khe núi tựa như một trong đó l ò m kho hàng lớn ba mặt vòng s ư n núi một mặt dốc đứng từ trên cao nhìn xuống ba mặt vách núi cơ hồ hiện lên chín mươi độ g ó c vông căn bản không bỏ lên nổi xem ảnh một mà duy nhất thông hướng ngoại giới cửa ra vào cũng là một chỗ núi đá san sắt dốc đứng người trèo lên trên có thể nhưng là con ngựa cũng đừng nghĩ lại thêm thiết trí tại dốc đứng trên đỉnh tường vây cùng tiến tháp chỉ cần có người muốn đi trên núi leo lên không cần một lát liền sẽ bị thủ vệ phát hiện ở trên cao nhìn xuống nhìn một cái không sót gì thủ vệ hoàn cảnh lại thêm khó mà leo lên tiếu thạch dốc đứng thật sự là cái dễ thủ khó công nơi tốt đây cũng là ổ thổ phỉ có thể tại nam sơn sừng sững nhiều năm không ngã nơi mấu chốt sơn trại đại môn bên cạnh một tòa cao ba trượng tiến tháp bên trên một cái chừng hai mươi ngược lại mắt tam giác thanh niên gắt một cái cục đ à m tức giận thả tay xuống bên trong cung tiễn nói cái này cái gì chim bay cao như vậy ta còn tưởng rằng đêm nay có thể thêm đồ ăn đây tại bên cạnh hắn tựa ở trên hàng rào nhắm mắt dưỡng thần là cái ba mươi bảy ba mươi tám trung nhân nhân nghe vậy chỉ là cười không nói phảng phất đã thành thói quen thanh niên khoác lác mắt tam giác cũng không thèm để ý thái độ của hắn đem cung tiễn treo ở một bên từ sau g e o móc ra một cái hồ lô rượu g ắ t ý toát một ngụm cho ta cũng tới một ngụm nguyên bản nhắm mắt lại trung niên nhân không biết lúc nào đứng lên hai mắt sáng lên nhìn xem hồ lô rượu mắt tam giác cười h ắ t hắc chỉ vào cơ hồ thành một điểm đen máy bay không người lái nói chỉ cần thất thúc có thể đem cái kia chim chóc bắn cho ta xuống tới bầu rượu này ta phân ngươi một nửa trung niên nhân nghe vậy khẽ giật mình d ư ơ n g mắt hướng máy bay không người lái nhìn lại bởi vì lý vân thường điều khiển máy bay không người lái là từ phía đông bay tới lúc này máy bay không người lái hảo chết không chết vừa vặn lấy thái dương làm bối cảnh mắt cháy dương quang đâm vào trung niên nhân nhịn không được hắt xì hơi một cái đợi thấy rõ ràng trên bầu trời xác thực có cái chấm đen nhỏ về sau trung niên nhân lắc đầu quá cao ta cũng bắn không đến mắt tam giác nghe vậy thất vọng nết i miệng ngươi không phải danh s ư ơ n g sơn trại thứ nhất thần xạ thủ nha cái này đều bắn không đến trung niên nhân ngẩng đầu hít mắt nhìn ra xa nửa ngày ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc thế nào mắt tam giác gặp hắn thần sắc không đúng hiếu kỳ hỏi Trung niên nhân c A o mắt à là y thấy nói, không biết, chẳng nhìn Có biết, cái kia chim nhìn xem thật kỳ quái.、Có、cái gì kỳ quái? kỳ kỳ thật gì cảm qua xem m tam giác không cũng không nốc rốt cục phát hiện không thích hợp không đúng cái này chim chóc làm sao bất động a trung niên nhân bị lan can hai tay xiết chặt trực giác nói cho hắn biết gặp nguy hiểm xem ảnh hai có thể được an bài tới phòng quan sát cũng không phải là trung niên nhân không bản sự vừa vặn tương phản gia hỏa này nhãn l ự c tốt tâm tư cũng kín đáo tiểu tam nhanh đi bẩm báo đại đương ra ta cảm thấy lây không thích hợp trong lòng mau mau gặp trung niên nhân thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc mắt tam giác cũng không dám qua loa bọn hắn cái này chạy có thể tại trong loạn thế còn sống sót trước mặt người trung niên này có thể nói là cư công trí vĩ tuất ta ta cái này đi mắt tam giác cũng không đoái hoài tới hồ lô rượu trong tay chạy đến bình đài biên giới dọc theo cái thang liền tuột xuống trung nhiên nhân đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi cầm rượu lên hồ lô ực một hớp a phi đặc biệt nương tiểu tam hướng trong rượu tăng thêm bao nhiêu nước a cái này hẹp h ỏ i a rồi sơn trại không phải rất lớn mắt tam giác tìm tới đại đương gia thời điểm đại đương gia đang ở trong sân luyện đ a o đại đương gia không xong thất thúc nói có biến để ngài đi q u a liện mắt tam giác dắt cuống họng hướng trong b i ệ n hô đang luyện đao trùm thổ phỉ trương ma tử nghe vậy khẽ giật mình cao cỡ nửa người làn can ngăn không được hắn ánh mắt đợi thấy rõ ràng gọi hàng người là phụ trách tháp quan sát mắt tam giác về sau mi tâm nhân lại thu đao vào vỏ cầm qua một bên áo khoác m ặ c vào hướng mắt tam giác vây vây tay ra hiệu hắn vào nói nói chuyện gì xảy ra trương ma tử trước tiên mở miệng thanh âm hùng hậu hữu lực bá khí mười phần mắt tam giác cung kính hướng hắn thi lễ một cái đem trung niên nhân p h ỏ n đoán chi tiết bầm báo trương ma tử nghe vậy t h ầ n s ắ c bất định cũng không muốn cảm thấy trung niên nhân chuyện b é xé ra to đối với trung niên nhân cẩn thận hắn ngược lại cảm thấy hẳn là không một lát trương ma tử khẽ gật đầu hướng mắt tam giác phân phó nói đã lao thất đều nói như vậy vậy khẳng định có vấn đề ngươi lập tức đi thông chi t r a ngươi n g để hắn dẫn người bắt đầu chuẩn bị bố phòng mắt tam giác nghe vậy trong lòng căng thẳng mặc dù thân thể có chút run r u dày nhưng vẫn là lên tiếng quay người nhấc chân chạy ra việt tử bàn đá xanh bên trên trương ma tử mi tâm n h i u chặt cầm lấy mình âu yếm bội đao nhẹ nhàng vớt ve d ư ơ n g mắt hướng sóc phương đông thành phương hướng nhìn lại chẳng lẽ cái kia tịch tiểu lang quân muốn ra tay với ta hay sao trương ma tử mi tâm vận thành chữ xuyên khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu đối với tịch vân phi sự tích hắn cũng nghe qua không ít những ngày này còn đi sóc phương đông thành đổi không ít đ ồ tốt để trong sơn trại phụ nhân bọn nhỏ vui mừng vài ngày ngồi tại lãnh buốt bàn đá xanh bên trên trương ma tử trong lòng không hiểu có chút lo sợ bất an bởi vì bất cứ người nào cũng sẽ không cho phép lãnh địa của mình có hắn như thế một cỗ không ổn định lực lượng tồn tại xem ra tiểu lang quân cũng không ngoại lệ chương ba trăm bảy mươi mốt sơn tặc cũng có người tốt sóc phương đông thành tiến đình phường mã chu đứng trên đài cao cầm trong tay tiệc tối mặt phảng bố trí đồ đang cùng mấy cái đốc c ô n g trâu đầu ghẹ thai tịch vân phi mang theo m ộ t tử y tại đại võ đài bên cạnh nhìn lấy các cô nương diễn tập nhị lang người nhìn m ộ t tử y lôi kéo tịch vân phi ống tay háo nghiêng đầu hướng phường môn nhìn lại tịch vân phi n g a y vậy lần theo tầm mắt của nàng quay đầu đi lập tức hai mắt sáng rõ kia là mục tử y gặp trong mắt của hắn tỏa ánh sáng cảm thấy một buồn b ự c cũng không biết d u n g khí đến từ nơi đâu đưa tay liền tại tịch vân phi bên hông bấm một cái mặc dù không nặng nhưng cũng làm cho tịch vân phi một cái giật mình vội vàng thu tầm mắt lại thế nào không nhìn à nha mục tử y vểnh lên miệng nhỏ buồn cười nói tịch vân phi liếc một cái đi vào phường môn một đám chim hoàng yến lắc đầu có gì đáng xem tây vực nữ tử không đều một cái hình dáng nha còn không có chúng ta đại đường nữ tử đẹp mắt mục tử y nơi nào chịu tin t r à trộn t ử vân hiên nhiều năm nàng đối với nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân đối với tiền tài quyền lợi sắc đẹp truy cầu có thể nói là vĩnh vô chỉ cảnh như tịch vân phi như vậy phú khả đ ị c h quốc quyền có thể thông thiên người dưới mắt còn kém sắc đẹp mục tử y không tự chủ sờ lên gương mặt của mình đúng là có chút nóng lên nhìn thoáng qua ra vẻ chấn định tịch vân phi nói nương tử thường nói nam nhân miệng g ạ t người quỷ tịch vân phi cười ha ha lắc đầu nói không phải không là là tình nguyện tin tưởng tám mươi lao hán sẽ xuất quỹ cũng chớ tin nam nhân cái miệng này phốc phốc một tử y che miệng cười khẽ như như vậy để nàng cái hiểu cái không ngôn ngữ nàng mỗi ngày đều có thể từ tịch vân phi miệng bên trong nghe được rất nhiều thời gian dần trôi qua cũng thành thói quen tịch vân phi những này để cho người ta nghe không hiểu hai người ngay tại sân khấu bên cạnh liếc mắt đưa tình thời điểm t i ế n đình phường hai bên trong đó một tòa trên lầu tháp bình dương công chúa âu dương tuân n g u thế nam ngay tại đối bận rộn hiện trường cảm thán không thôi ai tiểu tử thúi này đến cùng là tâm tư gì à trận này hiến hội tiêu xài sợ là không thể so với trường an bên kia kém đi n g u thế nam trong lòng rất biệt khuất đối với tịch vân phi dạng này kìm quy tế hắn đương nhiên là mười phân thích đáng tiếc nhà mình hương lan giống như lòng có hắn thuộc cái này tịch vân phi coi như cho dù tốt cũng không có quan hệ gì với mình chỉ có thể ngoài miệng hâm mộ lại ghen tị l ầ m b ầ m âu dương tuân ngược lại là tỉnh táo hắn mấy ngày nay sắp tịch vân phi à không đúng âu dương tuân cơ hồ mỗi ngày phái người đi theo mã chu đã sớm sắp tịch ra trang thương nghiệp hình thức đào tấu đương nhiên bản thân hắn thì cho là như vậy xem ảnh một bá thi sợ là còn không biết ta gặp ngu thế nam triều hắn liếc mắt thấy đến âu dương tuân mới tự đắc nói ra theo ta được biết trận này đến hội tiểu tử kia chẳng những một phân tiền không tốn c ò ngu đảo kiếm k lời mười triệu mấy bạc h ô n ngừng, n g ha ha.、Ngu、thế nam nghe tiên là một trận, tiếp lấy khó vậy, lấy đầu một tiếp là chỉ ó t ể thể. tin quát, cái này tuyệt đối không thể. Ngu thế cái đối này không Ngu nam c h một ngón tay cái này lớn như vậy yến đình phường tiếp cận tám cái sân bóng lớn nhỏ yến đình phường ngay chính giữa là một tòa sáu trăm sáu mươi sáu mặt phẳng hình bầu dục sân khấu trên sân khấu còn có các loại cao thấp chập trùng bậc thang hóa trang đồng thời sân khấu b ố n phía lúc này đã quay trúng quanh bảy đầy một trăm linh tám đầu giải án m g ô i đầu d à i án hai cái vị trí thuộc về ghế khách quý mà cái này một trăm linh tám đầu d à i án ra bên ngoài thì là hai trăm mười sáu tịch bàn trọn mỗi bàn tám cái ghế chuyên cung cấp cùng tịch g a trang c n g có sinh ý đi lại thế ra cùng thân hảo sĩ tộc dự tiệc sau đó lại hướng bên ngoài ngồi vào mới là cung cấp bình dân mách tính cùng mua vé vào sân người bình thường âu dương tuân đối với ngu thế nam không tin cũng không từng n i ệ m ai dù sao hắn vừa mới bắt đầu cũng không thể tin được thẳng đến cầm tới xác thực số liệu về sau hắn mới biết được vì cái gì tịch vân phi có thể nhanh như vậy c ủ a t h ờ i âu dương tuân chỉ vào những cái kia lít nha lít nhít ngồi vào nói giải án cùng bản tròn giá trị trước bất luận ngươi cũng đã biết những n à y một người ngồi vào liền có thể vì hắn mang đến bao nhiêu ích lợi những này ngồi vào cũng có thể bán lấy tiền ngu thế nam kinh ngạc hỏi ngược lại bình dương công chúa bị hắn k h ở dạng c h ọ c cười thật cũng không muốn nói ra nói nàng cũng không nhịn được mở miệng nói đâu chỉ những này ngồi vào có thể bán lấy tiền ngươi biết đêm nay rượu còn có những cái kia món ăn là thế nào thao tác sao ngu thế nam nghi hoặc không hiểu âu dương tuân lại là cười không nói bình dương công chúa nói những cái kia thịt rượu đều là trong thành này mấy đại t i ể u lâu tiệm cơm miễn phí cung ứng ngu thế nam c a o mày nói nhiều người như vậy xem yến những cái kia thương nhân liền không sợ thua lỗ sao vẫn là tiểu tử kia uy bức lợi dụ âu dương tuân thở dài hâm mộ nói đều không phải là ngược lại là bọn hắn tranh nhau chen lấn cầu tiểu tử này muốn phần này danh lệch ngu thế nam h ã i nhiên không hiểu bình dương công chúa đắng chát cười một tiếng nhớ tới võ đức năm đầu trường an hàng năm ngày tết đều muốn lãng phí đại lượng tiền tài xử lý thịnh yến nàng liền thay cha hoàng lý u y ê n cảm thấy thua thiệt âu dương tuân tiếp tục nói thịt rượu mặc dù là quán rượu miễn phí cung cấp nhưng đã đến nơi này nhưng lại dựa theo giá bán chuyển tay bán cho những người này cái này ngu thế nam nhất thời nghe lời đây cũng quá không biết xấu hổ đi ai nói không phải đâu bình dương công chúa cùng âu dương tuân nhìn nhau cái sau nói có thể mua vé người tiến vào vốn liếng cũng còn tính giàu có mà lại bọn hắn cũng không lỗ tối thiểu nhất có thể dựa vào vé vào cửa tham gia đêm nay lớn rút thưởng nếu là may mắn c h ú n g thưởng đ ờ i này đều có thể láo cơm không lo vậy đại khái chính là tiểu tử kia không có sợ hãi bằng chứng đi lớn rút thường a ngu thế nam nhớ tới bộ kia tạo hình kỳ lạ nhị bát đại giang trong lòng cũng rất là lửa nóng sáu xem ảnh hai nam sơn phát hiện sơn trại vị trí tịch quân mãi dẫn hai vị tướng quân ngựa không ngừng vó lên núi trại t h ẳ n g tiến thàng đến dưới s ơ n núi lại bị bên trong một cái đội viên kêu rừng ngươi nói là cái này trong sơn trại sơn tặc đều là người tốt nếu không phải kêu rừng bọn hắn người chính là vậy nam sơn thôn xuất thân đội viên tịch quân mãi nhất định sẽ quẳng hắn một cái miệng giọng tử sơn tặc cũng có người tốt có thể vậy đội viên vằn vẹn k i a máu trong mắt tràn đầy vẻ kiên định đội trưởng còn xin nhất định phải tin tưởng ta chương lão đại tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta xuất thủ ta ta dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo cái này tịch quân mãi nhất thời không biết nên đáp lại ra sao quay đầu nhìn về lý tĩnh cùng tạ ánh đang nhìn lại nhị lao cũng là kinh ngạc vậy hộ đình đội đội viên vừa mới đau mất thân h i ế u ấn lý thuyết hắn đối với những sơn tặc này hận hẳn là sâu nhất mới đúng thế nhưng là bây giờ nhìn hắn thần sắc tư thái đúng là mười phần chắc chắn núi này bên trên sơn tặc không phải đánh cướp nam sơn chư thôn kẻ cầm đầu ngay vào lúc này kita trên núi nguyên bản cửa lớn đóng chặt bị người chậm rãi đẩy ra cầm đầu một cái râu quai nón nam tử trung niên giơ hai tay đi ra vậy hộ đình đội đội viên ngẩng đầu nhìn lại kinh h ỉ nói trương láo đại cư cao lâm hạ trương ma tử con mắt thứ nhất nhìn thấy được người kia thấy thế trong lòng bung lỏng bung xuống hai tay hướng tịch quân mãi ba người túi người hành lễ tại hạ lạc nhạn l ĩ n h trương ma tử vị thỉnh giáo tịch quân mãi mi tâm cao lại đối với sơn tặc hắn bản năng mâu thuẫn cao g i n g chất vấn dưới núi thôn có phải hay không c á c ngươi cướp trương ma tử nghe vậy mở t r ừ n g hai mắt ngươi nói cái gì thôn bị cướp rồi lúc này nguyên bản phụ trách phòng quan sát trung niên nhân tốt giống nghĩ tới điều gì đi đến trương ma tử sau lưng đưa lỗ thai nói đại ca hôm qua mấy cái thôn có nhiều khói lửa bốc lên ta lúc ấy cũng cảm thấy không thích hợp chỉ là nghĩ hôm nay chính là n i ê n quan không chừng thôn dân ngay tại chừng nấu mỹ thực chẳng lẽ trương ma tử nghe vậy trận mắt tròn xoe cắn răng nói hôn đản Nhất định là bọn hắn. chương ba trăm bảy mươi hai dư đảng sơn trại trong phòng nghị sự trương ma tử ngồi nghiêm chỉnh tình huống nói chung chính là như thế những cái kia lương binh tìm tới chúng ta thời điểm chúng ta còn không biết nguyên lai trương ma tử nhìn thoáng qua đối với hắn t r ậ n mắt nhìn tịch quân mãi nói nguyên lai lương quốc đã bị diệt cho nên các ngươi liền tốt sinh hầu hạ bọn hắn nhiều ngày tịch quân mãi hận không thể rút ra roi ngựa hung hăng tẩn hắn một trận trương ma tử một mặt đ ắ n g chát tiểu nhân cũng không biết bọn hắn đúng là cùng đường mạt lộ binh phỉ vì cầu bình an vô sự đây cũng là có chút bất đắc dĩ biết được lang quân thống nhất sóc phương về sau tiểu nhân trước tiên liền đuổi đi bọn hắn h ừ tịch quân mãi trong lòng khó thở nếu không phải cái này phòng nghị sự hai bên cắm không ít nhuốm máu đột quỵ y ế xói cờ hắn đã sớm xuất thủ chủ vị lý tính ngược lại là c h ấ n định nhìn lướt qua cổng nơm nớp lo sợ trại dân nhóm không nghĩ tới cái này nho nhỏ nam sơn còn có các ngươi như thế một c h i nghĩa sĩ chỉ là các ngươi thả chạy lương quốc dư đảng cũng là sự thật lý tính nhìn thoáng qua sau lương trương ma tử cung phụng dương công linh vị dợ khóc dợ cười những người này hiển nhiên còn lấy tùy dương người tự cho mình là trương ma tử thân thể run lên đối với lý tĩnh hắn cũng mười phần tôn kính phải biết hắn trước kia từng là trước tùy một tên linh quen năm đó lương sư đô chiếm linh sóc phương thời điểm hắn vì cầu tự vệ mới mang theo mấy cái thống linh c h i ê m cái này lạc nhạn linh vị phỉ những năm gần đây hắn chưa từng có đối với người trung nguyên xuất thủ qua cướp tất cả đều là đột quyết hành thương cái này phòng nghị sự hai bên sói cờ chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn gặp lý t ĩ n h mở miệng trương ma tử khẩn trương đến run r ẩ y nơi nào còn có ngày thường hăng hái lý t ĩ n h vây dâu suy nghĩ nửa ngày mở miệng cười nói như vậy đi liền phạt các ngươi hiệp trợ truy hung như thế nào trương ma tử nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy vui vẻ nói nguyện ý nguyện ý coi như tướng quân không đề cập tới ta trương ma tử cũng khẳng định phải vì các sơn dân báo thủ t h ị n quân mãi gặp hắn thần thái thanh khẩn trong lòng dễ chịu rất nhiều ta ánh đăng từ đầu đến cuối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lúc này gặp lý tinh không có truy cứu ý tứ mới mở miệng thúc giục nói đã có tâm vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi cũng đừng làm cho những người kia lại h ọ a h ọ a cái k h á c dân chúng vô tội đám người nhìn nhau cuối cùng trọng trọng gật đầu hình tượng nhất c h u y ể n sóc phương địa giới một chấu nguyên bản không người hỏi tham lùi bại ồ bảo